cho nên giống nhau trời tối lúc sau liền rất thiếu hoạt động, càng đừng nói hiện tại đã 10 giờ, chủ yếu ngu hiểu vị còn có thượng vân, hôm nay ở bệnh viện bên kia vội thật lâu, cho nên trở về thời điểm cũng đã đã khuya. Đi xuống hơi chút rửa mặt một chút liền nằm xuống, sự tình hôm nay thật sâu khắc ở ngu hiểu vị trong lòng, trước kia đối nhiễm trạch thần chính là tín nhiệm, hôm nay mặc danh lại nhiều chỗ một kia nàng không có nhận thấy được đồ vật. Mang theo nụ cười ngọt nào, ngu hiểu vị lâm vào mộng đẹp, Mà lúc này, Lệ Phu lại ở không gian nội gửi đi đại lượng số liệu, mà nàng trước mặt trên màn hình còn lại là liên tiếp ngoại tinh tự phủ. Chính là, như vậy ta ký chủ sẽ không ra vấn đề sau. Lệ Phu ở nhìn đến cuối cùng một cái mệnh lệnh lúc sau, hướng tới màn hình mặt khác một mặt bay nhanh dò hỏi. Ngươi tại hoài nghi mẫu tinh quyết định. Chúng ta quyết định đều là tốt nhất. Một đạo cùng ngày thường máy móc tính thanh âm bất đồng thanh âm chuyển ra tới, mang theo một kia phẫn nộ. Là, ta đã biết, ta chỉ là tưởng xác nhận ký chủ như vậy lúc sau có thể hay không có sinh mệnh nguy hiểm. Lệ Phù vẫn là có chút chưa từ bỏ ý định hỏi. Đây là làm nàng đệ nhất danh khen thưởng, chỉ có cũng yếu tố ký chủ mới có thể có cơ hội như vậy. Đối phương cũng không có trực tiếp trả lời Lệ Phù nói ra, rốt cuộc có thể hay không nguy hại ký chủ vấn đề, mà là hỏi một đằng trả lời một nẻo trả lời. Thấy đối phương không nói, Lệ Phù cũng không có biện pháp chỉ có thể bất đắc di đáp, đúng vậy đại nhân, lệ phù minh bạch, ta sẽ rửa theo mẫu tinh chỉ thị tới dẫn đường, nhưng là, ta cũng hy vọng mẫu tinh có thể bảo đảm ta ký chủ an toàn, ngài cũng thấy được, ta ký chủ tại đây phương diện thiên phú, nếu chúng ta là tìm kiếm đồ ăn khẩu vị, ta cảm thấy ta ký chủ có năng lực. Lệ phù, người nói quá nhiều, cái kia thanh âm không chờ lệ phù nói xong liền đánh gây lệ phù nói, Theo sau lệ phụ liền nghe thấy bên trong mơ hồ truyền ra mấy cái giọng nữ, cười duyên nói cái gì, cái kia nguyên bản nghiêm túc thanh âm bên trong nhộn nhạo khởi một tia khắc cảm xúc. Hảo, liền đến nơi này, dựa theo mẫu tinh chỉ thị đi làm. Nói xong, đối phương tựa hồ không kiên nhẫn lại đối thoại, trực tiếp cắt đứt liên hệ. chương 1389 tuyệt đối không lãng phí mảy may. Nhìn đến trước mắt màn hình một lần nữa cắt hồi cùng ngu hiểu vị câu thông hệ thống, lệ phụ thở dài cảm giác được ngu hiểu vị đã ngủ say nàng cái gì đều không có nói bắt đầu nhanh chóng sửa sang lại khởi lúc sau phải làm ăn bài mà trong lúc ngủ mơ ngu hiểu vị lại cùng không biết này hết thảy nàng làm một cái không tối mộng, trong mộng tựa hồ mạt thế đã kết thúc nơi nơi trở nên bình hẳn thế giới sạch sẽ nhân loại cũng một lần nữa đoạt lại quyền chủ động nàng trong mộng có rất nhiều người mà ở rất nhiều người vây quanh hạ rất xa liền nhìn đến nhiễm trạch thần hướng tới nàng đi tới đối nàng vươn tay Chỉ là, không đợi ngu hiểu vị vươn chính mình tay, nàng liền tỉnh, cảm giác được một sợi ôn hòa sáng sớm ánh mặt trời chiếu tiến vào Rồi một cái lười eo, ngu hiểu vị tâm tình không tồi, tuy rằng cuối cùng không có thể giữ chặt nhiễm trạch thần rối lại đầy tay, nhưng là cảnh trong mơ bên trong hoàn cảnh như vậy Mỹ, chung quanh người trên mặt cũng tràn đầy hạnh phúc gợi, này thật là một cái tốt đẹp mộng. Ngu hiểu vị biên rửa mặt, còn biên hồi ức phía trước mộng đẹp, liền rửa mặt xong xuống lầu, đều hừ tiểu khúc. Hiểu vị A, tâm tình như thế hảo. Nhìn đến ngu hiểu vị xuống dưới, sớm đã lên thường huy cùng thái bẩm cười chiều ngu hiểu vị hỏi. Sớm á thường thúc, sớm thái sư phó. Ngu hiểu vị hướng tới hai người chào hỏi qua, ngay sau đó chát tạp rể, ta tới ta tới. Hảo, ngươi tới, đều thiết hảo, ngươi phụ trách xào đi. Thường huy trực tiếp nhường ra vị trí cấp ngu hiểu vị, cười tủm tìm đi đoàn khắc đi. Ngu hiểu vị nhanh trong chuẩn bị cho tốt trước mắt đã cắt xong rồi nguyên liệu nấu ăn, làm một đốn phong phú cơm sáng, ngọt hàm Trung Quốc và phương Tây đều có, đại gia có thể tùy ý lựa chọn chính mình muốn ăn. Bất quá bởi vì ngu hiểu vị ngày thường nấu cơm thật sự ăn quá ngon, cho nên giống nhau đại gia cũng không ngại hôn ăn, mỗi dạng đều ăn một chút. Một phần chuối bánh tàng lọng, cái này là dùng để xứng sữa bò. Ngày hôm qua đại gia từ bên ngoài lại dọn về tới mấy dưa sữa bò, sữa bò hạn sử dụng. Đặc biệt là vô khuẩn gạch cùng vô khuẩn gối đóng gói, thời gian đều tương đối hội trưởng một ít, còn có rất nhiều vô khuẩn đóng gói sữa chua, cho nên ngu hiểu vị liền chuẩn bị bánh tàng ong. Mặt khác sữa chua, ngu hiểu vị còn dùng tới làm thịt gà salad rau dưa, bất quá làm không nhiều lắm, chính là cho đại gia gia tăng điểm rau dưa, còn làm phun tư trên trứng. Sau đó là kiểu Trung Quốc bữa sáng, ngu hiểu vị làm toan mì nước, còn làm thịt nước trộn mì, đương nhiên. Mặt là làm thưởng huy hối trợ đấu, lục tục làm xong, tiểu đội thành viên cũng tất cả đều xuống dưới, bao gồm hai đứa nhỏ. Lúc này Thượng Vân đã ở ăn cơm sáng, hắn còn muốn vội vàng đi chữa bệnh bộ bên kia, ngu hiểu vị bưng đổ vật ra tới, mọi người ngồi xuống ăn cơm, Thượng Vân liền chuẩn bị đi ra ngoài, ngu hiểu vị theo sau, vân ca ca, ta cùng ngươi qua đi một chuyến. Người khác không biết ngu hiểu vị đi làm cái gì. Thượng Vân cho rằng ngu hiểu vị là đi xem liêu xuyên tiến sĩ tình huống, chỉ có nhiễm trạch thần biết, ngu hiểu vị khẳng định là đi thu hồi Huyễn Kim Long Vương, chỉ hướng tới ngu hiểu vị nói một tiếng sớm một chút trở về, sau đó liền cưới đầu ăn chính mình. Ngu hiểu vị gật gật đầu, theo sau đi theo Thượng Vân đi một chuyến bệnh viện lại trở về, tiểu đội mọi người đều đã ăn xong chuẩn bị xuất phát, mà ngu hiểu vị đơn độc tìm được tắc minh, tắc minh ca. Ngày hôm qua chúng ta đi ra ngoài ở khoa học kỹ thuật cao ốc cùng bệnh viện bên kia tiêu diệt rất nhiều tăng thi, nhưng là đều không có thu về tinh hoạch, người hôm nay có thể hay không đi một chuyến. Ngày hôm qua ngu hiểu vị liền cảm thấy thực đáng tiếc, những cái đó tinh hoạch tuy rằng mặc dù không cao lắm, nhưng là kia chính là tiêu diệt hơn một giờ tăng thi thi thể, có bao nhiêu cũng có thể tưởng mà biết, ngu hiểu vị hoàn toàn không nghĩ lãng phí. ân Trước 1390 từ sau này quần áo nhẹ ra trận. Đối với ngu hiểu vị yêu cầu, tắc minh luôn luôn đều là chưa bao giờ cự tuyệt. Hiện tại nghe ngu hiểu vị cho hắn đặc biệt tan bài, tắc minh lên tiếng không lại nói khác. Ngu hiểu vị cấp tắc minh chuẩn bị một ít cơm chưa cùng đầu ngọt. Nếu ngươi trở về đã sớm đi siêu thị bên kia tìm chúng ta, nếu thời gian vãn liền trực tiếp trở về, muốn hay không cho ngươi chuẩn bị một chiếc xe. Hiện tại cải tạo tốt xe đã có hai chiếc. Hơn nữa kia chiếc tái người nhiều nhất giáo xe trước hết cải trang hảo, cho nên hoàn toàn có thể không ra tới một chiếc cấp Tác Minh. Không cần. Tác Minh lắc đầu, hắn vốn dĩ sẽ không lái xe, gần nhất đi theo học một ít, nhưng là kỹ thuật còn không phải đặc biệt hảo, hơn nữa hoàn toàn không sợ tăng thi, chạy tốc độ lại mau, Tác Minh cảm thấy xe ngược lại trói buộc. Như thế tưởng tượng, ngu hiểu vị cũng không nhiều lời cái gì, kia hảo, liền trước như vậy Trước cùng chúng ta xe cùng nhau đi ra ngoài, chờ mau đến thời điểm ngươi lại xuống xe. Ân, hảo. Như cũng là ngắn gọn trả lời, nhưng là tắc minh đối ngu hiểu vị mỗi lần nói chuyện hứa hẹn tất cả đều là có bảo đảm, ngu hiểu vị cũng chưa từng có không tín nhiệm tắc minh, chẳng sợ hắn ít nói. Hảo, mọi người đều đi ra ngoài, chuẩn bị lên xe. Nhiễm trạch thần thanh âm vang lên, người chung quanh đều xách lên từng người ba lô ra cửa. Về sau chúng ta nhưng bất việc, hiểu vị cùng nhiễm đội đều có không gian, chúng ta tiểu đội về sau trừ bỏ một ít cá nhân vật phẩm, trên cơ bản chính là quần áo nhẹ ra trận A. Thể thức cười nói, đúng vậy, bất quá tuy rằng chúng ta đã biết, nhưng là đối ngoại vẫn là điệu thấp một ít, đừng cho hiểu vị cùng nhiễm đội trọc phiền thoái. Quả nhiên, lư Phạm tuy rằng so thể thức tuổi trẻ vài tuổi, nhưng lại so thể thức càng thêm ổn trọng. Nghe mọi người nói, Nhiễm trạch thần yên tâm gật gật đầu, mọi người đều minh bạch đạo lý này, cũng thật là không cần hắn tốn nhiều tâm, xem ra hiện giờ tiểu đội người nhưng thật ra thật là một lòng, theo sau liền mang theo mọi người ra biệt thự. Bởi vì hôm nay còn muốn vận chuyển, hơn nữa tắc Minh không cần xe, cho nên hai chiếc xe vẫn là đều khai ra đi, bất quá đầu tiên muốn đi chính là thay đổi tối hôm qua lưu tại bên kia người. Theo trong khoảng thời gian này xuống dưới, Lão Kim bọn họ làm càng ngày càng thuận tay. Hơn nữa lúc sau cũng không phát sinh quá cùng loại trước kia như vậy đại thai nạn, đương nhiên, người khác không biết, đó là bởi vì ngu hiểu vị đem phụ năng lượng thu đi rồi, cho nên khuyết thiếu loại này thật lớn phụ năng lượng tiền đề hạ, đoạn thời kỳ nội là sẽ không tái xuất hiện dị thường cường đại tăng thi. Bởi vì bên này trở nên bình tĩnh rất nhiều, tuy rằng ngẫu nhiên còn sẽ có một ít tăng thi hoặc là bình thường biến dị tăng thi xuất hiện, nhưng là lưu thủ nhân viên đều có thể nhẹ nhàng giải quyết. Lão Kim bọn họ làm khởi việc tới tâm thái phóng bước vàng, sống cũng liền càng làm càng nhanh, hiện giờ mấy chiếc xe đồng thời khởi công, đều đã tiếp cận kết thúc. Đi trước đem Úc Phi tiếp trở về, hôm nay làm thể thức qua bên kia nhìn chằm chằm. Bởi vì hiện tại trên cơ bản không có quá lớn vấn đề, hơn nữa thích huyền tiểu đội dị năng giả tương đối nhiều, cho nên bọn họ mỗi ngày thay đổi dị năng giả đều rất lợi hại, gần nhất cũng chưa ra cái gì vấn đề. Cho nên ngày hôm qua là làm ốc Phi trực bàn, hôm nay đổi thể thức cái này thính giác biến dị giả, có thể càng thêm cảnh giác. Hảo, đi trước đổi tầm tã, vừa lúc ta còn cho nàng mang theo cơm sáng. Ngu hiểu vị gật gật đầu, sau đó xe liền hướng tới xe xưởng bên kia khai. Tới rồi xe xưởng bên kia, thu được một cái tin tức tốt, đó chính là xe lại cải trang hoàn thành hai chiếc, bất quá trong đó một chiếc là thích huyền tiểu đội, còn có một chiếc là ngu hiểu vị bọn họ. Nếu xe cải trăng hảo, bọn họ trực tiếp khai đi, theo sau đem thể thức lưu lại, cũng để lại cơm trưa cùng cơm chiều cho bọn hắn. Chỉ là kỳ quái chính là, thích huyền tiểu đội hôm nay còn không có tới thay đổi người. Trước 1391 về thổ nghĩ nhiều pháp. Ngay thường bởi vì không phải mỗi chỉ tiểu đội đều giống ngu hiểu vị bọn họ như vậy, mỗi ngày đều ngồi xuống ăn một đốn nóng hầm hập cơm sáng lại ra cửa, trên cơ bản có thể ăn đến cơm sáng đều không nhiều lắm liền tính có thể ăn nổi cơm sáng, cũng đều là tùy tiện ăn một ngủm tối hôm qua cơm thừa hoặc là liền gặm một ít bánh quy linh tinh đổ vật. Cho nên từ mặt sau bắt đầu không cần hai đội tập hợp đua xe lúc sau, mỗi lần thích huyền tiểu đội lại đây thay đổi người thời gian đều so ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội sớm một ít, chính là hôm nay tới thời điểm lại phát hiện thích huyền bọn họ còn không có tới thay đổi người. Nhưng là nơi này so bên ngoài nhiệm vụ còn nhẹ nhàng, Cho nên thích huyền tiểu đội người nọ cũng không ắng giận, chẳng qua nhìn ngu hiểu vị cấp thể thức mang đồ ăn, nhìn không được chảy nước miếng. Nhìn đến đối phương bộ dáng, ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, làm bộ lên xe lấy đồ vật, theo sau lại cầm một ít đồ ăn, phân biệt phân cho lão kim bọn họ cùng cái này trực ban còn không có trở về người, vất vả lão kim sư phó, cơm sáng ăn chút nóng hổi đi. Bọn họ lưu lại nơi này là có đồ ăn, nhưng là cũng đều là một ít thức ăn nhanh. Cái gì mì ăn liền à, bánh mì, bánh quy, đồ hộp linh tinh, cho nên nhìn đến ngu hiểu vị cầm nóng hôi hổi đồ ăn, cũng đều là mắt sáng ngời. Ngu hiểu vị vốn dĩ cũng không phải bùn xìn người, hơn nữa nàng xem qua, lão kim bọn họ sửa đổi xe sắc thật không tồi, cho nên nàng cũng nguyện ý lấy đồ vật ra tới cho bọn hắn, kỳ thật trừ phi thật gặp được cái loại này lòng lang dạ sói, nếu không người bình thường cũng đều là suy bụng ta ra bụng người, ngươi đối hắn hảo. Hắn tự nhiên sẽ nguyện ý giúp ngươi làm việc. Từ nhà máy bên này ra tới, ngu hiểu vị đột nhiên liền nhớ tới phía trước tìm được phụ năng lượng khối kia phiến mà, bên kia thổ có điểm đặc thủ. Lệ phu đã từng nói qua, tuy rằng kia phụ năng lượng đối địa cầu tới nói là có hại năng lượng, nhưng là đối với khắc tinh cầu khả năng chính là phi thường tốt chính năng lượng. Nếu là như thế này, nói không chừng lưu lại tới thổ nhưỡng cũng hữu dụng chúng chi nàng không đi rửa sạch rất những cái đó bị phụ năng lượng ảnh hưởng quá thổ như vậy lúc sau từ kia phiến thổ nhưỡng mọc ra tới thực vật hoặc là đi qua động vật liền rất có khả năng đã chịu phụ năng lượng ảnh hưởng biến thành tang thi linh tinh quái vật nhiễm trách thần đi các ngươi nói kia gian chứa đựng kho bên cạnh không phải có một cái đường nhỏ sao trong chốc lát ở bên kia đem ta buông xuống ta đi ra ngoài một chuyến trong chốc lát qua đi tìm các ngươi lại có cái gì sự tình Nhiễm trạch thần thật sự không biết, ngu hiểu vị thật đúng là vội không ngừng nghỉ, rõ ràng nói hôm nay không có gì sự tình cùng tiểu đội cùng nhau ra nhiệm vụ, kết quả vẫn là muốn đơn độc hành động, bất quá hắn cũng biết ngu hiểu vị sẽ không vô duyên vô cơ thoát đội, cho nên hỏi. Không phải cái gì đại sự, ta yêu cầu một ít thổ. Ngồi ở một bên Lúc Phi đang ở ăn cơm sáng, nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói đột nhiên mắt sáng ngời, hiểu vị, ngươi có phải hay không phải cho chúng ta làm gà ăn mày? Gà ăn mày, ngu hiểu vị sửng sốt một chút. Bất quá ngay sau đó nghĩ đến, làm gà ăn mày sắc thật yêu cầu buồn. Phía trước cúc phi không đề cập tới nàng đảo thiếu chút nữa đã quên. Phía trước còn ném ở trong không gian hai chỉ biến dị gà đâu. Phía trước la tiểu bặc cầm nhân sâm thời điểm, ngu hiểu vị còn muốn làm nhân sâm canh gà. Hiện tại ngẫm lại, một con làm nhân sâm canh gà, một con làm gà ăn mày cũng không tồi. Ân, ta có hai chỉ biến dị gà. Một con chuẩn bị làm nhân sâm canh gà, còn có một con chuẩn bị làm gà ăn mày. Ngu hiểu vị thuận thế gật gật đầu. Nghe được ngu hiểu vị trả lời, nhiễm trạch thần cười cười, muốn hay không ta bồi ngươi đi đòi bùn. Không cần, ta muốn đi địa phương không phải đặc biệt xa, ta đi chuẩn bị cho tốt liền trở về. Các ngươi trước lựa chọn, trở về ta phụ trách đem đổ vật thu không gian đi. chương 1392 các đội viên nhất trí quyết định. Xe chạy đến cái kia ngu hiểu vị theo như lời hẻm nhỏ, nơi này không tính quá rộng, cho nên cất chứa xe dưới tình huống. tăng thi liền vây quanh bất quá tới, ngu hiểu vị đem tiểu hồng bì thả ra ở thân xe trước chống đỡ, nàng liền theo bên cạnh rán tường qua đi cưới lên tiểu hồng bì. Hiểu vị chính ngươi tiểu tâm một ít. Ngu hiểu vị bản lĩnh bọn họ cũng là kiến thức, hiện tại ngu hiểu vị đi ra ngoài bọn họ tuy rằng cũng lo lắng, nhưng là tóm lại là tin tưởng ngu hiểu vị thực lực. Húng chi nàng nói không xa. Đã biết, hôm nay đem cất giữ kho hàng đồ vật ta đều dọn về đi, các ngươi tận lực chọn có thể sử dụng. Ngu hiểu vị hướng tới mọi người nói một tiếng, theo sau liền cưới tiểu hồng bỉ đã đi xa. Hiểu vị không gian như thế lại sao? Phía trước một ngày bọn họ cũng là làm nhiễm trạch thần phóng đồ vật. Tuy rằng nhiễm trạch thần một người phóng đồ vật có thể để không trang người một xe như vậy nhiều, nhưng là kia gian cất giữ kho hàng đồ vật thật sự là rất nhiều mà ngày hôm qua nhiễm trạch thần lại bồi ngu hiểu vị đi làm nhiệm vụ, cho nên bọn họ hôm nay lại lại đây, nhưng là bên trong đồ vật chính là liền một phần ba cũng chưa dọn xong đâu. Nhiễm trạch thần cười cười, ta đại khái công kích loại dị năng lực tương đối nhiều, cho nên không gian rất tiểu nhân, nghe nói hiểu vị không gian so với ta khai phá ra tới lớn hơn nhiều lần, cho nên ta cảm thấy hơn nữa ta không gian, hẳn là có thể lấy xong. Thật sự, kia hóa ra hảo, Chúng ta cầm hôm nay một chuyến, gần nhất đều không cần cướp đoạt siêu thị. Đúng rồi, vừa mới hiểu vị nói phải làm gà ăn mày, vẫn là dùng biến dị gà tới làm. Nói thật, ta nước miếng đều mau ra đây, nhưng là chúng ta tổng không thể vẫn luôn ăn hiểu vị đi săn. Chúng ta lần này dọn xong cái này cất giữ kho hàng, ngày mai hơi chút nghỉ ngơi một ngày, lúc sau liền đi săn thú đi. Trước kia chúng ta ở khu biệt thự thời điểm thường xuyên săn thú, hiện tại bởi vì hiểu vị. Chúng ta nhưng đều biến lười. Nói chuyện chính là Đinh Chính Thanh, cũng là lúc trước ở khu biệt thự cùng nhau cùng lại đây lao đội viên, tuy rằng là người thường lại là giáo viên, khá vậy nguyên nhân chính là vì như thế, Đinh Chính Thanh tinh thần trọng nghĩa mười phần, trước kia tuy rằng không có gì năng lực hắn cũng đi theo đi ra ngoài săn thú, nhưng hiện tại mỗi ngày ăn như thế hảo, lại đem gánh nặng đều áp một cái cùng hắn học sinh tuổi không sai biệt lắm đại tiểu cô nương trên người, lao đinh bàn khoan. Nhiễm trạch thần không tưởng như thế nhiều, nhưng là hắn lại là tán đồng đình chính thanh đề nghị, ngu hiểu vì yêu cầu nguyên liệu nấu ăn càng nhiều vẫn là mới mẻ, bọn họ hôm nay dọn không cái này chứa đựng kho hàng, nơi này ăn dùng uống cùng với rất nhiều đủ loại hương liệu, thậm chí còn có đồ điện, trong khoảng thời gian ngắn thật sự không cần thiết lao lực đi rửa sạch siêu thị. Siêu thị ở mặt thế phía trước người vốn dĩ liền tương đối tương đối nhiều, trước không nói khách hàng, quang nhân viên công tắc cũng rất nhiều. Hơn nữa các loại cửa hàng người bán hàng cái gì, cho nên mỗi lần đi siêu thị đều phải rửa sạch rất nhiều tăng thi, bọn họ hiện tại trên cơ bản không thiếu những cái đó có thể đặt các loại vật phẩm, hiện tại thiếu chính là mới mẻ nguyên liệu nấu ăn. Nếu bọn họ có thể nhiều thu hoạch mới mẻ nguyên liệu nấu ăn, ngu hiểu vị cũng là có thể ít đi làm một ít căn cứ cái loại này siêu cấp nguy hiểm nhiệm vụ, rốt cuộc trước mắt trong nhà đại bộ phận nguyên liệu nấu ăn đều là bởi vì như vậy nhiệm vụ đổi lấy. Trên cơ bản nói cách khác, là ngu hiểu vị đi liều mạng đổi lại đây nguyên liệu nấu ăn. Cho nên nhiễm trạch thần gật gật đầu, Đinh Thúc nói rất đúng, chúng ta xác thật hiện tại yêu cầu chính là càng nhiều nguyên liệu nấu ăn, một phương diện cũng giảm bớt một ít hiểu vị đánh nặng, mặt khác chúng ta nguyên liệu nấu ăn được đến càng nhiều, chúng ta ăn không phải càng tốt, cũng là vì chính chúng ta. Nhiễm trạch thần vừa thốt lên xong, mọi người không có phản đối, hảo, kia hôm nay đại gia nhiều vất vả một chút tinh tế một ít, sở hữu có thể sử dụng đều mang đi, hôm nay hoàn toàn dọn không nơi này. chương 1393 lần thứ hai xuất hiện giao động, ngu hiểu vị cũng không biết lúc này tiểu đội các thành viên quyết định, nàng lúc này cưới tiểu hồng bì một đường đã chịu không ít ngăn trở. Đầu tiên là gặp một con tứ chi biến dị một bậc tăng thi, sau đó gặp một con nhị cấp bình thường tăng thi, tiếp theo lại gặp một đám tăng thi khuyển. Cũng thật là bởi vì ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bì, Nếu không còn thật có khả năng ra nguy hiểm, đặc biệt là những cái đó thân thủ linh hoạt tăng thi khuyển, nếu là lái xe, từ cửa sổ xe công kích nói, thậm chí vũ khí đều có khả năng bị tăng thi khuyển cấp căn kéo đi ra ngoài. Hữu kinh vô hiểm giải quyết này đó, ngu hiểu vị có chút mệt mỏi, nàng ăn điểm khôi phục thể lực đồ ăn, rốt cuộc nàng không phải thật sự dị năng giả, cho nên tinh hạch đối nàng không có quá lớn hiệu quả còn không bằng ăn một chút có chứa có thể khôi phục thể lực thuộc tính cơm trên tới phương tiện. Ăn hai khẩu, cảm giác tốt một chút, ngu hiểu vị ý bảo tiểu hồng bì tiếp tục đi phía trước, nàng liền nửa ghé vào tiểu hồng bì trên người, xem ra chính mình dự cảm quả nhiên là đúng. Bên này tang thi rõ ràng nhiều, vừa mới nhìn đến ven đường kêu cây còn không có chính thức trưởng thành lên tang thi thực vật cũng là, tuy rằng phụ năng lượng khối cầm đi, chính là phụ năng lượng còn ở liên tục ảnh hưởng chung quanh. Ngu hiểu vị càng thêm cảm thấy, chính mình muốn đem bị phụ năng lượng ăn mòn thổ nhưỡng mang đi, là một kiện cỡ nào sáng suốt lựa chọn. Nhìn thoáng qua phía trước, tựa hồ liền sắp đến phía trước nàng tìm được phụ năng lượng khối địa phương. Ngu hiểu vị chính đánh lên tinh thần đem nhưng điều tiết thương lấy ra tới, lại nghe thấy lệ phù một tiếng kinh hô, không có khả năng, như thế nào khả năng. Xảy ra chuyện gì? Ngu hiểu vị vẫn là rất hiếm thấy đến lệ phù thất thố thanh âm, không khỏi hỏi. Hiểu vị chủ nhân, ta, ta vừa mới lại phát hiện phụ năng lượng tinh khối, chính là, chính là lần trước chúng ta rõ ràng đã cầm đi à. Lệ phun một bộ không thể tưởng tượng bộ dáng, rốt cuộc này phụ năng lượng tinh khối không phải cái gì củ cải khoai tây, cái gì địa phương đều có thể nhìn đến. Không thể nào. Lại mọc ra tới. Ngu hiểu vị cũng có chút buồn bực, lần trước nhiệm vụ chính là hoàn thành, nói cách khác đồ vật hẳn là không lấy sai. Nhưng là như thế trong thời gian ngắn lại mọc ra tới. Này sinh trưởng tốc độ cũng quá kinh người đi. Không, liền cái này phụ năng lượng khối tản mát ra có thể ảnh hưởng chung quanh sóng ngắn tần suất đều là cùng lần trước giống nhau, khẳng định là cùng khối, không phải tân mọc ra tới, chỉ sợ lần trước chúng ta chỉ là thu hoạch một bộ phận, không có hoàn toàn rửa sạch rớt. Lệ phù rốt của căn cứ số liệu thượng trị số tiến hành rồi phán đoán. Như thế có khả năng. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Lần trước bởi vì cảnh vật chung quanh cũng không có như vậy an toàn, cho nên ở hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành lúc sau, ngu hiểu vị liền rời đi, nhưng thật ra không có càng cẩn thận xem xét, nếu nói bởi vì lần trước không rửa sạch sạch sẽ, lúc sau cái này cằn chậm dãi trưởng lên hình thành tân phụ năng lượng khối, cũng liền không như vậy đáng giá kỳ quái. Xem ra lần này còn muốn rửa sạch một lần, thuận tiện đem thổ cũng đoan đi, nhìn xem còn có thể tiếp tục sinh trưởng sao. Ngu hiểu vị trên mặt mang theo một tiêu nghiêm túc, loại đồ vật này đối địa cầu tới nói có trăm hại mà không một lợi, cho nên ngu hiểu vị chút nào sẽ không cảm thấy liền ngọn có cái gì không tốt. Có lẽ khả năng sẽ làm nàng thiếu lộng tới một ít loại này có chứa phụ năng lượng thổ nhưỡng, nhưng là ngu hiểu vị vẫn là tương đối có thể lấy đại cục làm trọng, nếu địa cầu tất cả đều bị loại này phụ năng lượng chiếm cứ, nhân loại lại nói gì sinh tồn, nàng cầm như vậy nhiều tích phân lại có cái gì dùng. Nàng sở dĩ ở nỗ lực, chính là hy vọng ở chỗ này hảo hảo sinh hoạt đi xuống, tồn tại chờ đến tăng thi hoàn toàn bị nhân loại thanh trừ một ngày, lệ phù, mở ra giò xét hình thức, chúng ta đi tìm phụ năng lượng hối. chương 1394 hối hận không có để đường rút lui. Ngu hiểu vị hướng tới lệ phù hô một tiếng, phát hiện lệ phù có chút thất thần, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lệ phù, xảy ra chuyện gì? Mở ra giò xét hình thức sao? À, Nga, lập tức mở ra. Lệ phù như là vừa mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Người xảy ra chuyện gì? Ngày thường lệ phù tuy rằng không nói lời nào, nhưng là luôn luôn đều là thực đáng tin cậy. Nhưng là hôm nay lệ phù cư nhiên ở hai người đối thoại thời điểm liền thất thần, này cũng không phải là nàng phong cách, cho nên ngu hiểu vị quan tâm hướng tới lệ phù dò hỏi. Không có việc gì hiểu vị chủ nhân. Hơi dừng một chút. Lệ Phụ trả lời, này không phải quy tinh đài giao dịch muốn mở ra, còn có mấy ngày thời gian, cho nên mẫu tinh bên kia đã bắt đầu cho chúng ta tuyên bố một ít tin tức, cho nên gần nhất hơi chút có điểm hỗn loạn. Nga, Lệ Phụ, ngày thường ta ở nhà nói, ngươi cũng nghỉ ngơi một chút. Nghe được Lệ Phụ như thế nói, ngu hiểu vị không có một kia hoài nghi, hướng tới Lệ Phụ khuyên đủ, ta không biết các ngươi mẫu hình tinh linh muốn hay không ngủ. Nhưng là nếu các ngươi cũng thuộc về sinh vật khẳng định cũng có chính mình đồng hồ sinh học, cho nên yêu cầu nghỉ ngơi thời điểm, chỉ cần không phải ở chiến đấu loại này khẩn trương thời điểm, ngươi liền đi nghỉ ngơi tốt. Ân, cảm ơn hiểu vị chủ nhân quan tâm. Hiểu vị chủ nhân, ngài thật là một vị hảo ký chủ, lệ phù có thể gặp được ngài là vinh hạnh của ta. Thật sự, đây là ta nội tâm ý tưởng, ta thật sự cảm thấy ngài là một vị đặc biệt tốt ký chủ. Lệ phù thanh ém hơi trầm xuống. Nhưng là nói thực thành khẩn. Ngu hiểu vị cười cười, ta nói lệ phù ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hôm nay như thế nào cảm tính đi lên? Không có gì hiểu vị chủ nhân, ta chỉ là đột nhiên tưởng như vậy đối ngài nói. Hảo, ngươi nếu quá mệt mỏi liền đi nghỉ ngơi một chút, dù sao ta có nguyễn kim long vương ở đâu, đừng lo lắng. Đúng rồi, trước trước tiên cho ta đổi một chi giải phấu thuốc mê, tỉnh trong chốc lát vạn nhất phải dùng đến lại muốn kêu ngươi lên. Những thứ khác, ngu hiểu vị không thể tưởng được, nhưng là giải phâu gây tê cơ loại đồ vật này lại là khá tốt dùng. Phía trước bất luận là Huyễn kim long vương vẫn là ngoại tinh nhân bất mạng, ngu hiểu vị đều là dùng cái này, bao gồm phía trước thượng vân lần đó thiếu chút nữa ra nguy hiểm thời điểm, ngu hiểu vị cũng dùng cái này, cho nên ngu hiểu vị cảm thấy vẫn là lưu một chi dự phòng tương đối phương tiện. Không có quan hệ hiểu vị chủ nhân, ta không mệt, ta đã mở ra giò xét. Chúng ta đi trước tìm phụ năng lượng khối đi. Chờ ngày cùng tiểu đội hội hợp thời điểm ta lại nghỉ ngơi cũng tới kịp. Nghe thấy lệ phù như thế nói, ngu hiểu vị cũng cảm thấy có đạo lý, hiện tại liền nàng chính mình một người. xác thật vẫn là yêu cầu lệ phù hỗ trợ, kia hảo, chúng ta nhanh lên tìm được, sớm một chút trở về. Nói xong, ngu hiểu vị tập trung tinh thần bắt đầu tìm kiếm. Đương nhiên, hàng đầu mục tiêu vẫn là thượng một lần tìm được phụ năng lượng khối địa phương. Thượng một lần phụ năng lượng khối địa phương, không biết là bởi vì lần này xuất hiện phụ năng lượng khối còn ở nơi này, vẫn là bởi vì thượng một lần phụ năng lượng khối ảnh hưởng không kết thúc, này chung quanh tăng thi, đặc biệt là biến dị tăng thi vẫn là rất nhiều, này liền làm ngu hiểu vị có chút buồn bực. Phía trước nàng rõ ràng tạc quá một lần, như thế nào còn như thế nhiều. Hiện tại đi vào có chút khó khăn nha. Ngu hiểu vị có chút khó khăn, phía trước xông vào con đường kia cũng không cần suy nghĩ. Thượng một lần đã bị lăn lộn cơ hồ không có biện pháp dùng, lần trước này đây vì sự tình kết thúc, cũng liền không có lưu cái gì được lui, hiện tại thật là có chút há hốc mồm Hiểu vị chủ nhân, phía trước ngươi không phải cảm thấy cái kia tiểu xảo bom không tồi, cho nên muốn lại đây mấy cái sao, không được chúng ta tìm một chỗ nổ tung vào đi thôi. chương 1395 bạo lực dỡ bỏ cường thao tác, nghe thấy lệ phù đề nghị, ngu hiểu vị cảm giác. Cái này lệ phù hiện tại thật là càng ngày càng bạo lực, nhưng là, không thể không nói, biện pháp này khả năng thật đúng là xem như tương đối hành chi hữu hiệu biện pháp. Như thế nghĩ, ngu hiểu vị làm lệ phù tìm một cái ly phía trước tìm được phụ năng lượng khối tương đối gần vị trí, bên kia vốn dĩ có một ít tăng thi, cho nên không phải nàng qua đi, hơn nữa nổ tung lúc sau, tiếng vang khẳng định sẽ kinh động tăng thi, nàng đến lúc đó liền phải tìm thích hợp cơ hội. Nếu tang thi bị tiếng nổ mạnh hấp dẫn lại đây, nàng liền đường vòng từ mặt khác một bên qua đi, nhưng là nếu tang thi không có thể kịp thời lại đây, nàng liền từ cái này động đi vào, cho nên ngu hiểu vị là làm tốt hai tay chuẩn bị. Làm la tiểu bạc mang theo mini tiểu bom qua đi lệ phù nói địa phương, sau đó ngu hiểu vị liền chạy đến một bên, chờ la tiểu bạc phóng hào bom, dù sao chung quanh tang thi đối la tiểu bạc một chút đều không có hứng thú. Phóng hảo bom la tiểu bạc liền ở tang thi đàn trung nên ngang xuyên qua đi trở về, ngu Hiểu Vị liền ấn động điều khiển từ xa trang bị, cái kia so lần trước dùng để tạc xương bả vai biến dị tang thi uy lực càng cường bom liền nổ tung. Trung quanh tang thi bị lan đến, rất nhiều đầu đều nổ bay, mà ngu Hiểu Vị phát hiện thật lớn tiếng vang quả nhiên kinh động trung quanh tang thi, nhưng là lệ phù tuyển vị trí này cũng không tệ lắm, lúc này lại đây tang thi số lượng cũng không nhiều. Ngô Hiểu Vị cũng không trì hoãn, Trực tiếp cười tiểu hồng bị tiến lên, sau đó đem còn không có hoàn toàn nổ chết, còn có vừa vặn chạy tới mấy chỉ tăng thi xử lý rớt, liền chui vào cái kia nổ tung tường. Dựa theo thượng một lần ấn tượng, ngu hiểu vị thực mau liền tìm tới rồi lần trước phụ năng lượng khối nơi vị trí, chẳng qua tìm một vòng đột nhiên phát hiện, tựa hồ cái kia tân tăng năng lượng khối đều không phải là từ nơi này xuất hiện. Lệ phu, không có, ngươi có thể phát hiện đại khái vị trí sao? Ngu hiểu vị hướng tới lệ phu hỏi. Lệ phu sớm tại ngu hiểu vị hỏi phía trước, bởi vì nhìn đến ngu hiểu vị không tìm được cũng đã mở ra dò xét hình thức, hiện tại tìm được rồi một cái phản ứng tương đối mánh liệt điểm, biểu hiện ở ngu hiểu vị trước mắt, một cái người khác nhìn không tới màn hình mặt thượng, hiểu vị chủ nhân, nơi này phản ứng thực rõ ràng, khả năng chính là nơi này. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua, vị trí này ly nàng cũng không tính xa, hảo, chúng ta qua đi. Nói liền từ không gian lấy ra cái xẻng hướng một con trong túi sa thổ này khối vị trí tuy rằng không có phụ năng lượng khối nhưng là thổ nhưỡng vẫn là ẩn chứa một bộ phận phụ năng lượng nếu không ban đầu dò xét cũng sẽ không đối nơi này còn có phản ứng liền ở ngu hiểu vị sạn một túi chuẩn bị lại đổi một cái túi thời điểm không đợi ngu hiểu vị động sạn tiểu hồng bì đột nhiên từ ngu hiểu vị phía sau dùng thật lớn ngao đủ kẹp lấy ngu hiểu vị quần áo liền sau này túm. tiểu hồng bì đừng tốn quần áo đều phải bị ngươi tốn hỏng rồi. Ngu hiểu vị cảm giác được tiểu hồng bì kéo tún chính mình, theo sau cảm giác không đúng, tiểu hồng bì chưa bao giờ sẽ như vậy nịnh ngậm, khẳng định là có cái gì dị thường. Ngu hiểu vị vội vàng theo tiểu hồng bì lực đạo nhanh chóng sau này lui, sau đó liền thấy được từ mặt bên một châu nguyên bản nàng nơi vị trí nhìn không tới phương hướng, rất xa có tang thi lại đây, hơn nữa vừa thấy liền không phải dễ đối phó cái loại này. Thế thế, Ngô Hiểu Vị không có chút nào chần chừ, nơi này thổ tuy rằng còn không có đào xong, nhưng là nhất tới gần phụ năng lượng khối kia bộ phận bị nàng đào xong rồi, dư lại năng lượng không đủ sung túc sẽ chậm rãi tiêu tán. Trực tiếp xoay người thượng Tiểu Hương Bì, sau đó một đường hướng tới phía trước đi, nguyên bản nơi này không có phát hiện, bọn họ liền phải rời đi này khối vị trí triều lệ phù tỏa định mặt khác một khối khu vực rời đi. Chương 1396 ẩn nấp trong đó lỗ nhỏ khẩu Chỉ là, càng đi trước đi liền càng thấp lùn, tiểu hồng bì cao lớn hình thể chỉ có thể cuộn tròn đi, còn muốn bảo đảm trên người ngu hiểu vị sẽ không đụng vào trần nhà, cũng liền không có biện pháp tiếp tục bảo trì tốc độ. Ngu hiểu vị không có biện pháp, chỉ có thể trước dùng thương rửa sạch rất chung quanh tăng thi, sau đó thu tiểu hồng bì hướng tới phía trước chính mình chạy. Mắt thấy ly lệ phù do xét ra tới vị trí càng ngày càng gần, nhưng là bên trái, cùng phía trước đều phát hiện không ít số lượng tăng thi trong đó còn kèm theo biến dị tăng thi, này cũng không phải là cái gì hảo hiện tượng. Ngu hiểu vị đem nhưng điều tiết biến hóa thương đổi thành tán đạn hình thức, ít nhất trước làm tăng thi số lượng giảm bớt, tuy rằng mặc dù nàng chúng tăng thi độc, không gian hệ thống cũng có thể vì nàng giải độc, chính là giải độc lúc sau nàng sẽ có một đoạn suy yếu thời kỳ, hơn nữa ngu hiểu vị cũng không nghĩ lãng phí thật vất vả kiếm được tích phân. Có thể thiếu một ít tăng thi nói, Nàng ít nhất có thể bảo đảm sẽ bởi vì đại ý bị tang thi hoa thường, nếu là bị cấp thấp tang thi hoa thường, vậy quá mất nhiều hơn được. Theo tán đạn thương ban phá, bình thường tang thi bắt đầu thành phiến nga xuống, mà biến dị tang thi có một ít cũng bị đánh gãy chân, làm chúng nó hành động trở nên thong thả xuống dưới. Thấy phía trước tang thi số lượng càng ngày càng ít, ngu hiểu vị nhanh chóng đem thương lại điều thành tập trung hình thức, sau đó lợi dụng tập trung hình thức trung cường lực đường. Bắt đầu đối những cái đó tán đạn thương không thể đối phó tiến dai tang thi cùng biến dị tang thi tiến hành công kích. Tập trung hình thức mạnh nhất một là có thể đối phó tam giai thậm chí phi siêu cường phòng ngự tứ dai tang thi. Đương nhiên, tiền đề là tìm đúng tang thi nhược điểm bộ vị. Tuy rằng mạnh nhất một hình thức sẽ tiêu hao càng nhiều năng lượng, làm nhưng điều tiết thương sử dụng thọ mệnh ngắn lại. Nhưng là ngu hiểu vị lúc này mặc kệ đối diện là một bậc vẫn là nhị cấp vẫn là tam cấp. Hết thể đều là sử dụng mạnh nhất một tới công kích, làm đối diện lại đây đẳng cấp cao tăng thi cùng biến dị tăng thi. Chết thấu thấu. Hiểu vị chủ nhân, phía sau có dị thường, có thể là phía trước đám kia tăng thi truy lại đây, phía trước biểu hiện chống trả, đi nhanh đi. Lệ phù nhắc nhở lần thứ hai vang lên, ngu hiểu vị gật gật đầu, nhanh chóng hướng tới phía trước tiếp tục chạy, dựa theo lệ phù nhắc nhở quẹo trái hữu cong, sau đó liền đến một cái thực hẹp hòi địa phương. Nơi này che kín lớn lên thực quỷ dị dây thường xuân, rõ ràng mùa hè mới có thể xuất hiện thực vật, như bây giờ thời tiết cư nhiên bỏ tràn đầy, có vẻ phá lệ quỷ dị, hơn nữa lá cây cũng không phải cái loại này màu xanh lục, là xu với màu đen thâm màu lục đậm, toàn bộ vị trí đều có vẻ cực kỳ quỷ dị. Nơi này hảo kỳ quái. ngu Hiểu Vị nhìn trước mắt rậm rạp phủ kín, chỉ chưa một cái rất nhỏ cửa động vị trí, lẩm bẩm nói: "Hiểu vị chủ nhân, Giống như chính là nơi này. Lệ Phu do xét lại ra tân số liệu, hướng tới ngu hiểu vị hội báo. Chính là, nhìn trước mắt cửa động, ngu hiểu vị tổng cảm thấy có điểm khủng bố bộ dáng, bởi vì cái gì đều nhìn không tới, thậm chí nàng lấy ra đèn tin nhìn xem bên trong, cũng là đen nhánh, như vậy cảm giác phi thường không tốt, bởi vì ngươi căn bản không biết cái gì thời điểm sẽ có cái gì đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới. Không được Lệ Phu. Nơi này cái gì đều nhìn không tới nói, muốn vào đi quá nguy hiểm. Ngu hiểu vị là thích mệnh, nàng dừng lại suy xét thật lâu, rốt cuộc bởi vì nhìn không tới, mặc dù cưới tiểu hồng bì, nói không chừng cũng sẽ có cái gì đồ vật giấu ở phía trên, huống chi, nơi này như thế hẹp hỏi, muốn kỵ tiểu hồng bì cũng thực khó khăn. trầm ngâm một chút, ngu hiểu vị đột nhiên nghĩ đến nàng phía trước còn không có dùng xong loại nhỏ phi hành khí này số. Nàng phía trước cùng nhiễm trạch thần ở trong rừng rậm thời điểm. Trước 1397 không thể không làm sự tình. Lúc ấy ngu hiểu vị tích phân phương diện còn thực khốn cùng thời điểm. Vì thoát vây, liền đổi cái kia loại nhỏ phi hành khí. Nhưng là sau lại trở lại căn cứ lúc sau, vẫn luôn không có cơ hội dùng tới. Cho nên cái kia loại nhỏ phi hành khí khởi động còn có cơ hội. Có người ngoài thời điểm, bởi vì lo lắng sẽ bại lộ lệ phù bí mật này. Cho nên ngu hiểu vị phía trước cũng không lấy ra tới dùng quá, nhưng là hiện tại bất đồng, nơi này liền nàng chính mình, lúc này không cần cái gì thời điểm dùng. Cái kia loại nhỏ phi hành khí ít nhất có thể đem thân thể hoàn toàn bảo vệ lại tới, liền tính bên trong thực sự có cái gì, cũng có thể đủ hơi chút thế chính mình chống cự trụ. Ngu hiểu vị đem loại nhỏ phi hành khí từ trong không gian lấy ra, theo sau chui vào đi, thao tác bởi vì rất đơn giản. Ngu hiểu vị cũng không cần lệ phù nhắc nhở, trực tiếp thao túng loại nhỏ phi hành khí hướng tới cái kia hẹp hòi lại hát cám, bò đầy dây thường xuân địa phương bay đi vào. Chờ loại nhỏ phi hành khí từ bên trong xuyên ra tới thời điểm, ngu hiểu vị lại phát hiện, hình như là chính mình quá mức cẩn thận, bên trong cái gì đều không có. Nhưng là, ngu hiểu vị thà rằng cẩn thận một ít, cũng không nghĩ lấy mệnh đi nếm thử. Hiểu vị chủ nhân, chính là phía dưới mau xem nơi đó có so lần trước còn muốn đại khối phụ năng lượng khối, nguyên lai like nơi này mới là bản thể, chúng ta lần trước tìm được bất quá là chi nhánh. Lệ phù thanh âm đột nhiên vang lên, làm ngu hiểu vị đi xuống xem. Quả nhiên, ngu hiểu vị liền nhìn đến phía dưới có một khối tựa như bại lộ ra rễ cây giống nhau ngang dọc đan xen nối tiếp nhau ở bên nhau chi nhánh, mà trung gian chính là một khối so lần trước còn muốn lớn hơn nữa khối phụ năng lượng khối. Chỉ là cùng lúc đó ở phụ năng lượng khối bên cạnh tới lui ba con biến dị tăng thi, hơn nữa xem cấp bậc khẳng định đều không thua kém tứ cấp. Bất quá cũng khó trách, có thể thừa nhận như thế đại phụ năng lượng ảnh hưởng tăng thi bản thân cũng là bất phàm, nơi này phụ năng lượng khiến cho chúng nó nhanh hơn trưởng thành, cho nên sẽ xuất hiện tứ cấp trở lên tăng thi, ngu hiểu vị không kinh ngạc, nhưng là thực đau đầu. Nàng nhưng điều tiết súng năng lượng lớn nhất tần suất, tưởng đối phó tam cấp tăng thi dư giả, Đối phó tứ cấp Tăng Thi cũng có một trận chiến, nhưng là tứ cấp trở lên, hơn nữa vẫn là siêu cường biến dị Tăng Thi, ngu hiểu vị thật là một chút nắm chắc đều không có. Lệ Phù, còn có cái gì có thể cường lực công kích vũ khí sao? Ngu hiểu vị mặt ủ mày hế hướng tới Lệ Phù hỏi. Nay Lệ Phù lúc này nội tâm là rồi rắm mẫu tinh bên kia ngày hôm qua hạ đạt mệnh lệnh nàng thật sự thực không nghĩ chấp hành, chính là nếu nàng cãi lời mệnh lệnh, chờ đợi nàng hậu quả. Lệ phù không dám tưởng, cho nên nàng không làm cũng muốn làm, hơn nữa nàng chấp hành, có lẽ ngu hiểu vị sau này sẽ có càng tốt biến hóa cũng không nhất định, nhưng là nếu không chấp hành, ít nhất nàng gia tộc liền hoàn toàn xong rồi. Tô Lỗ Tâm, Lệ Phu hướng tới ngu hiểu vị nói, "Hiểu vị chủ nhân, ngài đã quên ngài còn có một lần miễn phí may mắn điên quay rút thăm trúng thưởng vô dụng, ta cho ngài tranh thủ chọn lựa áp dụng năng lực, lấy ngài may mắn giá trị, nói không chừng có một bác cơ hội" Đúng vậy, ta thiếu chút nữa đã quên, gần nhất sự tình quá nhiều, ta cũng chưa nhớ tới, kia khai đi. Loại nhỏ phi hành khí sử dụng thời gian còn có mấy cái giờ, ngu hiểu vị nhưng thật ra không lo lắng lập tức liền phải đi xuống, cho nên nàng vội vàng đồng ý lệ phù nói, nếu chịu đến cao cấp dị năng lực, như vậy nàng là có thể đủ đối phó phía dưới này bà con tứ cấp trở lên biến dị tăng thi. Lại hoặc là, không có cái loại này dị năng lực, có thể chịu đến cái gì uy lực lớn hơn nữa vũ khí cũng khá tốt. Ngu hiểu vị một bên đồng ý, một bên đem ý nghĩ của chính mình cũng cùng lệ phù đại khái nói một chút, liền nghe thấy lệ phù nói, tốt hiểu vị chủ nhân, ta sẽ tận lực giúp ngài chọn có thể sử dụng, nhưng là nếu hệ thống không có ra ta cũng không có biện pháp. Hảo lệ phù, liền giao cho ngươi. Trước 1398 là phúc hay họa tránh không khỏi. Ngu hiểu vị từ trên không xoay quanh. Phía dưới biến dị tang thi tự nhiên cũng phát hiện ngu hiểu vị bên này tình huống, chúng nó tuy rằng đã không giống cấp thấp tang thi như vậy chỉ có săn thực bản năng, nhưng là cũng không thông minh nhiều ít, nhìn phía trên xoay quanh loại nhỏ phi hành khí có chút chần chờ. Rốt cuộc chúng nó không có người được đồ ăn hương vị, hơn nữa như thế cao, chúng nó muốn đủ đến cũng yêu cầu một ít mượn lực cùng thời gian, nhưng là vẫn là đối loại nhỏ phi hành khí cái này xâm nhập xa lạ giả ôm có cảnh giác cùng định ý. Lúc này lệ phù nhìn hậu trường soát ra tới đồ vật, tỉ mỉ chọn lựa, mặc dù lập tức phải tiến hành một ít nàng không phải rất muốn làm sự tình, nhưng là có thể cho ngu hiểu vị chọn lựa một ít nàng dùng đến đồ vật, lệ phù vẫn là tận khả năng sàng chọn. Mà lúc này ngu hiểu vị, bởi vì không thể đi xuống công kích, cũng không có chờ đến đĩa quay mở ra, cho nên nàng liền lấy ra một ít đồ ăn cho chính mình bổ sung thể lực, đồng thời cũng quan sát khởi phía dưới cái kia siêu đại phụ năng lượng khối tình huống. Hiện nhiên, cái này phụ năng lượng khối đã không phải đơn độc dừng lại ở chỗ này, mà là đã đem nó chi nhánh một chút cắm dễ lan tràn mở ra, cho nên nếu hôm nay nếu muốn đem cái này phụ năng lượng khối hoàn toàn thanh trừ, khả năng còn cần vận dụng một ít những thứ khác. Đang nghĩ người tới, lệ phù thanh em một lần nữa vang lên, hiểu vị chủ nhân, đĩa quay đã hảo, ta đã tận lực ở ta có thể chuẩn bị bộ phận phân phối một ít ngày có thể sử dụng thượng thực dụng, dư lại chính là hệ thống tùy cơ. Chúc ngài vận may. Nói xong, lệ phù an tính lại, mà ngu hiểu vị trước mắt lần thứ hai xuất hiện kia chỉ kim quang lấp lánh may mắn đĩa quay. Nhìn trước mắt đĩa quay, ngu hiểu vị hít sâu một hơi, tuy rằng mặt trên có mấy thứ không tồi đổ vận, nhưng là ngu hiểu vị biết này tất cả đều là bằng vật khí, nàng ấn xuống đĩa quay khởi động, theo sau đem mắt nhắm lại. Theo một tiếng nhắc nhở âm hưởng khởi, ngu hiểu vị có chút chờ mong mở mắt ra, Nàng muốn nhìn một chút chính mình sẽ chuyển tới cái gì, chỉ là đương ngu hiểu vị thật sự mở mắt ra lúc sau. Nàng phát hiện kim đồng hồ chỉ hướng, cư nhiên là lần trước nàng bỏ lỡ cái kia tăng mạnh bản khí khống chế dị năng. Bởi vì đối ngu hiểu vị hữu dụng cùng vô dụng phân biệt chiếm tam cùng 7 tỷ lệ, còn có một cái luôn không? Lần trước là bởi vì có một cái mỗi năm một lần chỉ định năng lực, chính là lần đó ngu hiểu vị bởi vì muốn đổi tử, cho nên bỏ lỡ năng lực này. Thật là không nghĩ tới, ngu hiểu vị cư nhiên nhân phẩm đại bùng nổ, lần này liền trực tiếp chịu đến năng lực này. Lệ Phù, lệ Phù ngươi xem ngươi xem, ta cư nhiên chịu đến cái này tăng mạnh bản khí khống chế dị năng lực, quá tuyệt vời, quá tuyệt vời. Ngu hiểu vị hoan hô chịu lệ Phù nói, chúc mừng hiểu vị chủ nhân. Lệ Phù ở không gian nội một trận cười khổ, nàng lo lắng nhất chính là ngu hiểu vị chịu đến cái này, cho nên cô ý không bỏ vào đi. Chính là hệ thống lại trực tiếp ngay sau đó cấp ngu hiểu vị, xem ra mặt trên đã sớm an bài hảo, lệ phu thở dài, xem ra nên tới như thế nào cũng trốn không xong, chỉ có thể hy vọng ngu hiểu vị vận khí có thể thật sự như nàng vẫn luôn biểu hiện như vậy hảo đi. Lệ phu, cái này dị năng lực ngươi lần trước cho ta giới thiệu quá, phi thường lợi hại, có thể khống chế khí, thậm chí trạng thái chân không thời điểm cũng có thể đủ nắm giữ trong đó hơi thở còn có thể công có thể thủ có phải hay không ngu hiểu vị đối năng lực này nhớ rõ phi thường rõ ràng cho nên hướng tới lệ phù chứng thực đúng vậy hiểu vị chủ nhân lệ phù nhẹ giọng trả lời thật tốt quá có năng lực này là có thể đủ đối phó phía dưới đám kia ra hỏa tuy rằng không bắt được cái gì vũ khí nhưng là dị năng lực nha đặc biệt là công kích hình dị năng lực ngu hiểu vị thật sự phi thường yêu cầu hiểu vị chủ nhân ngài đừng vội Ngài dị năng lực còn không thể dùng Lệ Phù có chút không đành lòng hướng tới ngu hiểu vị nói Trước 1399 kỹ càng tỉ mỉ cấp bậc phân chia Không thể dùng Vì cái gì không thể dùng Còn có thời gian hạn chế sao Ngu hiểu vị khó hiểu Phía trước đổi trang chất lòng tử lập tức liền có thể dùng Như thế nào dị năng lực không thể sử dụng đâu Hiểu vị chủ nhân Không phải nói dị năng lực không thể dùng Là ngài hiện tại dị năng lực đối phía dưới tăng thi vô dụng, ngài tưởng à, ngài này vẫn là sơ cấp dị năng lực, tưởng đối phó phía dưới tư cấp trở lên tăng thi, như thế nào khả năng đâu. Lệ Phu vội vàng giải thích nói. Nga, đó chính là muốn thăng cấp, ta đây ăn tinh hạch lưu dụng sao. Ngu hiểu vị trong không gian chính là phóng không ít tinh hạch kẹo, tinh hạch thạch trái cây linh tinh đồ vật, cũng không biết cái loại này tinh hạch năng lượng có thể hay không tăng lên. Thực đáng tiếc. Hiểu vị chủ nhân ngài dị năng lực là thông qua hệ thống đạt được, cho nên giống như trước đây, thông qua ngoại giới tinh hoạch là không tác dụng, ngài chỉ có thể sử dụng tích phân đổi, mà ngài hiện tại là linh cấp dị năng lực, tưởng đổi thành nhất cấp dị năng lực yêu cầu 10 vạn tích phân. 10 vạn tích phân. Đổi. Ngu hiểu vị hiện tại có 1.400 nhiều vạn tích phân, đổi một cái 10 vạn cấp bậc có cái gì cực khổ? Theo sau hỏi, đúng rồi. Đổi đến ngũ cấp dị năng lực yêu cầu nhiều ít tích phân. Ngũ cấp dị năng lực yêu cầu 50 vạn tích phân. Lệ Phù như cũ rửa theo ngu hiểu vị hỏi chuyện trả lời. Kia thật tốt quá, trực tiếp cho ta tăng lên tới ngũ cấp dị năng lực, ta muốn trước thử xem dị năng lực, sau đó liền đi đối phó phía dưới những cái đó tăng thi. Phía trước tăng lên cấp bậc đều là muốn tăng lên, không nghĩ tới dị năng lực thăng cấp như thế tiện nghi. Lại nghe thấy Lệ Phù nói. Hiểu vị chủ nhân, tăng lên tới ngũ cấp dị năng lực cũng vẫn là tương đương với nhân loại sơ cấp dị năng, bởi vì cái này cấp bậc này đây mười vì đơn vị phân chia, nói cách khác, ngài theo như lời nhân loại ngũ cấp dị năng lực, chính là 50 cấp. 50 cấp, ngu hiểu vị một bộ quả nhiên như thế biểu tình, liền biết hệ thống không như thế hảo tâm, sẽ trực tiếp cấp cung cấp như thế thấp tích phân tăng lên, nguyên lai like là đem nhân loại lúc đầu một chút tăng trưởng giai đoạn trực tiếp phân chia thành tiểu khối. Bất quá nếu một bậc mười vạn, năm mươi cấp cũng liền năm trăm vạn, không có việc gì, vậy tăng lên tới năm mươi cấp hảo. Xác định sao? Lệ Phù hỏi cái này câu nói thời điểm thật hy vọng ngu hiểu vị hỏi nhiều một câu, đáng tiếc ngu hiểu vị bởi vì phía trước đối lệ Phù tín nhiệm, trực tiếp gật gật đầu, xác định, đổi đi. Đổi xong ta liền phải thử xem ta cái này tân dị năng lực. Năm mươi cấp liền tương đương với nhân loại ngũ cấp dị năng giả. Phía dưới tang thi đều có thể nhẹ nhàng giết chết, càng đừng nói hiện giờ bất quá là mạt thế lúc đầu, ngu hiểu vị đã cảm thấy, chính mình về sau liền có thể trực tiếp ở mặt thế bên trong đi ngang, nàng dị năng lực có thể tùy tùy tiện tiện liền đem ngũ cấp dưới tang thi giết chết. Mà hiện tại, nếu không phải phía dưới phụ năng lượng khối, tang thi căn bản không có khả năng trưởng thành như thế mau, trước hiện giờ nhị cấp tang thi đều là ít có tồn tại, cho nên, ngu hiểu vị đã bắt đầu tưởng về sau rất nhiều chuyện. Hảo, cho ngài đổi. Lệ Phu nói mấy câu nói đó thời điểm có chút trầm trọng, nhưng là nàng cũng không có nói tình ngu hiểu vị khác lời nói, mà là dựa theo ngu hiểu vị nói, trực tiếp cấp ngu hiểu vị năng lực đổi tới rồi 50 cấp. Ngu hiểu vị chỉ cảm thấy trên người đột nhiên một trận dòng nước ấm, sau đó toàn thân đều tràn ngập năng lượng, thậm chí nàng cảm thấy nàng dị năng lực ra tới. Dơ tay nhấc chân chi gian là có thể làm phía dưới nguyên bản làm nàng đau đầu tứ cấp trở lên tăng thi nhẹ nhàng nguyên như áp. Nhưng cùng với loại này năng lượng cảm thụ đồng thời, một đạo nhắc nhở âm do dự một đạo kia chấp bổ chúng ngu hiểu vị giống nhau, làm nàng trực tiếp xứng sờ ở tại chỗ. Trước 1400 không có một kia hoài nghi. Chuyện như thế nào? Lệ phù, đây là chuyện như thế nào? Ngu hiểu vị cho rằng chính mình nghe lầm, nàng lại nhanh chóng làm trước mắt giao diện bắn ra tới. Sau đó bắt đầu lần xem mặt trên nhắc nhở ký lục. Không có nghe lầm, thật sự không có nghe lầm. Vừa mới ngu hiểu vị thu được nàng cái thứ nhất chính thức dị năng lực thời điểm. Đang chuẩn bị nóng lòng muốn thử đi đếm thử cái này dị năng lực uy lực thời điểm. Một cái nhắc nhở âm trực tiếp doanh tạc ngu hiểu vị lô thai. Đinh! Đánh số 0000013254 hảo ký chủ đạt được tăng mạnh bản khí khống chế dị năng, cũng tăng lên đến 50 cấp sử dụng tích phân 5100 vạn tích phân, đánh số 00000013254 hảo ký chủ nguyên bản tích phân vì 1432 vạn 5863 phần, đánh số 00000013254 hảo ký chủ, hiện thiếu hệ thống 3667 vạn 4137 phần, kỳ hạn 10 ngày trả lại, lúc sau mỗi giả tăng 10 ngày, hệ thống đem thu 1% lợi tức phí dụng, tổng kỳ hạn vì nửa năm Nếu nửa năm ký chủ chưa về còn, đem ban cho mặt sát. Ngu hiểu vị lặp lại ở giao diện thượng nhìn này liên tiếp nhắc nhở, hợp với nhìn rất nhiều rất nhiều biến, nàng không thể tin được hệ thống lần này cư nhiên như vậy hố nàng, không đúng, hẳn là lệ phù, nàng vì cái gì không nói cho chính mình sẽ yêu cầu như thế nhiều tích phân. Trải qua quá lúc ban đầu sợ hãi, ngu hiểu vị rốt cuộc là trải qua quá hai đời người, nàng rốt cuộc làm chính mình bình tĩnh trở lại, lệ phù. Về chuyện này, ngươi liền không có cái gì muốn cùng ta giải thích sao. Ngu hiểu vị ngữ khí bình tĩnh, chính là lại ẩn chứa bao tác. Hiểu vị chủ nhân, đây là ngài yêu cầu đổi, ta có hỏi qua ngài hay không xác nhận. Lệ phù trong lòng cũng thực quỷ khuất, thật sự không phải nàng tưởng làm như vậy, nhưng là hiện tại làm đều làm, căng ra đầu cũng muốn tiếp tục đi xuống. Ta muốn tăng lên. Vậy ngươi có phải hay không ở đối ta giải thích thời điểm để suốt cái gì? hơn nữa. Nếu ta tích phân không đủ, ngươi có phải hay không hẳn là nói cho ta không đủ, ngươi vì cái gì tự chủ trương hướng hệ thống chịu nợ? Đây là ngu hiểu vị nhất khí địa phương, đặc biệt cái này rõ ràng chính là vay nặng lãi quy tắc. Ngày quy định 10 ngày, nàng tiến đến hơn 1.000 vạn dùng bao lâu thời gian, hơn nữa vẫn là bởi vì phía trước đã trải qua rất nhiều ngoài ý muốn tình huống, cho nên cũng có thu hoạch ngoài ý muốn mới có thể đủ bắt được hơn 1.000 vạn tích phân. Mặc dù là hơn 1.000 vạn tích phân, ở giống nhau ký chủ chúng cũng là phi thường nhiều, xem mạc mạc cùng bác mạn liền biết, mặc dù bác mạn ở không có trở thành nàng thụ hình hạ cấp ký chủ phía trước vẫn là hơn 40 cấp thời điểm, sở kiềm giữ tích phân cũng không có ngu hiểu vị nhiều. Chính là cứ như vậy, ngu hiểu vị lập tức từ ngàn vạn phú ông biến thành 3.000 vạn phụ ông, hơn nữa vẫn là ngày quy định 10 ngày còn, nếu không còn liền mỗi 10 ngày nhiều hơn 1%. 3.600 nhiều vạn, một phần trăm chính là tam sáu vạn, này như thế nào xem cũng không phải số lượng nhỏ, mà nàng liền như thế không thể hiểu được thiếu nợ, đổi làm bất luận kẻ nào đều sẽ khí tạc. Này, tóm lại, hiểu vị chủ nhân, ngài dị năng lực hiện tại đã đủ để đối phó phía dưới tăng thi, hơn nữa phía dưới phụ năng lượng khối như thế đại, ngài lại có thể đạt được rất nhiều khen thưởng, kỳ thật có càng cường năng lực, ngài cũng có thể càng mau kiếm lấy tích phân. Lệ Phù ở trong lòng yên lặng đối với ngu hiểu vị nói thực xin lỗi, chính là ngoài miệng vẫn là muốn cùng ngu hiểu vị dựa theo vốn có kế hoạch nói. Lệ Phù, ngươi lần này thật là quá làm ta thất vọng rồi, kia hiện tại muốn trở về tăng lên năng lực là không có khả năng đúng không? Tuy rằng ngu hiểu vị cũng biết phòng trường khả năng không lớn, bất quá vẫn là nhịn không được hỏi một câu. Cũng không phải không có khả năng, chẳng qua, có một điều kiện chứ 1.400 linh một một cái vắt ngang vết rách. Vốn dĩ ngu hiểu vị đối này đều không trông cậy vào, lại không nghĩ rằng lệ phù lại một câu quen co, làm chỉnh sự kiện tự hồ lại có tần mặt mày. Có thể trở về tăng lên năng lực. Muốn như thế nào làm? Nếu có thể trở về, kia nàng liền không cần thiếu nợ, trước đem dị năng lực tăng lên tới nàng tích phân nhưng tăng lên trong phạm vi, dư lại về sau chậm rãi kiếm tích phân chậm rãi tăng lên là được. Ít nhất nàng không nghĩ cự như vậy thiếu hạ dư thừa nợ, hơn nữa cũng không nghĩ bị mặt sát. Hiểu vị chủ nhân, năng lực trở về yêu cầu ngài tự mình còn trở về, đến nỗi cụ thể phương pháp, chỉ có chờ quy tinh đổi ngôi cao chính thức mở ra lúc sau, đã thông một ít giao diện, ta mới có thể đạt được trở về quyền lực. Lệ Phu trả lời. Nga, kia quy tinh ngôi cao cái gì thời điểm khai? Ngu hiểu vị tuy rằng truy vấn chính là ngôi cao mở ra thời gian. Nhưng là ẩn ẩn nàng tổng cảm thấy nơi nào có một ít không thích hợp nhì, như thế nào liền như thế xảo, lâm mở ra thời điểm ra như vậy một sự kiện. Nguyên bản ngay từ đầu ngu hiểu vị nghe thấy chính mình lập tức thiếu như thế nhiều tích phân thời điểm đặc biệt phẫn nộ, đến sau lại bình tĩnh trở lại bắt đầu suy xét như thế nào trong khoảng thời gian ngắn thu hoạch đại lượng tích phân, lại đến bây giờ quanh co, ngược lại làm ngu hiểu vị cảm thấy được một tia không thích hợp nhì. Bất quá lúc này nàng bất động thanh sắc. Mà là tiếp tục chiều lệ phụ vấn đề, nàng cần thiết biết rõ ràng rốt cuộc là cái gì nguyên nhân làm luôn luôn đáng giá tín nhiệm lệ phụ đột nhiên hố nàng. liền nghe thấy lệ phù trả lời, hồi hiểu vị chủ nhân, quy tinh ngôi cao chính thức mở ra thời gian là 5 ngày sau, mà ngài là có thể trước tiên một ngày bắt đầu bị tuyển ngôi cao vật phẩm, sau đó có thể trước tiên một giờ bắt đầu lựa chọn vật phẩm, không quá quan với chuyện này cụ thể hạng mục công việc, vẫn là phải đợi chính thức bắt đầu lúc sau thông chi. Minh Bạch, chính là nói ta vận khí thật tốt, chuyện này chỉ có quy tinh ngôi cao mở ra lúc sau mới có thể được đến biện pháp, mà ta kỳ hạn là 10 ngày, quy tinh ngôi cao chính thức mở ra thời gian là 5 ngày, ta có thể trước thời gian sử dụng 5 ngày siêu cường năng lực, sau đó còn có thể tại miễn phí kỳ hạn đã đến phía trước tìm cơ hội trở về tăng lên cấp bậc, đúng không? Trước kia ngu hiểu vị cùng lệ phù nói chuyện ngự khí đều thực ôn hòa, nhưng là lúc này đây phân tích. Ngu hiểu vị ngữ điệu lạnh lùng, nàng xem như đã nhìn ra, trước kia cho rằng chỉ là hệ thống có đôi khi sẽ động kinh hố nàng một vòng, hiện tại xem ra lệ phù cũng không phải như thế đáng tin. Hiểu vị chủ nhân Lệ phù cũng phát hiện, ngu hiểu vị cùng bình thường bất đồng, nàng hướng tới ngu hiểu vị hô một tiếng. Lần này phía dưới phụ năng lượng khối có nhiệm vụ sao? Ngu hiểu vị ứng lệ phù, mà là ngược lại hỏi. Có Nhiệm vụ lần này khen thưởng trừ bỏ không có gia tăng một lần may mắn đĩa quay, tích phân khen thưởng là lần trước 5 lần, còn sẽ khen thưởng 5 giờ cơ sở điểm. Lần trước nhiệm vụ khen thưởng là 30 vạn tích phân, 5 giờ cơ sở điểm, còn có một lần may mắn đĩa quay khen thưởng, kết quả lần này cũng chỉ có 150 vạn tích phân cùng 5 giờ cơ sở điểm. Kỳ thật may mắn đĩa quay khen thưởng mới là thật tốt, nếu không phải bởi vì lần này bị hố tăng lên phân giá trị. Ngô hiểu vị cũng rất là tự trách, chính mình xác thật quá tin cậy lệ phù, về sau vẫn là muốn hỏi rõ ràng, tình bị hố. Nhiệm vụ này không có cái gì mang thêm điều kiện đi. Ngu hiểu vị như cũ nhàn nhạt truy vấn nói. Nghe thấy ngu hiểu vị vấn đề này, lệ phù trong lòng như là bị chắt một chút giống nhau đau, nàng biết chính mình mất đi ngu hiểu vị đã từng tin nhiệm, chính là đây cũng là nàng tự tìm. Nàng lần này xác thật đối ngu hiểu vị làm quá mức sự tình, chính là. Nàng không có biện pháp giải thích là, đúng vậy hiểu vị chủ nhân, không có khác điều kiện. Lệ phù thanh âm hơi có chút run rẩy bất quá vẫn là hoàn chỉnh trả lời ngu hiểu vị. Hảo, tiêu nhiệm vụ này ta tiếp, tiếp nhiệm vụ ta liền bắt đầu. chương 1402 không thể nói rõ tình huống. Tiếp nhiệm vụ lúc sau ngu hiểu vị, đem loại nhỏ phi hành khí nhất ngoại tầng ô dù mở ra một cái cửa sổ giống nhau khối vuông Bởi vì ngu hiểu vị mở ra phi hành khí, làm chính mình bại lộ ở không khí bên trong, phía dưới đẳng cấp cao biến dị tăng thi lập tức liền phát hiện đồ ăn hương vị, tất cả đều bắt đầu hướng tới phi hành khí công kích lại đây. Ai nha? Có tứ chi biến dị tăng thi đâu, khó đối phó nha. Nhìn đến phía dưới đột nhiên hướng tới chính mình nơi phi hành khí cấp tốc bay qua tới xúc tua giống nhau đồ vật, ngu hiểu vị liền biết là đẳng cấp cao tứ chi biến dị tăng thi. Loại này biến dị tăng thi viễn chỉnh công kích năng lực cường, bất quá ngu hiểu vị loại nhỏ phi hành khí cũng không phải ăn chay, linh hoạt ở không trung quay cuồng, chỉ là bởi vì thao tác trốn tránh, ngu hiểu vị hiện tại không có biện pháp công kích, nhưng là cắt thành tự động hình thức, khả năng có chút né tránh không thể dự phán. Ngu hiểu vị thở dài, đáng tiếc không có biết trước năng lực, nếu không phía trước nếu làm nhiễm trạch thần cùng nhau lại đây, liền có người giúp nàng thao tác. Hiểu vị chủ nhân Điều khiển để cho ta tới tiếp còn đi Dụng cụ phương diện ta còn là có thể khống chế Lúc này Lệ phù lần thứ hai ra tiếng Không cần Ngu hiểu vị nhàn nhạt cự tuyệt Nàng nhưng không nghĩ lại bị hố một chút Này một cái sơ suất khả năng liền Sẽ bị kia chỉ tứ chi biến dị tăng thi cấp bắt được Đến lúc đó loại nhỏ phi hành Khí báo hồng nói Nàng cũng chỉ có thể chạy lang thang Không gian nội lệ phù lần thứ hai Ánh mắt ám ám Ngu hiểu vị hiện tại là thật sự một chút đều không tin nàng, nhưng chuyện này nàng còn không có biện pháp cùng ngu hiểu vị giải thích, bởi vì mẫu hình đã cảnh cáo nàng không được tiết lộ cho ký chủ, nếu không cũng sẽ tương đồng xử lý phương thức. Nhưng là lệ phù cũng không hy vọng về sau bọn họ quan hệ đều trở nên như vậy lạnh nhạt, rốt cuộc hai người chi gian vẫn là có rất lớn quan hệ, ngu hiểu vị thật sự có việc, nàng cũng sẽ không hảo quá, hiểu vị chủ nhân, tuy rằng phía trước sự tình là ta sai. Ta không có thể kịp thời nhắc nhở ngài, nhưng là xin trả có thể cho ta nhất định tin tưởng. Rốt cuộc ngươi cũng biết, nếu ngài có cái gì ngoài ý muốn, ta cũng không thể toàn thân mà lui, cho nên thỉnh ngài tin tưởng ta, ít nhất về tánh mạng. Dù quan vấn đề thượng, ta tuyệt đối sẽ không cố ý hãm hại ngài. Kỳ thật, ngu hiểu vị đã sớm nghĩ vậy một chút, đây cũng là ngu hiểu vị vì cái gì sẽ hoài nghi lệ phù khẳng định là có cái gì chuyện khác giấu giếm nàng nguyên nhân chi nhất. Rốt cuộc ngu hiểu vị phía trước vẫn luôn đặc biệt tin tưởng lệ phù, đệ nhất là bọn họ chi gian ở chung thực hảo, lại có một chút liền có ký chủ hạn chế quan hệ, ngu hiểu vị có cái gì ngoài ý muốn, lệ phù thân là ký chủ tinh linh cũng sẽ đã chịu rất lớn bị thương, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ lúc sau thoát ly tinh linh mới có. Thể lông tóc không tổn hao gì. Đây cũng là rất nhiều tinh linh tuy rằng đặc biệt chán ghét chính mình ký chủ tính cách, lại hoặc là cảm thấy chính mình ký chủ đặc biệt yêu đối. Nhưng là nên ra chủ ý, nên hỗ trợ thời điểm vẫn là muốn tận lực hỗ trợ nguyên nhân. Cho nên đương lúc ban đầu nghe thấy nhiệm vụ không thể hoàn thành trừng phạt là mạt sát thời điểm, ngu hiểu vị trong nháy mắt là bạo nộ, nhưng theo sau nàng bình tĩnh trở lại liền cảm thấy nơi này có vấn đề. Nếu lệ phù biết rõ cái này mượn hệ thống lai nặng tích phân lúc sau trừng phạt, kia lệ phù còn làm như vậy, này không phải tương đương với tự sát hành vi sao. Thậm chí bởi vì không lo chỉ dẫn làm ký chủ bỏ mình. Tinh linh khả năng còn gặp mặt lâm so chết càng thống khổ trừng phạt, cho nên ngu hiểu vị liền đặc biệt không nghĩ ra. Hiện tại lệ phu lặp lại cái này quy củ, ngu hiểu vị càng thêm cảm thấy, trung gian khẳng định là có cái gì nàng không biết sự tình phát sinh, nhưng là lệ Phu không chịu nói, nàng tạm thời làm bộ cái gì đều không rõ, nhưng là nên làm chuẩn bị nàng muốn kỹ càng tỉ mỉ làm tốt, dự phòng đột phát tình huống. chương 1.403 giây số chi gian thấy thật trương. Ngu hiểu vị trong lòng tính toán, mặt ngoài chưa nói khác, như là hơi suy tư một chút, sau đó vẫn là đem khống chế giao cho lệ phù, hảo, khống chế giao cho ngươi, hy vọng ngươi lần này đừng làm ta thất vọng. Nghe thấy ngu hiểu vị đáp ứng rồi, lệ phù trong mắt hiện lên một tia vui sướng, này có phải hay không chứng minh ngu hiểu vị đối nàng vẫn là có một chút kỳ vọng, nàng vội vàng đồng ý. Sau đó bắt đầu thông qua ngu hiểu vị trước mắt đích xác nhận giao tiếp giao diện liên tiếp đến loại nhỏ phi hành khí, theo sau bắt đầu thế ngu hiểu vị thao tác loại nhỏ phi hành khí. Ngu hiểu vị cuối cùng là đằng ra tay tới công kích, lần đầu tiên công kích nàng bởi vì đối dị năng lực còn không quen thuộc, đánh vào một bên trên vách, kết quả lập tức sập xuống một khối to, ngay cả công kích giả bản thân đều hoảng sợ. Bất quá này uy lực thật là không nói. Ngu hiểu vị cảm thấy chính mình hiện tại khiếm khuyết chính là thực chiến kinh nghiệm, cùng khác dị năng giả không giống nhau, khác dị năng giả dị năng lực là kích phát lúc sau liền giống như chính mình bản thân khí quan giống nhau. Tuy rằng mỗi người có thể sử dụng ra tới uy lực bất đồng, đó là bởi vì trừ bỏ muốn nắm giữ năng lực bản thân đặc tính, còn có chính mình đối năng lực hiểu được, nhưng là bọn họ đối khống chế không có cái gì đặc biệt vấn đề, nhưng ngu hiểu vị bất đồng, năng lực này tuy rằng hiện tại đã ấn tiến thân thể của mình. Nhưng là tưởng thuần thuộc sử dụng, chỉ sợ còn cần trải qua một đoạn thời gian luyện tập, đặc biệt là hiện tại trực tiếp bị tăng lên tới như thế cao cấp bậc, nàng khống chế lên kỳ thật là có một chút cố hết sức. Quả nhiên, thăm nhiều nhai không lạ. Ngu hiểu vị phòng trường, nếu từ linh cấp bắt đầu sử dụng đến thuận tay, lúc sau lại tiến hành tăng lên cấp bậc, khả năng liền sẽ không có như vậy vấn đề, nhưng là bởi vì trước mắt đặc thú nguyên nhân, vội vã muốn tiêu diệt cao dai tăng thi cũng chỉ có thể lập tức tăng lên tới cái này cấp bậc, ngu hiểu vị muốn nhanh chóng nắm giữ liền phải có bí quyết. Hiểu vị chủ nhân, ngài nếm thử một chút trước không công kích, trước nhắm chuẩn, sau đó ta sẽ tận khả năng vững vàng thao tác. Lệ phù thanh âm lần thứ hai vang lên tới, nhưng là đại khái bởi vì lệ phù tập trung lực chú ý ở thao tác thượng, thanh âm hơi thở có vẻ có chút hư. Về điểm này, ngu hiểu vị là thật sự một chút cũng chưa do dự liền tin lệ phù nói. Nàng lúc này tận lực hít sâu, làm tâm thái vững vàng xuống dưới, sau đó ghé vào loại nhỏ phi hành khí bên cạnh bắt đầu nhắm chuẩn. Lệ phù, đốn một chút. Ngu hiểu vị ngắm trong chốc lát, tay đã không giống phía trước như vậy lung tung ném động, thủ đoạn dần dần dùng sức, sau đó hướng tới lệ phù hô một tiếng. Lúc này kia chỉ tứ chi biến dị tang thi xúc tua vừa vặn ném lại đây, lệ phù vốn dị muốn tránh nhưng vẫn là dựa theo ngu hiểu vị nói làm phi hành khí ở giữa không chung rừng hình ảnh vài giây. Cũng liền ở cái này vài giây thời gian, ngu hiểu vị nhanh chóng đem dị năng lực quăng đi ra ngoài, bởi vì ngu hiểu vị biết các loại tang thi nhược điểm bộ vị, cho nên này một kích cư nhiên thẳng tới kia chỉ tứ chi biến dị tang thi yếu hại vị trí nhanh chóng bay đi. Lệ Phù cũng ở tạm dừng vài giây lúc sau, ở kia chỉ tứ chi biến dị tang thi xúc tua rơi xuống phi hành khí thượng phía trước, Nhanh chóng lại thay đổi một vị trí, sau đó liền nghe được phía dưới tứ chi biến dị tăng thi tiếng kêu thẳng thiết. Cùng với thật lớn rơi xuống đất cùng vật mèo, tứ chi biến dị tăng thi thống khổ đi che chính mình bạc được điểm, mà ngu hiểu vị nhân cơ hội lại là hai đánh, kia chỉ tứ cấp trở lên tứ chi biến dị tăng thi cư nhiên cứ như vậy chết mất. Nhớ trước đây chính là vận dụng bom, phòng cháy thang mây từ từ như vậy nhiều đồ vật, thậm chí còn hy sinh vài danh chiến sĩ cùng dị năng giả. Mới tiêu diệt một con to lớn tứ chi biến dị tăng thi. Trước 1.404 lệnh người kinh ngạc cảm thán thực vừa lòng. Tuy rằng này chỉ tứ chi biến dị tăng thi hình thể không có đã từng tiêu diệt kia chỉ to lớn cái đầu đại, nhưng là công kích năng lực lại một chút không thua kém kia chỉ tăng thi, rốt cuộc lần trước kia chỉ to lớn bất quá nhị cấp, mà phía dưới này chỉ chính là tứ cấp trở lên, đã có thể như vậy bị ngu hiểu vị ba cái chuẩn xác công kích cấp giết chết. Tình huống như vậy làm ngu hiểu vị cũng rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới cái này dị năng lực thật sự như thế cường. Nói thật, này vẫn là bởi vì tứ chi biến dị tăng thi bạc nhược vị trí bị nó bảo hộ đặc biệt hảo. Nếu là lại đổi một loại biến dị tăng thi, nói không chừng một kích yếu hại công kích là có thể trí mạng. Năng lực này thật sự rất mạnh, tuy rằng ngu hiểu vị còn không có đếm thử nó có thể phòng ngự phương pháp, còn có phía trước lệ phù giới thiệu năng lực này thời điểm nói, chẳng sợ ở trong nước. Thậm chí chân không trạng thái hạ đều có thể sử dụng năng lực, nhưng là cái này tăng mạnh bản khí khống chế năng lực thật là siêu cường, không hổ là tăng mạnh bản. Ba con tứ cấp trở lên biến dị tăng thi, lúc này còn dư lại hai chỉ, hơn nữa này hai chỉ trong đó một con bởi vì không thể phản duyên cũng không có viễn trình công kích năng lực, cho nên đối ngu hiểu vị cơ hổ cấu không thành nguy hiếp. Cho nên ở đánh gục kia chỉ tứ cấp trở lên tứ chi biến dị tăng thi lúc sau. Ngu hiểu vị đem ánh mắt đầu hướng về phía kia chỉ tứ cấp trở lên xương đùi biến dị tang thi trên người. Kia chỉ tứ cấp trở lên xương đùi biến dị tang thi lúc này giống một con thật lớn cốt ghét giống nhau, đang ở theo vách tường bên cạnh hướng lên trên ngẻ, chẳng qua so sánh với kia chỉ tứ cấp trở lên tứ chi biến dị tang thi tới nói, nó như vậy ý đồ tiếp cận ngu hiểu vị biện pháp càng thông thả một ít. Ngu hiểu vị lúc này đây không cần lại làm lệ phụ khống chế được phi hành khí tránh né mà là tìm một cái khoảng cách tứ cấp trở lên xương đùi biến dị tăng thi xa nhất vị trí dừng lại, sau đó bắt đầu phi hành khí khởi động phi cơ trực thăng hình thức, liền ở nơi đó trên giới di động, ngu hiểu vị liền nhắm ngay đang ở không ngừng hướng lên trên nhảy cốt tiết giống nhau xương đùi biến dị tăng thi yếu hại vị trí. Xương đùi biến dị tăng thi yếu hại che giấu vị trí, tự nhiên chính là nó nhất hữu lực xương đùi chi gian, ở vào xương chậu nội, đem nó nhất bạc nhược địa phương bảo hộ ổn thỏa. Đáng tiếc ngu hiểu vị bởi vì cơ sở phân giá trị duyên cơ thị lực phi thường hảo, hơn nữa hiện tại phi hành khí đã không cần đong đưa, ngu hiểu vị vững vàng nhắm chuẩn. Thừa dịp kia chỉ xương đuổi biến dị tăng thi tạm dừng một chút xúc lực lại một lần hướng lên trên nhảy không đương, ngu hiểu vị công kích liền hướng tới kia chỉ xương đuổi biến dị tăng thi công kích qua đi, ngay sau đó xương đuổi biến dị tăng thi xương chậu từ sau đánh thọc sườn trung, tuy rằng không có thể tạo thành trí mạng thương tổn. Nhưng là xương đùi biến dị tang thi cũng bởi vì lần này yếu hại công kích mà rất đi xuống. Ở nó ngã xuống đi đồng thời, rốt cuộc đem nó xương chậu cái này chí mạng nhược điểm bại lộ ra tới, ngu hiểu vị không hề có do dự hợp với lại là tam hạ công kích, chờ đến xương đùi biến dị tang thi rơi xuống đất thời điểm, đã chết thấu thấu. Cuối cùng còn dư lại một con tứ cấp trở lên biến dị tang thi, nó mặc dù không còn có đầu óc, lúc này cũng coi như là đã nhìn ra Phía trên nó vẫn luôn với không tới cái này hư hư thực thực đồ ăn đồ vật một chút đều không dễ trọng cho nên nó quyết định từ bỏ trước mắt cái này khó đối phó đồ ăn, nhưng là trước mắt phụ năng lượng khối lại làm nó có chút do dự hay không muốn chạy trốn đi. Cũng liền ở cái này do dự không đương, ngu hiểu vị đã điều khiển loại nhỏ phi hành khí đi xuống phi, theo sau trong tay dị năng lực tập trung nhắm chuẩn kia chỉ biến dị tăng thi yếu hại vị trí công kích. Lúc này đây bởi vì Ly đến gần. Hơn nữa này chỉ biến dị tăng thi bản thân thực lực liền không có phía trước hai chỉ cường hãn, cho nên ngu hiểu vị lúc này đây một kích liền đem kia chỉ biến dị tăng thi đánh ngủ. Lại một lần cảm nhận được dị năng lực lợi hại, ngu hiểu vị vừa lòng gật gật đầu. Trước 1405 năng lực sử dụng tình huống, ngu hiểu vị lập tức đánh bại ba con tứ cấp trở lên biến dị tăng thi, chính là nàng lại không cảm giác được dị năng lực khô kiệt, tuy rằng hiện tại còn cùng lệ phù ở vào lãnh đạm kỳ. Nhưng là có vấn đề vẫn là muốn hỏi nàng. Lệ phù, cái này dị năng lực sử dụng chính là cái gì lực lượng, vì cái gì ta cảm thấy tiêu diệt ba con cường hãng tăng thi cũng chưa phí cái gì sức lực, năng lực này có thể sử dụng này số là nhiều ít. Không phải sử dụng tinh hoạch bổ sung nói, ta phải dùng cái gì tới khôi phục. Nghe được ngu hiểu vị liên tiếp vấn đề, lệ phù không có một chút không kiên nhẫn, ngược lại có chút vui vẻ lên, bởi vì ngu hiểu vị còn nguyện ý dò hỏi nàng. Nàng vội vàng trả lời, hiểu vị chủ nhân là cái dạng này, bởi vì đổi dị năng lực không phải dựa vào tinh hoạch tới thu hoạch năng lượng, cho nên dị năng lực công kích lực độ là căn cứ cấp bậc. đến nỗi năng lực sử dụng tình huống, liền cùng hiểu vị chủ nhân ngài tinh thần trạng thái cùng thể lực có quan hệ, nếu ngài không mệt nói có thể vẫn luôn công kích, nhưng là nếu ở ngài thực mỏi mệt trạng thái, năng lực liền sẽ nghiêm trọng co lại, nói cách khác công kích dài ngắn là dựa vào ngài cơ sở thân thể giá trị tới phán đoán. Lệ Phú như vậy vừa nói, ngu hiểu vị liền minh bạch, chính mình có một cái cơ sở trị số, nhiệm vụ lần này hoàn thành nói còn sẽ khen thưởng 5 giờ tùy ý cơ sở trị số, trong đó nàng đem nhanh nhẹn điểm nhiều nhất, cho nên mới có hiện giờ tốc độ, lúc sau bởi vì cảm nhận được tăng lên ngũ cảm lúc sau đối chung quanh cảm giác nhạy bén, cho nên sau lại nàng điểm số liền thêm tới rồi ngũ cảm. Nhưng là có được dị năng lực lúc sau, ngu Hiểu Vị biết, nguyên lai trí tuệ cùng sức chịu đựng là cùng có thể sử dụng bao lâu dị năng lực có quan hệ. ngu Hiểu Vị nháy mắt liền cảm thấy dị năng lực không đủ dùng, nơi nào đều yêu cầu thêm chút nha. Đáng tiếc lần này chỉ khen thưởng 5 giờ. Lệ Phù, xem xét một chút ta cơ sở biểu. Ngu Hiểu Vị hiện tại chỉ nhớ rõ đại khái, cụ thể số liệu còn muốn lại tra một chút, cho nên hướng tới Lệ Phù yêu cầu nói. Tốt hiểu vị chủ nhân. Lệ Phú đáp lời, đem ngu hiểu vị cơ sở tình huống danh sách một lần nữa hiện ra ở ngu hiểu vị trước mắt, bởi vì giao diện là nửa trong suốt, ngu hiểu vị biên mang bao tay dùng một lần đào này và con cao cấp tăng thi tinh hoạch, biên xem xét. Hệ thống, Lệ phù, quy tinh thư thuộc dò xét mẫu hình tinh linh. Tên họ, ngu hiểu vị, giới tính, địa cầu nhân loại nữ tính. Quy tinh đánh số, 0000013254. Món ăn chân quý nhiệm vụ mở ra chung, hoàn thành độ 12.41%. Ký chủ cấp bậc, 22 cấp. Lực lượng, 30 điểm. Nhanh nhẹn, 150 điểm. Sức chịu đựng, 19 điểm. Trí tuệ, 40 điểm. Ngũ cảm, 30 điểm. May mắn giá trị, 60%. Có được vĩnh cửu năng lực, phi cao đẳng trí tuệ hình sinh vật phục tùng năng lực, tăng mạnh bản khí không chế. Có được tôi tơ khế đức sủng, biến dị siêu tiến hóa tôn hùn đất tiểu hồng bì, biến dị kim cương củ cải trắng la tiểu bậc. Có được bình đẳng khế đức thần thú, huyên kim long vương long nạo thiên. Có được thụ hình hình thức một tầng cấp dưới, thụy so đặc tinh cầu tuyết cầu tộc mạc mạc. Phật thụy ca tuyết sát, a chí sở ta cầu dịch huyết tộc bát sóng sóng ý á cách trạch mạng Trước mặt đổi giá trị, 36674137. Phía trước ngu hiểu vị nhìn chính mình cơ sở phân giá trị còn đang suy nghĩ, chính mình trí tuệ cùng sức chịu đựng đều thấp một ít, đặc biệt là sức chịu đựng, nếu sức chịu đựng không đủ, nàng có thể sử dụng dị năng lực này số liền sẽ tương đối tương đối thiếu, bất quá chờ ngu hiểu vị nhìn đến cuối cùng trước mặt đổi giá trị thời điểm lại là một trận buồn bực. Cái này lệ phù, rốt cuộc ở làm cái gì? Ngu hiểu vị trong lòng nghĩ, đem giao diện tắt đi. Bởi vì lúc này trong tay đã bắt được tam khối đỏ tươi phẩm tướng phi thường tốt một viên tứ cấp tinh hoạch, còn có một viên ngũ cấp tinh hoạch, theo sau tất cả đều thu vào trong không gian. Lệ phù, nơi này phụ năng lượng khối muốn như thế nào lấy? chương 1.406 nhiệm vụ khen thưởng thay đổi. Phía trước cái kia phụ năng lượng khối không lớn, huống chi lúc ấy còn ra một ít khác chẳng hướng, cho nên mơ màng hồ đồ liền bắt được. Nhưng là hiện tại nơi này phụ năng lượng khối không chỉ có rất lớn, lại còn có cắm dê rất sâu bộ dáng, ngu hiểu vị cảm thấy chỉ bằng vào tay, hoặc là dùng cái quốc cũng không nhất định có thể đào ra tới. Hiểu vị chủ nhân, điểm này ngài không cần lo lắng, nơi này phụ năng lượng khối lớn nhỏ cùng chiều sâu, đã thuộc về thu thập phạm trù, ngài còn nhớ rõ lần trước ở cái kia dị không gian, vì thu hoạch thịt rác thảo mang đổi thu hoạch cơ, cái kia cũng có thể dùng cho nơi này. Chỉ là bởi vì nơi này là phụ năng lượng khối, cho nên mỗi mét khối yêu cầu tiêu hao một tích phân. Trước kia nói, ngu hiểu vị đối với như vậy tích phân căn bản không thèm để ý, mà hiện tại, ngu hiểu vị hồi tưởng một chút chính mình kia liên tiếp số âm, giống như nợ nhiều cũng không có gì hảo xấu nói thẳng nói, rồi. Tốt hiểu vị chủ nhân, bất quá nơi này tổng cộng cũng không có nhiều ít mét khối, cho nên sẽ không dùng hết quá nhiều tích phân. Rốt cuộc lại phải dùng đến tích phân, nhưng là lần này tích phân là thật sự thuộc về bình thường tiêu hao, chính là bởi vì phía trước sự tình, lệ phù vẫn là ở phía sau bổ sung một câu. Ngu hiểu vị đã không quan tâm, dù sao cũng như vậy nhiều nợ, không kém như thế mấy trăm mấy ngàn. Thức mau, cái kia thu hoạch cơ đã bị phóng ra, sau đó ngu hiểu vị liền nhìn đến phía dưới phụ năng lượng khối bị một chút thu hoạch lên, mà ngu hiểu vị tắc bắt đầu dùng cái sẻng hướng trong túi trang thổ này nhưng đều là siêu cấp đáng giá đồ vật. Hiểu vị chủ nhân thổ nhưỡng cũng có thể thu hơn nữa thổ nhưỡng không cần cứng rắn khai thác, không cần thêm vào tiêu hao năng lượng, ngài trong chốc lát giả thiết hảo là được, mặt khác này đó toái phụ năng lượng khối, cũng vô dụng ngài cũng có thể dùng để đổi hữu dụng đồ vật. Lệ phu hiện tại chính là ở đền bù chính mình phía trước sai lầm, cho nên đều là tận khả năng thế ngu hiểu vị suy nghĩ. Ấn, ta đây liền nghỉ ngơi trong chốc lát Đúng rồi, trong chốc lát đem đạt được 5 giờ cơ sở phân giá trị trực tiếp cho ta thêm đến sức chịu đựng. Ngu hiểu vị phát hiện, nàng sức chịu đựng giá trị thật sự là quá thấp, tuy rằng khác trừ bỏ nhanh nhẹn ở ngoài đều không phải rất cao, nhưng là sức chịu đựng quá thấp, hôm nay là chiếm địa thế ưu thế, nhưng này nếu là liên tục công kích, kia nàng chỉ sợ công kích không công kích đến, quang chạy bộ liền đem sức chịu đựng dùng xong rồi. Cho nên, nếu ngày thường hành động yêu cầu dùng đến sức chịu đựng, hơn nữa sức chịu đựng còn đối dị năng công kích có ảnh hưởng, ngu hiểu vị liền không chút do dự đem điểm số quyết định thêm đến trước mắt đoạn bản sức chịu đựng thượng. Tốt hiểu vị chủ nhân, chờ đại khối phụ năng lượng khối thu xong, lập tức sẽ đem khen thưởng phát. Đúng rồi, vừa mới bởi vì hạ bộ phận còn có rất lớn một khối, cho nên lúc này đây nhiệm vụ khen thưởng gia tăng rồi, khen thưởng thay đổi vì tích phân khen thưởng 200 vạn cùng 10 giờ cơ sở giá trị. 10 giờ cơ sở giá trị Cái này khen thưởng cũng không tệ lắm. Đối với 200 vạn tích phân, bởi vì thiếu nợ 3.600 nhiều vạn tích phân, 200 vạn đối nàng tới nói một chút lực hấp dẫn đều không có, chính là này nhiều năm giờ cơ sở giá trị, kia chính là phi thường hữu dụng Ngu hiểu vị không có chút nào do dự, tất cả đều thêm ở sức chịu đường thượng. Tốt hiểu vị chủ nhân, ngài có thể trước nghỉ ngơi trong chốc lát, phía dưới còn cần một đoạn thời gian mới có thể thu hoạch hoàn thành. Lệ phù hướng tới ngu hiểu vị kiến nghị nói, nhìn đã lấy ra tới, nhưng là bởi vì lần này lại thu vào đi cũng đã không có sử dụng số lần loại nhỏ phi hành khí, ngu hiểu vị cảm thấy không nhiều lắm lợi dụng một chút thật sự là quá lãng phí. Làm thu hoạch cơ tiếp tục, chúng ta đi ra ngoài chuyển một vòng. Trước 1.407 chấn động chân thật cảnh tượng. Nói xong, ngu hiểu vị cứ như vậy điều khiển loại nhỏ phi hành khí một đường ra bên ngoài khai. Thực mau liền từ cái kia hẹp hỏi âm u tiểu trong thông đạo một lần nữa ra tới, chẳng qua ra tới lúc sau ngu hiểu vị, không hề tránh né phía trước tăng thi, mà là tìm một cái cửa sổ sông ra ngoài. Lao tới đồng thời, ngu hiểu vị không quên ném ra một cái huyết úi, những cái đó tăng thi cũng đi theo ngây ngốc vỏng ra, bất quá lập tức liền hướng tới dưới lầu ngã xuống đi. Loại này bình thường tăng thi từ cái này độ cao ngã xuống, kia còn không phải hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngu hiểu vị cảm thấy này loại nhỏ phi hành khí thật đúng là dùng tốt, chính là đổi một lần qua quý, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể tạm dừng 3 lần sử dụng, 3 lần lúc sau mặc kệ còn thừa thời gian là nhiều ít đều không thể lại dùng. Cho nên loại nhỏ phi hành khí liền thuộc về 3 lần tính tiêu hao phẩm, nhưng là hiện tại, ngu hiểu vị nhìn mặt sau còn đi theo mùi máu tươi ngây ngốc một người tiếp một người nhảy lầu bình thường tăng thi, hình ảnh này thật sự là có điểm chấn động A. Nàng thiếu chút nữa liền cầm di động ra tới quay video. Bên kia tang thi một con một con ngã xuống đi, phía dưới đã trồng chất một đống tang thi thi thể, mà mặt khác một bên nguyên bản ở dưới lầu tang thi, đồng dạng bị huyết túi hương vị hấp dẫn, sau đó phát lại đây, rất nhiều cũng đều bị phía trên rơi xuống xuống dưới tang thi cấp trực tiếp tạp bẹp. Nói thật ra, ngu hiểu vị thật không nghĩ tới tình huống như vậy, thật đúng là vô tâm cắm liễu, nàng vốn là tưởng điều khiển loại nhỏ phi hành khí. Sau đó mở ra nhưng điều tiết thương tán đạn hình thức Rửa sạch dưới lầu tăng thi Thuận tiện lại hướng tang thi đôi ném mấy cái thuốc nổ bao Ai biết cư nhiên còn không có động thủ đâu Này tang thi liền bắt đầu tự sát. Nhìn đến tình huống như vậy Ngu hiểu vị dứt khoát lại ném một cái huyết túi Lúc này đây huyết túi bị ngu hiểu vị trực tiếp treo ở tầng lầu phía dưới kia nồng đậm hương vị làm các tang thi càng thêm phía sau tiếp trước đi xuống Cùng lúc đó Ngu hiểu vị cũng hướng phía dưới trồng chất tăng thi đôi phía trên ném một cái tanh bao, những cái đó phía dưới tang thi vì cái kia hương vị bắt đầu đem phía dưới tăng thi thi thể luận ra, sau đó tìm kiếm huyết tinh hương vị, nhưng là bởi vì không đợi tìm được liền lại bị phía trên nhảy xuống tang thi cấp tạp thương hoặc là tạm chết, lúc sau lại sẽ có tân tang thi lại đây. Ngu hiểu vị cảm thấy biện pháp này thật sự là quá dùng tốt, hơn nữa nàng có cũng đủ thời gian ở bên này ném một cái tanh bao. Sau đó lại điều khiển loại nhỏ phi hành khí bay đến mặt khác một bên đi dùng tán đạn thương hình thức quét một lần. Hiểu vị chủ nhân, phụ năng lượng khối đã thu hảo, hiện tại đã bắt đầu thu thổ nhưỡng, thỉnh ngài giả thiết một chút hình thức. Lệ phù thanh âm vang lên, nhắc nhở đã chơi vui vẻ vô cùng ngu hiểu vị, bên kia chính sự làm không sai biệt lắm. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua phía dưới sát chết khắp nơi tang thi thi thể, khỏe miệng hơi tiểu, hôm nay thật đúng là được mùa A. Theo sau mặc kệ bên này còn thường thường ở tiếp tục tăng thi, nàng điều khiển loại nhỏ phi hành khí lại lần nữa về tới phía trước có phụ năng lượng khối địa phương. Không biết có phải hay không ảo giác, ngu hiểu vị cảm thấy lần này nguyên bản che kín cái kia hẹp hỏi thông đạo dây thường xuân tựa hồ ít đi một chút, nhan sắc cũng phai nhạt một ít, bất quá cũng thuyết minh nó phía trước như thế dị thường chính là cùng phụ năng lượng khối có quan hệ. Đi vào lúc sau, nguyên bản phụ năng lượng khối vị trí đại biến dạng. Phụ năng lượng khối đã không thấy, bất quá trên mặt đất thật giống như vừa mới trải qua quá nghiêm trọng động đất giống nhau, còn có rất sâu khe dánh. Ngu hiểu vị tới rồi chính mình thu hoạch cơ bên cạnh, dựa theo lệ phù nhắc nhở ở mặt trên tiến hành thu thập thổ nhưỡng sửa đổi. Lần thứ hai bắt đầu, thu hoạch cơ lấy phi thường nhanh chóng động tác bắt đầu một túi một túi trang thổ. chương 1408 giải khóa tân tiêu diệt phương pháp. Nếm tới rồi vừa mới ngon ngọt, ngu hiểu vị lần thứ hai quay trở lại. Lúc này đây nàng mục tiêu liền nhắm ngay phía trước ở thượng một lần phụ năng lượng khối vị trí cùng quá khứ kia một số lớn tang thi trên người. Nàng qua đi ở kia phê tăng thi đỉnh đầu vòng một vòng hấp dẫn lực chú ý, sau đó mang theo đám kia tăng thi nhanh chóng trở về phản, lần thứ hai đi vào phía trước loại nhỏ phi hành khí lao ra đi địa phương, còn thuận tiện đem một con bởi vì huyết túi hương vị bắt đầu phai nhạt, cho nên ở cửa động do dự tăng thi cấp trực tiếp đâm một cái đi mà ở này ở lâu khẩu phía dưới treo một bao tân huyết túi những cái đó đi theo ngu hiểu vị lại đây tang thi lại bắt đầu tân một vòng nhảy lầu chực chực chực không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới một cái cổ xưa chuyện cổ tích ngu hiểu vị ngồi ở phi hành khí nhún nún bay nhìn phía dưới chồng chất thành sơn tang thi thi thể đột nhiên cảm thấy gần nhất mấy ngày khả năng tác minh không cần ra khác nhiệm vụ quang thu này đó thi thể tinh hạch đều phải thật lâu hiểu vị chủ nhân Bên trong thổ nhượng đã thu thập xong, chúng ta có thể đi đem thổ nhượng cùng thu hoạch cơ đều thu hồi tới. Lệ phú lúc này hướng tới ngu hiểu vị nhắc nhở, bên trong thu hoạch cơ đối dư lại có chứa phụ năng lượng thổ nhượng tất cả đều thu sạch sẽ. Hảo, ta liền qua đi, bất quá ngươi giúp ta dò xét một chút nơi nào có tương đối tốt một chút thổ, mặc kệ như thế nào nói, gà ăn mày vẫn phải làm. Ngu hiểu vị hôm nay thu hoạch không tồi, tâm tình tự nhiên cũng thực hảo. Nàng vừa mới lại ở cửa động phía dưới treo một bao rộng mở huyết túi, cho nên xung quanh linh tinh tang thi vẫn là quy quy củ củ nhảy xuống. Ngu Hiểu Vị cảm thấy hôm nay giải khóa một cái tiêu diệt tang thi hảo biện pháp, bất quá nếu không có loại nhỏ phi hành khí hỗ trợ, chuyện như vậy là căn bản không cần tưởng, chứ không nói có thể hay không ở như vậy địa phương treo lên huyết túi, liền tính là hấp dẫn như vậy nhiều tang thi đến cửa sổ, mà nàng còn có thể toàn thân mà lui liền rất khó làm được. Đúng rồi lệ phù, vĩnh cửu loại nhỏ phi hành khí là nhiều ít tích phân. Ngu hiểu vị thuận miệng hỏi. Hồi hiểu vị chủ nhân, vĩnh cửu loại nhỏ phi hành khí yêu cầu 2.000 vạn tích phân, hơn nữa nó chỉ là vĩnh cửu sử dụng, vẫn là muốn bổ sung nhiên liệu, bất quá nhiên liệu không quý, 100 tích phân liền có thể đổi cũng đủ sử dụng 10 ngày năng lượng. Ngu hiểu vị thở dài, 2.000 vạn tích phân đâu, chứ không nói nàng phía trước có hay không hiện tại còn thiếu 3.600 nhiều vạn tích phân đâu, nàng liền không cần suy nghĩ. Lần này phi hành khí nàng nhất định phải hoàn toàn lợi dụng đến cuối cùng một phút, như thế nghĩ, đem thu hoạch cơ cùng thổ nhưỡng đều thu vào không gian lúc sau, ngu hiểu vị một bên làm lệ phù đi tìm có thể làm gà ăn mày tương đối tốt không coi ô nhiễm thổ nhưỡng, một bên lại bắt đầu dẫn một số lớn tang thi lặp lại phía trước động tác. Trung quanh tang thi đều mau bị ngu hiểu vị dẫn sạch sẽ, đương nhiên, Cũng có một ít tiến hóa quá tăng thi không chịu ảnh hưởng, còn có một ít cao cấp biến dị tăng thi ngã xuống cũng không ngã chết, tóm lại hiện tại này đống dưới lầu thập phần náo nhiệt, chết tàn, còn ở cuối cùng dãy rua, bên cạnh xem náo nhiệt, cái dạng gì tăng thi đều có. Cũng không sai biệt lắm, nay đó phỏng trừng đều đủ tác minh cà thu cái hai ngày. Nhìn thoáng qua phía dưới tăng thi, ngu hiểu vị gật gật đầu, hơn nữa loại nhỏ phi hành khí thời gian liền còn dư lại hơn 1 giờ. Nàng còn muốn chạy đến lệ phủ tìm được một khối tựa hồn là không có ô nhiễm thổ nhưỡng bên kia đi xem, sau đó trực tiếp bay đi tìm tiểu đội thành viên bọn họ, chính mình cũng ra tới thời gian lâu lắm. Điều khiển loại nhỏ phi hành khí rời đi, ngu hiểu vị vì phòng ngửa có người lại đây đem nàng lao động thành quả cấp trực tiếp lấy đi, lại ở nhập khẩu địa phương dẫn không ít tăng thi, trong đó còn bao gồm có cao cấp biến dị tăng thi. Trước 1409 hội hợp phái phát tân nhiệm vụ, Dù sao chỉ cần không phải ngay cả đồng loại tang thi đều ăn cắn nuốt hình tang thi, khắc tang thi đối tác minh đều sẽ không tạo thành nguy hiếp, ngu hiểu vị cứ yên tâm điều khiển loại nhỏ phi hành khí rời đi. Dựa theo nhắc nhở tìm được một chỗ đất trồng rau giống nhau địa phương, chẳng qua nơi này cũng không có gieo trồng, nghe nói nơi này thổ nhưỡng không có bị ô nhiễm, bất quá lệ phù giò xét chỉ có thể thăm cái đại khái. Ngu hiểu vị hạ loại nhỏ phi hành khí lúc sau móc xuống mặt trên một tầng thổ. Gà ăn mày phải dùng chính là hoàng bùn, cho nên ngu hiểu vị muốn đem thượng tầng móc xuống mới có thể nhìn đến phía dưới bùn. Đem bùn đào ra một phần làm lệ phù kiểm tra đo lường, theo sau đến ra kết luận, nơi này bùn đất quả nhiên là không có bị ô nhiễm lúc sau, ngu hiểu vị lại dùng thu hoạch cơ thu rất nhiều nơi này bùn đất. Đương nhiên, làm gà ăn mày không dùng được như thế nhiều bùn đất, nhưng là ngu hiểu vị là cảm thấy, nơi này bùn đất như thế sạch sẽ. Nói không chừng có thể mang đi phòng thí nghiệm dùng để đào tạo điểm cái gì, rốt cuộc hiện giờ hiện có lương thực khả năng còn đủ, nhưng là quá mấy năm lúc sau, nếu vẫn là không có tân lương thực ra tới, chỉ sợ sẽ có rất nhiều người muốn chết đói. Ngu hiểu vị không có cứu vớt toàn nhân loại vĩ đại tư tưởng, chính là khả năng cho phép sự tình nàng vẫn là nguyện ý làm. Hướng chi, nàng nhớ rõ đời trước đây cũng là căn cứ sau lại ra nhiệm vụ. Chính là bởi vì lúc ấy mang về muốn dùng tới đào tạo rau quả cùng lương thực thổ nhưỡng đều không đủ tiêu chuẩn, tất cả đều bị ô nhiễm. Thu xong thổ nhưỡng lúc sau, ngu hiểu vị nhìn thoáng qua loại nhỏ phi hành khí thời gian, liền còn có 20 phút, nàng nhanh chóng đi lên, sau đó hướng tới tiểu đội mọi người nơi vị trí bay đi, ở cách này cái chứa đựng kho hàng không xa địa phương, ngu hiểu vị rốt cuộc hạ phi hành khí. Mà loại nhỏ phi hành khí lúc này liền còn có 10 tới phút thời gian, ngu hiểu vị không đình chỉ, trực tiếp thu vào không gian, lệ phù nói còn có thể phế vật lợi dụng. Đổi kỵ tiểu hương bì, ngu hiểu vị một đường nhảy nhót hướng tới chứa đựng kho hàng lại đây, sau đó liền nhìn đến vừa vặn lại đây tắc minh, ngu hiểu vị lập tức liền cười khai, tác minh ca, ta có tân nhiệm vụ cho ngươi. Cái gì nhiệm vụ? Đây là vừa rồi tinh hoạch. Tắc Minh đem một đại bao tinh hạch đưa cho ngu hiểu vị. Ta vừa mới trong lúc vô ý phát hiện một cái biện pháp, sau đó không cẩn thận lộn quá nhiều tang thi thi thể, khả năng ngươi còn muốn đi một chuyến, đem những cái đó tang thi tinh hạch mang về tới, phỏng chừng như vậy túi không đủ trang, cho ngươi một cái hai vai bao đi. Ngu hiểu vị nói từ trong không gian lấy ra một cái hai vai bà lô cấp Tắc Minh. Như thế nhiều, Tắc Minh nhìn thoáng qua chính mình giao cho ngu hiểu vị túi. Hôm nay nơi đó chính là bệnh viện bên ngoài, bên kia có rất nhiều rất nhiều tang thi thi thể. Rốt cuộc ngu hiểu vị cùng nhiễm trạch thần ở bệnh viện bên trong tìm cao áp oxy khoang dùng hơn một giờ. Bên ngoài các chiến sĩ nhưng cũng là chiến đấu hơn một giờ. Ân lộ tuyến nói. Như vậy, ta đi vào trước theo chân bọn họ chào hỏi một cái, sau đó ta mang người qua đi. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, nơi này cách này biên cũng không tính quá xa. Lấy tiểu hồng bị tốc độ thực mau liền đến, bằng không nàng còn phải về nhớ cụ thể vị trí. Tắc Minh gật gật đầu, đi theo ngu hiểu vị cùng nhau vào chứa đựng kho hàng. Người chung quanh nhìn đến ngu hiểu vị cùng Tắc Minh cùng nhau lại đây, đều hướng tới bọn họ vây vây tay chào hỏi. Ngu hiểu vị trực tiếp tìm được nhiễm trạch thần, nhìn đến ngu hiểu vị bình an trở về. Nhiễm trạch thần thở phào nhẹ nhõm, vừa định làm ngu hiểu vị đem đồ vật thu. Bọn họ đã chọn lựa rất nhiều đồ vật ra tới. Hắn xuyên dùng đều có. Lại nghe thấy ngu hiểu vị mở miệng, ta trong chốc lát lại đây, vừa mới không cẩn thận lộng quá nhiều tăng thi, khả năng còn muốn tác minh ca đi thu một chút. Trước 1410 tưởng tượng không đến số lượng. Rất nhiều sao. Nhiễm trạch thần nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, không biết vì cái gì, tổng cảm thấy có thể là hắn tưởng tượng không đến số lượng. liền nghe thấy ngu hiểu vị trả lời, ân. Có một bộ phận là ta dùng huyết túi hấp dẫn chúng nó trực tiếp từ trên lầu nhảy xuống đi, có rất nhiều. Còn có không ít là bị tạc chết, còn có ta dùng bom tạc vài miếng, còn hữu dụng thương đánh chết ngu hiểu vị đếm trên đầu ngón tay đếm. nhiễm trạch thân bất đắc dĩ cười cười, hắn liền đoán được hẳn là rất nhiều, nếu không cũng sẽ không làm tắc minh đơn độc đi một chuyến. Lần trước chính là bởi vì tăng thi số lượng nhiều, tăng thi thi thể cũng nhiều, cho nên giang đoàn trưởng cũng không lưu người thu. Ngu hiểu vị mới có thể làm tác minh đi. Kết quả nghe ngu hiểu vị nói xong, nhiễm trạch thần cũng đã phỏng trường tới rồi, chỉ sợ lần này tang thi thi thể số lượng so thượng một lần còn muốn nhiều rất nhiều. Này đó đều là muốn mang sao. Ngu hiểu vị nói xong đã đem đồ vật đều cất vào không gian, dẫn tới bên cạnh tiểu đội thành viên một trận thổ thức. Và, hiểu vị không gian như thế đại à, thật đúng là nói trang liền cất vào đi. Ngu hiểu vị có chút hơi xấu hổ cười cười. Không khỏi nhớ tới đời trước, lúc ấy chính mình, sợ có được không gian cùng này một đời so sánh với, quả thực là khác nhau như trời với đất. Hảo, đại gia cũng thấy được, hiểu vị không gian, là có thể chứa rất nhiều đồ vật, chúng ta ở nỗ lực nhiều chọn một ít, tranh thủ hôm nay đem cái này chứa đựng kho hàng dọn không. Nhiễm trạch thần nói xong, quay đầu nhìn về phía ngu hiểu vị, vậy ngươi hai tiểu tâm một ít, ngươi đi nhanh về nhanh. Ngu hiểu vị gật gật đầu. Mang theo tắc minh ra tới cất giữ kho hàng, đem tiểu hồng bì thả ra, cưới tiểu hồng bì liền hướng tới phía trước nàng phát hiện phụ năng lượng khối vị trí chạy tới. Nguyên bản tắc minh nghe ngu hiểu vị nói có rất nhiều tăng thi thi thể, trong lòng liền có một chút dự bị, không nghĩ tới thật sự nhìn đến kia thành sơn thi thể thời điểm, tắc minh vẫn là có chút sợ ngây người. Này! Như thế nhiều! Đều là ngươi một người. Tắc minh nhìn đến như vậy lực phá hoại, thật sự là kinh ngạc. Như thế nào cũng nghĩ không ra ngu hiểu vị rốt cuộc là làm sao bây giờ đến, tùy tiện hắn ở tang thi trong đàn mặt có thể tự do xuyên qua, để tay lên ngực tự hỏi tắc Minh cảm thấy tại đây sao đoàn thời gian nội, hắn cũng không có biện pháp làm được như thế. Ngu hiểu vị hắc hắc cười cười, chỉ do ngoài ý muốn, hơn nữa hơn nữa vừa lúc có tử giang đoàn trưởng bên kia lộng tới thuốc nổ bao, cho nên mới sẽ như thế nhiều, người trước chậm rãi lộng đi, bên ngoài ta sẽ kéo một ít tang thi thủ lộn không xong cũng không quan hệ, ngày mai tiếp tục. Tác Minh máy móc gật gật đầu, đối với trước mắt trạng huống thật sự có điểm ra ngoài hắn dự kiến, như thế nhiều tang thi thi thể, mặc dù hắn có thể lập tức phân gian nào chỉ có tinh hoạch nào chỉ không có tinh hoạch, chính là tưởng xử lý như thế một tảng lớn, cũng là không dễ dàng. Phân mấy ngày xử lý đi, không nóng nảy, Tác Minh ca, đừng quá vãn trở về, chờ ngươi ăn cơm. Ngu hiểu vị còn muốn đi giúp đỡ tiểu đội thu vật tư, cho nên lúc này nàng cũng không ở nơi này lâu lắm, trực tiếp cùng Tắc Minh này vài câu liền chuẩn bị rời đi. Như thế đại lượng công việc, Tắc Minh cũng không nhiều lắm lời nói, chồng lên ngu hiểu vị cấp kéo dài tới tay cánh tay bao tay, Tắc Minh đối mặt chồng chất như núi tang Thi bắt đầu một chút rửa sạch. Ngu hiểu vị cưới tiểu hồng bị một đường hướng chứa đựng kho hàng bên kia chạy, thực mau trở về lúc sau, ngu hiểu vị cũng đi theo, cùng nhau cho lựa, bất quá bất đồng chính là nàng chọn lựa ra tới vật phẩm tất cả đều trực tiếp thu vào không gian, không sai biệt lắm. Trên cơ bản có thể sử dụng thượng, chúng ta đều đã tuyển ra tới. Nói xong, nhiễm trạch thần nhìn quanh một vòng, bất quá hiện tại như thế vừa thấy, tựa hồ căn bản nhìn không tới nhiều ít đồ vật, rốt cuộc đều bị ngu hiểu vị thu vào không gian. chương 1411 bảo trì trung hạnh phúc cảm, cảm giác hôm nay chúng ta thật sự hảo nhẹ nhàng a. Khó trách đều nói không gian dị năng hảo, hiện tại chúng ta chính là tràn đầy thể hội. Nói, mọi người còn nhìn về phía Nhiễm Trạch Thần nói giỡn nói, Nhiễm đội, như thế một đối lập, ngươi không gian chính là quá yếu. Nghe thấy mọi người trêu đùa, Nhiễm Trạch Thần cong cong khỏe miệng không có nói cái gì, chỉ là thúc dục mọi người nhanh lên kết thúc. Mà một bên ngu hiểu vị, đối với tiểu đội mọi người trong mắt vui sướng cùng sùng bái thần sắc, cũng là rất là bất đắc dĩ. Rốt cuộc nàng rõ ràng hơn không gian dị năng rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc đầu, người khác chỉ cảm thấy không gian dị năng, không gian càng lớn, chứa đựng năng lực mới có thể là phán đoán không gian dị năng tiêu chuẩn. Trên thực tế, chân chính không gian dị năng không phải như vậy đơn giản, thậm chí giống nhiễm trạch thần như vậy năng lực cường, chỉ bằng mượn một chút không gian lực lượng, liền có thể đạt tới càng cao thủ đoạn. Đời trước thời điểm, tới rồi hậu kỳ, Những cái đó cường hãn chân chính ý nghĩa thượng không gian dị năng giả nhóm, tất cả đều có được có thể thủ có thể công lực lượng, những cái đó không thể khai phá ra càng cường năng lực, liền sẽ trở thành tiểu đội kho hàng. Nhưng là, giống nhau bình thường không gian dị năng giả, mặc dù không có công kích thủ đoạn, cũng sẽ bởi vì tăng lên không gian tổn chữ năng lực gia tăng, mà giống đời trước ngu hiểu vị như vậy chỉ là ngoài ý muốn đạt được một cái không gian, tự nhiên không thể tăng trưởng chữ vật không gian. Đây cũng là sau lại ngu hiểu vị như vậy nỗ lực như cũ bị bàn ứng, chính là bởi vì năng lực không đủ để được đến coi trọng. Kỳ thật ngu hiểu vị đời trước mặc dù có được một cái không gian, cũng thực nỗ lực ở học các loại cách đấu năng lực, chỉ là mặt thế trước mắt mù hơn nữa gặp người không tốt, cho nên mới hôn như vậy thê thảm. Bất quá hiện tại ngu hiểu vị đã thật lâu không thèm nghĩ sự tình trước kia, nàng hiện tại có một cái ở Trung Phi thường vui sướng đại gia đình. Ngu hiểu vị cảm thấy hiện tại quá đặc biệt thư thái, nàng cũng nguyện ý nhiều vì bọn họ làm một ít mỹ thực, cũng gia tăng bọn họ hạnh phúc cảm. Hảo nhiễm đội, chúng ta lại nhìn một lần, xác thật đã đều thu sạch sẽ. Tiểu đội đội viên hướng tới nhiễm trạch thần hội báo nói. Hiểu vị giữ lại đồ vật liền không cần thu hồi tới, tổng muốn dọn đến một ít ở trên xe, trước lên xe đi, giữ lại chúng ta tới chuẩn bị. Ngu hiểu vị gật gật đầu, bản thân cùng Úc Phi. Mang theo nhiệm mụ, mụ cùng với hai tiểu hài tử lên xe, giữ lại dọn đồ vật hành vi, liền từ trong đội mặt khác nam sĩ tới phụ trách. Xe thuận lợi phản hồi căn cứ, ngu hiểu vị dẫn đầu tiến vào biệt thự trung, đem trong không gian hôm nay thu đồ vật lấy ra tới một bộ phận, đặc biệt là đồ dùng toàn bộ đều đem ra. Đồ ăn nói đặt ở trong không gian còn có thể giữ tươi, nhưng là đồ dùng liền không cần thiết, hơn nữa, có rảnh dư kho hàng có thể chứa được. Thường huy cùng thái bẩm nhanh chóng ra tới hỗ trợ, ngu hiểu vị một bên ra bên ngoài lấy đồ vật, hai người một bên hướng kho hàng bên trong sửa sang lại, tiểu đội mặt sau người đem trên xe đồ vật cũng dọn ra tới. Ngu hiểu vị đem sở hữu có thể lấy đồ vật đều lấy ra tới, sau đó xoay người vào phòng bếp, giữ lại sửa sang lại công tác khiến cho tiểu đội đội viên khác tới phụ trách. Hiện tại chính mình đối 3.600 nhiều vạn tích phân nợ, tuy rằng nấu cơm kia một chút tích phân đã không đủ cái gì. Chính là nên kiếm vẫn là muốn kiếm. Huống chi, lệ phù phía trước còn nói quá cái này tích phân là còn có thể lui. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi ngu hiểu vị còn không biết cái này tích phân, muốn trở về yêu cầu cái gì điều kiện, nhưng rốt cuộc nhật tử muốn quá, tích phân muốn kiếm. Đúng rồi, vội một ngày cũng muốn ăn cơm. Chọn mấy thứ đồ ăn, nhìn xem hiện có nguyên liệu nấu ăn cùng hôm nay lại bắt được đồ vật. Ngu hiểu vị hơi chút suy xét một chút, lại đi xem không gian thực đơn quyết định liền làm cái này chương 1412 một ít nhân vi ngoài ý muốn thời gian còn sớm ngu hiểu vị không nóng này làm bất quá phía trước chuẩn bị công tác vẫn phải làm trước sắp sửa xào thị tiêm thượng ngon miệng dư lại chính là nhặt rau bất quá ngu hiểu vị đã nhìn đến một bộ phận thường huy cùng thái bẩm chọn tốt đồ ăn này liền có thể trực tiếp sử dụng lúc này ngu hiểu vị đem một bộ phận thịt thiết ti một bộ phận cắt miếng còn có băm thành khối mặt khác chính là đem trong đó một con biến dị gà đem ra, đem biến dị gà rút mau rửa sạch sạch sẽ, chỉ thiết chân gà móng tay cùng đôi bộ, từ cửa sau khai cái miệng nhỏ, đem nội tạng đảo tịnh, đem nội khang tẩy sạch, sau đó ở bên trong khang tô lên xinh chịu, rượu gia vị, muối, nhét vào chút ít hành phiến cùng lát gừng, hồi hương, bát giác bởi vì quá nhiều hương liệu sẽ cướp đi lá sen thanh hương hương vị, lá sen ở nước sôi chung quá một chút lập tức vớt lên sau đó dùng lá sen bao bọc lấy ướp tốt gà, dùng sợi bông trên hảo. Giảng phía trước tìm được hoang bùn, thêm thủy điều thành bùn lầy, dùng bùn lầy đem lá sen bao vây gà đổ mãn, làm bùn thoáng cố định, bên kia ngu hiểu vị kêu đội viên đi trong viện trên mặt đất đào cái hố, đem đã thành bùn, cầu gà vùi vào đi, không cần quá sâu, sau đó đem hố điền bình. Ở mặt trên sinh một đống lửa trại, không cần quá lớn miễn cho bị nóng không đều đều, chờ hỏa tự nhiên tắt tự nhiên làm lạnh. Đem bùn cầu đào ra, dùng cục đá gõ toái mặt ngoài bùn thối sau đó lột ra lá sen liền có thể ăn đến thơm ngào ngạt thịt gà. Ngu hiểu vị dùng chính là nhất truyền thống cách làm, tuy rằng yêu cầu thời gian trường, chính là cũng là phù hợp nhất nhất bùn sơ hương vị. Ngu hiểu vị chuẩn bị cho tốt, khiến cho đội viên đi nhóm lửa, lúc sau liền mặc kệ, chờ hỏa diệt tự nhiên là được, hơn nữa nàng còn muốn lộng khác. Khác đồ ăn ngu hiểu vị không nóng nảy, nên thiết cũng cắt, Nên yêm thượng cũng yêm thượng, đến lúc đó khởi chảo dầu sao là được. Hôm nay đi ra ngoài vội một ngày, ngu hiểu vị cũng không nghĩ lộng quá phức tạp đồ ăn. Đều đem vật tư sửa sang lại xong rồi, bên ngoài đội viên có tò mò đi xem nướng gà ăn mày, có liền trở về nghỉ ngơi. Vất vả hiểu vị, ngươi cũng trước nghỉ ngơi một chút đi. Nhìn ngu hiểu vị từ phòng bếp ra tới, thường huy vội vàng hướng tới ngu hiểu vị nói. Nàng vốn dị hôm nay liền đi theo đi ra ngoài cùng nhau làm nhiệm vụ, trở về buông đồ vật trực tiếp liền đi phòng bếp bận việc. Không có việc gì thương thúc, lại không mệt, hôm nay ta đi chủ yếu là làm tổn chữ kho hàng. Những lời này ngu hiểu vị chính mình nói, cùng người khác lấy nàng đương kho hàng là hoàn toàn không giống nhau cảm thụ. Người nha, chính là hiếu thắng, mau đi lên nghỉ một lát, muốn chuẩn bị cái gì làm ta và người thái sư phó tới lộ. Không cần thương thúc. Ta đều chuẩn bị tốt, trong chốc lát đến ăn cơm trước xào một chút là được. Thương điểm nóng gật đầu, liền nhìn ngu hiểu vị hướng tới trên lầu chạy tới. Tới rồi cửa thang lầu, nhiễm Trạch thần đang ở chờ nàng, kỳ thật không có gì sự, nhưng là nhiễm Trạch thần liền muốn nhìn một chút ngu hiểu vị lại đi nghỉ ngơi. Tắc Minh còn ở bên kia thu tinh hoạch, lần này tăng thi rất nhiều sao. Ân, dưới lầu mỗi vị trí có thể dùng sơn tới hình dung. Ngu hiểu vị nhưng thật ra không có khoa trường dưới lầu kia khối tang thi nhảy lầu mà, xác thật có thể dùng thi sơn tới hình dung. nghe thấy ngu hiểu vị nói, nhiễm trạch thần cũng là có điểm kinh ngạc, ngươi liền đi như vậy trong chốc lát, liền giết như thế nhiều tang thi. ưn, ngươi còn nhớ rõ lần trước chúng ta từ đáy đàm ra tới thời điểm ngồi cái kia loại nhỏ phi hành khí sao? người khác khả năng yêu cầu dầu dếm, nhưng là nhiễm trạch thần lại là trải qua giả, ngu hiểu vị cũng không gạt, nói thẳng nói. đương nhiên nhớ rõ. Lúc ấy không phải bởi vì cái kia phi hành khí, chúng ta căn bản ra không được, ta còn điều khiển qua cái kia phi hành khí. Đối nhiễm trạch thần tới nói, loại nhỏ phi hành khí cũng là thực mới lạ đồ vật, tự nhiên là ấn tượng khắc sâu. Ta chính là lợi dụng cái kia phi hành khí, chế tạo một ít nhân vi ngoài ý muốn. Trước 1413 trong mắt là bất đồng ngươi. Ngu hiểu vị đem chính mình như thế nào lợi dụng loại nhỏ phi hành khí dẫn tăng thi. Sau đó lại như thế nào làm tang thi chính mình từ trên lầu nhảy xuống đi, còn có phía dưới tăng thi bị tạp, nàng lại điều khiển loại nhỏ phi hành khí đi ném một vòng bom sự tình toàn cùng nhiễm trạch thần nói một lần. Nghe ngu hiểu vị nói, nhiễm trạch thần cảm thấy ngu hiểu vị biện pháp này cũng thật là chỉ có nàng có thể sử dụng, hơn nữa trừ phi lại có loại nhỏ phi hành khí xuất hiện, nếu không cũng là không thể phục chế. Nghe người nói liền rất nhiều. Xem ra tắc minh phải hảo hảo thu thập một thời gian. Nhiễm trạch thần hiện tại đột nhiên có điểm đồng tình tắc minh dị năng lực, bởi vì tắc minh cái này đặc thù năng lực, ngu hiểu vị thật đúng là không thiếu cho hắn an bài việc. Tắc minh ca năng lực rất mạnh được không, như thế lợi hại không cần, ta đây mới là thật khờ đâu. Ngu hiểu vị nói, chiều nhiễm trạch thần le lưới, ta đi nghỉ ngơi trong chốc lát. Nói xong xoay người từ sân phơi xuống dưới, hướng tới nảng chính mình phòng đi qua đi. Nhìn ngu hiểu vị rời đi bóng dáng, nhiễm trạch thần cười mắt tràn đầy tinh quang, nữ nhân này mỗi lần cho hắn cảm giác đều bất đồng. Có đôi khi thực quật cường, có đôi khi thực ôn nhu có đôi khi rất cường hãn, có đôi khi lại thực lịch ngợm, tựa hồ còn có càng nhiều càng nhiều nàng bất đồng bộ dáng, mà nàng mỗi một cái bộ dáng, hắn đều muốn nhìn đến. Ngu hiểu vị cũng không biết nhiễm trạch thần giờ phút này ý tưởng, bất quá nàng lại là thập phần tín nhiệm nhiễm trạch thần. Có thể đối hắn như thế ý lại, cũng là ngu hiểu vị cảm thấy nhất thả lòng địa phương, mặc dù rất nhiều thời điểm ngu hiểu vị thói quen chính mình gánh vác, nhưng là có thể có người lắng nghe, nàng cũng là cảm thấy vui vẻ một sự kiện. Trở lại phòng hơi chút nghỉ ngơi một chút ngu hiểu vị, lần thứ hai ra tới chuẩn bị cơm chiều, bên ngoài gà ăn mày thái bẩm nhìn chằm chằm vào, lúc này hỏa đã diệt, bất quá mà vẫn là năng, thái bẩm cũng không đem gà nướng lấy ra tới. Ngu hiểu vị từ trên lầu xuống dưới, đi trong viện nhìn một chút, làm thái bẩm trở thiêu đốt hôi độ ấm trên cơ bản đi xuống, lại đem gà ăn mày lấy ra tới, sau đó liền vào phòng bếp. Đêm nay đồ ăn đều thực dễ dàng, ngu hiểu vị cũng là tính hảo thời gian xuống dưới, rốt cuộc nói tốt hôm nay chờ tắc Minh trở về lại ăn cơm. Thương thúc, ta đi bệnh viện một chuyến, nhìn xem vân ca ca cùng vị kia liếu tiến sĩ bên kia tình huống. Này vài món thức ăn ngài giúp ta giặt sạch đi. Ngu hiểu vị hướng tới Thường Huy nói. Đi thôi, nơi này giao cho ta, ngươi trở về tùy thời có thể dùng. Ngu hiểu vị đem rửa rau sắt rau việc giao cho Thường Huy, nàng chính mình liền ra biệt thự hướng tới quân bộ bên kia chạy tới. Bệnh viện bên này, Liễu xuyên tiến sĩ trong phòng bệnh, trải qua 2 ngày thời gian cao áp oxy khoang trị liệu, hơn nữa thượng vân dùng hết hệ dị năng lực phụ trợ trị liệu. Liêu xuyên tiến sĩ hôm nay đã bắt đầu có một ít phản ứng. Bất qua ý thức còn không có khôi phục, nhưng là ở đâu thời điểm, ít nhất giám sát dụng cụ thượng sẽ có một ít không giống nhau biểu hiện, mà không giống phía trước như vậy chút nào phản ứng không có. Chỉ là có một chút kỳ quái chính là, từ liều xuyên tiến sĩ khôi phục một chút phản ứng về sau, hôm nay chỉ cần lỗ minh bác sĩ lại đây hỏi khám, liều xuyên tiến sĩ giám sát số liệu liền dị thường. Nhưng là chỉ có thượng vân ở thời điểm. Liền không có bất luận cái gì dị thường phản ứng, cái này làm cho lỗ minh bác sĩ cảm thấy đặc biệt thần kỳ, cho nên lúc này hắn hòa thượng quân đang ở nghiên cứu này rốt cuộc là chuyện như thế nào, là bởi vì dụng cụ hỏng rồi, vẫn là lỗ minh bác sĩ là có thể kích thích liêu xuyên tiến sĩ khôi phục mấu chốt. Ngu hiểu vị lúc này từ bên ngoài tiến vào, liền nhìn đến hai người đang ở thương thảo, không hỏi còn hảo, chờ ngu hiểu vị hỏi xong. Ngay sau đó dùng quái dị ánh mắt nhìn về phía Lô Minh. 1414 chương 1414 có một loại da hương vị. Đối với ngu hiểu vị ánh mắt, Lô Minh chính mình là không có cái gì tự giác, hắn cảm thấy chính mình có thể là kích thích liêu xuyên tiến sĩ thức tỉnh mấu chốt. Mà Thượng Vân lại cảm thấy, có lẽ chỉ là trung hợp, có thể là giám sát dụng cụ không ổn định dẫn tới. Nhưng ngu hiểu vị đó là trải qua quá một đời người, nàng quái dị nhìn thoáng qua Lô Minh. Trong lòng tưởng, ngài xuống tay như vậy tàn nhẫn, rốt cuộc vì cái gì ngài trong lòng không điểm số sao. Xem ra liếu xuyên tiến sĩ bắt đầu khôi phục chi giác, bất quá cũng đại biểu hắn thống khổ nhật từ bắt đầu rồi, ngu hiểu vị đối này thâm biểu đồng tình. Mặc kệ như thế nào nói, khôi phục là sự tình tốt. Đồng tình về đồng tình, lỗ minh bác sĩ trị liệu vẫn là rất có hiệu. Đúng vậy, lần này ít nhiều người tiểu ngu cô nương. Nếu không phải ngươi hỗ trợ đem cao áp oxy khoang mang về tới, liêu xuyên tiến sĩ khả năng thật sự bởi vì đến chế trị liệu mà câu nói kế tiếp lỗ Minh chưa nói, nhưng là không cần nói cũng biết. Thật sự không cần như vậy khách khí, ta chính là bởi vậy kiếm lời rất nhiều đồ vật đâu. Lỗ biết rõ, nếu ngu hiểu vị không đi, người khác chỉ sợ muốn làm nhiệm vụ này cũng chưa chắc có thể hoàn thành. Bất quá ngu hiểu vị nói như vậy, lỗ Minh cũng không lặp lại cường điệu. Chỉ là hướng tới ngu hiểu vị cười cười. Bên này không có cái gì quá nhiều sự tình, ngu hiểu vị trực tiếp mang Thượng Vân đi trở về, bất quá vẫn là đem huyến kim Long Vương lưu lại. Tuy rằng Giang đoàn trưởng nói phía trước phái người giám thị lưu khai vũ, nhưng là hiện tại liêu xuyên tiến sĩ thật vất vả có biến chuyển, hay là nên xem lao một ít, rốt cuộc một đời liêu xuyên tiến sĩ là điên rồi, vì tránh cho như vậy tình huống xuất hiện. Ngu hiểu vị vẫn là muốn nhìn chầm chầm đến lưu khai vũ bị chính thức bắt lấy mới thôi. Nay một đời, ngu hiểu vị vì thế đã giúp rất nhiều, nàng cũng hy vọng có thể thay đổi Liễu xuyên tiến sĩ vận mệnh. Đây cũng là nhân loại có thể càng mau đột phá nghiên cứu ra nhằm vào tang thi dược để khả năng. Hống huyên kim long vương ăn đồ vật, đem nó bông, ngu hiểu vị lúc này mới hòa thượng quân cùng nhau phản hồi biệt thự. Lúc này hỏa đã bị dập tắt. Lư Phạm còn có tiểu bảo cùng tiểu kỳ miệu đều ở nhìn trầm trầm Thái Bẩm ở gõ ngoại tầng buồn dần dần lộ ra bên trong lá sen, tuy rằng còn không có lộ ra thịt gà tới, nhưng là một cổ đặc thù hương khí phát ra. Hiểu Vị đã trở lại, gà ăn mày ta xem không sai biệt lắm, hỏa đã tất cả đều dập tắt, cho nên lấy ra tới. Nhìn đến ngu Hiểu Vị trở về, Thái Bẩm hướng tới ngu Hiểu Vị nói, vừa lúc ngươi trở về, ngươi đến xem. Ngũ Hiểu Vị tho lại gần. Đồng dạng, Thượng Vân cũng theo lại đây cùng nhau xem. Thái sư phó, ta xem xác thật có thể, Ngài trực tiếp bắt được phòng bếp đi, Mở ra lá sen, sau đó đem nó dùng dao hủy đi đi. Ngu hiểu vị căn cứ lá sen bên ngoài trình độ phán đoán, Đã biết nơi đó đại khái tề thịt gà thiêu chế trình độ. Nghe được ngu hiểu vị nói có thể, Thái bẩm đem ngoại tầng bùn toàn bộ run rớt, Cầm bao vây lấy lá sen gà mang vào phòng bếp. Đem lá sen cẩn thận mở ra, Phong ngừa có bùn vẩy ra đi vào, sau đó thịt gà mang theo thoải mái thanh tân hương khí như vậy phiêu ra tới. Phòng bếp chi, tràn đầy hương khí, chủ yếu là không có. Ở chính mình trong phòng đội viên, tất cả đều bị này mùi hương hấp dẫn lại đây. Thật hương, cái gì thời điểm ăn cơm a? Nghe đội viên dò hỏi, ngu hiểu vị mở miệng trả lời, tạm thời còn không được, còn phải đợi Tác Minh ca trở về lại ăn cơm, hơn nữa ta còn có khác đồ ăn phải làm. Nghe vậy, Mọi người không có nói thêm nữa khác, đi vội chính mình sự tình, rốt cuộc tác minh đi ra ngoài cũng là giúp tiểu đội hoàn thành sự tình. Nếu không đợi hắn ăn cơm, xác thật không thể nào nói nổi. Có ngu hiểu vị những lời này, những người khác không có một cái lại kêu ăn cơm. Đây cũng là các đội viên lẫn nhau có ái biểu hiện, cũng là ngu hiểu vị có thể cảm thấy hiện giờ có điểm ra hương vị nguyên nhân. 1415 chương 1415 thanh hương phát mùi an nùi ngũ tạng Nhìn thời gian không sai biệt lắm, ngu hiểu vị bắt đầu xào rau, những cái đó xứng đồ ăn, thường huy cùng thái bẩm đều đã chuẩn bị tốt. Kỳ thật, đại bộ phận chuẩn bị tốt lúc sau xào rau là thực mò. Nghe thấy ngu hiểu vị ở trong phòng bếp, trên xào nấu tạc thanh nhầm qua đi, từng đạo mỹ vị phát mui đồ ăn bị bưng ra tới. Ở cuối cùng chuẩn bị ngọt thời điểm, Tắc Minh vừa lúc trở về, nhìn đến Tắc Minh đã trở lại, mọi người lúc này mới bắt đầu thu thập cái bản, chuẩn bị ăn cơm. Đại khái là hôm nay tăng thi thi thể có điểm nhiều, vẫn luôn ở khai quật tinh hạch tắc minh, làm cho toàn thân có một ít chật vật, cho nên vừa mới trở về, đem tinh hạch giao cho ngu hiểu vị lúc sau, tắc minh trực tiếp đi trước tắm rửa. Chờ mọi người đúng là ăn cơm thời điểm, ngu hiểu vị ngọt cũng làm hảo, bất quá, ngọt không phải mấu chốt, hôm nay tiểu đội mọi người chờ đợi, vẫn là gà ăn mày. Đã hoàn toàn nướng thấu gà ăn mày, ở mở ra thời điểm, lá sen thanh hương cùng với cảm nhận được thịt chất mềm mại. Thêm, biến dị gà bản thân thịt hương vị càng tươi ngon, nay chỉ gà ăn mày tiểu đội mọi người, đã từng ở mặt thế trước ăn qua còn muốn ăn ngon. Một bữa cơm ăn thật sự mau, chờ mọi người bắt đầu thu thập thời điểm, ngu hiểu vị mang sang ngọt, đặc biệt là cấp tắc minh kia một phần lớn nhất, gần nhất hôm nay tắc minh cũng vất vả, hơn nữa tắc minh cũng thực thích ngọt. Dư lại thu thập ngu hiểu vị mặc kệ, hôm nay một ngày nàng cũng có chút mệt mỏi, Đặc biệt hiện tại biết dị năng lực, nhưng là sức chịu đựng cũng không, Ngô Hiểu Vị lúc này xác thật có điểm không mở ra được mắt cảm giác, này vẫn là mạt thế tới nay ít có hiện tượng. Nhiễm Trạch Thần tốt nhìn ngu Hiểu Vị một bộ buồn bã hiểu sự bộ dáng, này có điểm không giống nàng, ngày thường người khác đều rất mệt, nàng làm cơm lúc sau, cũng còn so tinh thần, hôm nay lại giống như cơm nước xong chuẩn bị ngủ bộ dáng, không khỏi có chút lo lắng nàng có phải hay không sinh bệnh. Xảy ra chuyện gì? Hôm nay như thế nào nghỉ ngơi như thế sớm? Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Ngu hiểu vị nghe thấy nhiễm trạch thần hỏi chuyện, lắc đầu, không có gì. Bất quá hôm nay dẫn tăng thi thời điểm phí một ít sức lực, đặc biệt vẫn luôn muốn độ cao tập chú ý lực, cho nên lúc này có chút mắt mệt mỏi. Nguyên lai là như thế này, vậy ngươi sớm một chút nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đi săn thú, ngươi cũng hảo hảo nghỉ ngơi một ngày, ngày mai cái gì đều đừng làm chuyên môn nghỉ ngơi một chút. Nhiễm trạch thần cũng là lo lắng ngu hiểu vị bởi vì quá vất vả mà sinh bệnh, cho nên ngày mai săn thú hoạt động không chuẩn bị làm nàng đi tham gia. Không quan trọng, hôm nay vẫn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hảo. Như thế nào, ngày mai muốn đi săn thú? Phía trước tiểu đội mọi người thương lượng thời điểm, ngu hiểu vị còn không có trở về, cho nên cũng không biết chuyện này. Đúng rồi, chuyện này không cùng ngươi nói, phía trước ngươi đi tìm thổ thời điểm. Ta nghĩ hôm nay có thể đem chứa đựng kho hàng dọn không, cũng không cần qua bên kia, chúng ta cũng phải đi thu thập một chút nguyên liệu nấu ăn, cũng là vì ngươi nói biến dị gà, mới nghĩ đến muốn đi sản thú. Ngu hiểu vị gật gật đầu, ngày mai không ra đi cũng Hảo, mã quá hai ngày muốn tham gia tinh họp thường niên, sau đó sẽ ở ngôi cao mở ra tài nguyên trao đổi, nàng tuy rằng đã chuẩn bị một ít tổ chính là khẳng định còn muốn một ít những thứ khác. Ơn cũng Hảo! Hôm nay thường xuyên đi ra ngoài cũng là có chút mệt mỏi, ngày mai các người nhiều đánh một ít món ăn hoang dã trở về, ta ở nhà làm một ít ăn cũng hảo. Hơn nữa, ta cũng không quá yên tâm liếu xuyên tiến sĩ bên kia, giống như hắn sắp thức tỉnh lại đây, Vân ca ca mấy ngày nay vẫn luôn qua đi, ta ngày mai vừa lúc cũng nhìn xem tình huống. Nghĩ đến chính mình còn phải làm một chút sự tình, ngu hiểu vị hướng tới nhiễm trạch thần gật gật đầu. Hơn nữa xác thật cũng cảm thấy ở lưu khai vụ không hoàn toàn lạc trước, cẩn thận một chút cẩn thận hảo. 1416 chương 1416 ban đêm câu thông giao lưu. Không nghĩ tới ngu hiểu vị đối lưu xuyên tiến sĩ bên kia thực lưu tâm, nếu không phải biết lưu xuyên tiến sĩ cùng ngu hiểu vị cũng không có quá nhiều liên quan, nhiệm trạch thần đều phải đề phòng lưu xuyên tiến sĩ. Mặc kệ ngươi lưu lại làm cái gì, nhưng là ngươi đều phải hơi chút nghỉ ngơi một chút bằng không ngươi tại đây cùng đi ra ngoài có cái gì khác nhau. Ngươi cũng muốn biết, ở hiện tại, tốt nhất thể năng cũng là mấu chốt. Lo lắng ngu hiểu vị lại giống thứ như vậy, nói lưu lại, kết quả là một đống ăn, đi ra ngoài nhiệm vụ còn muốn vất vả, nhiễm trạch thần trực tiếp dặn dò nói. Biết rồi nhiễm tiên sinh, hôm nay làm một con gà ăn mày, không phải còn có một con biến dị gà, ta ngày mai chuẩn bị nấu một người tham canh gà, lại đơn giản xào vài món thức ăn. Ấn. Ngày mai chúng ta sẽ tận lực nhiều săn một ít món ăn hoang dã. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, nhiễm trạch thần gật gật đầu tỏ vẻ tán thành, trình độ như vậy đối với ngu hiểu vị tới nói vẫn là đơn giản. Hai người tùy tiện hàn huyên trong chốc lát, lúc này mới từng người trở về nghỉ ngơi. Ngu hiểu vị an ổn ngủ đến nửa đêm thời điểm, đột nhiên cảm giác được thanh âm, nghe được là huyện kim long vương thanh âm lúc sau, ngu hiểu vị lập tức thanh tỉnh. Xảy ra chuyện gì? Liêu xuyên tiến sĩ bên kia đã xảy ra chuyện sao? Rốt cuộc một đời như vậy, ngu hiểu vị muốn phòng ngừa một đời loại tình huống này phát sinh. Chỉ nghe thấy Huyên Kim Long Vương không nhanh không chậm trả lời, không có, chẳng qua hắn tỉnh, hiện tại có ý thức ở kêu người, ta thông chi ngươi một tiếng. Nguyên lai like là Liêu xuyên tiến sĩ tỉnh, nay thật đúng là một cái tin tức tốt, ít nhất khôi phục ý thức Liêu xuyên tiến sĩ trước mắt đã thoát ly phía trước khả năng sẽ điên khùng tình huống bất quá ngu hiểu vị cũng không có động, rốt cuộc nàng chỉ là xác định liêu xuyên tiến sĩ không có sinh mệnh nguy hiểm, chuyện khác cũng không cần nàng quản, có quan hệ với trị liệu phương diện tình huống nàng lại không hiểu. nói nữa nàng không nghĩ bại lộ huyễn kim long vương tồn tại, cho nên chỉ là tỉnh, nàng sẽ không qua đi, chỉ là cùng huyễn kim long vương trở về một câu đã biết, làm nó tiếp tục nghỉ ngơi, ngày mai nàng mang nó trở về ăn cái gì, sau đó lại ngủ rồi. sáng sớm hôm sau. Ngu hiểu vị mới vừa lên đang ở phòng bếp chuẩn bị cơm sáng, giang đoàn trưởng lái xe lại đây, gần nhất là thông chi ngu hiểu vị liêu xuyên tiến sĩ tỉnh, lại có là lại đây tiếp thượng vân quá khứ. Giang đoàn trưởng, liêu xuyên tiến sĩ bên kia, tình huống hiện tại như thế nào? Ngu hiểu vị hướng tới giang đoàn trưởng hỏi, cụ thể tình huống ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nghe nói trạng hướng tốt đẹp, ta sáng sớm nhận được lỗ bác sĩ điện thoại, hắn nói liêu xuyên tiến sĩ tỉnh lại. Làm ta lại đây tiếp tiểu thượng qua đi hỗ trợ, ta cũng là nhận được điện thoại trực tiếp lại đây, còn không có đi bệnh viện xem tình huống. Tốt, vậy các ngươi hãy đi trước, ta trong chốc lát làm xong cơm sáng lại đi. Ngu hiểu vị biết, dù sao tính hiện tại nàng qua đi, cũng giúp không cái gì vội, không bằng trước đem cơm sáng làm xong, đi xem liều xuyên tiến sĩ tình huống, thuận tiện đem huyện kim long vương tiếp trở về. Thượng vân vừa mới lên không bao lâu, nghe nói liều xuyên tiến sĩ tỉnh. Vội vàng cầm áo khoác cùng giang đoàn trưởng ra cửa hướng tới chữa bệnh bộ chạy tới nơi. Liêu xuyên trong phòng bệnh, hắn đã khôi phục ý thức, chẳng qua bởi vì thời gian dài không có ăn cơm, chỉ là dựa dinh dưỡng dịch tồn tại, cho nên hiện tại khoang miệng phát làm tiếng nói khàn khàn cũng không có biện pháp nói quá nối liền nói. Lô bác sĩ, hiện tại là cái gì tình huống? Chạy tới nơi giang đoàn trưởng còn có thượng vân, vừa vào cửa hướng tới lô minh hỏi. Các ngươi tới thật tốt quá. Hắn hiện tại ý thức hoàn toàn rõ ràng, ta nói cái gì hắn đều có thể minh bạch, chẳng qua bởi vì hiện tại giọng nói lại quá khẳng khàn, cho nên không có biện pháp trả lời hoàn toàn. Nhìn đến Giang đoàn trưởng còn có thượng vân tiến vào, lỗ minh vội vàng trả lời. Giang đoàn trưởng thò lại gần, hướng tới Liêu Xuyên hỏi, Liêu Tiến sĩ, biết ta là ai sao? 1417 chương 1417 khả năng cho phép hỗ trợ. Dương Bệnh Liêu Xuyên, hướng tới Giang đoàn trưởng gật gật đầu. Giang Đoàn, Trương quả nhiên, trừ bỏ thanh âm khàn khàn ở ngoài, hiển nhiên đã có thể rõ ràng nhận ra người. Bộ dáng này đã làm Giang Đoàn trưởng rất là kinh hỉ. Nếu đã xác định Lưu Xuyên tiến sĩ khôi phục, kế tiếp là muốn tập nã Lưu Khai Vũ. Gần nhất mấy ngày giám thị, làm Giang Đoàn trưởng đối Lưu Khai Vũ có một ít tân nhận thức, hắn phát hiện Lưu Khai Vũ bản thân rõ ràng là ở thực nghiên cứu, chính là một chút đều không nghiêm túc nghiên cứu thực. Hơn nữa phía trước dẫn tới nhân viên độc mấy cái thí nghiệm thực, là Lưu Khai Vũ bút tích. Đương nhiên, sau lại hắn cũng nghiên cứu thành công, nhưng là gian thí nghiệm nhân viên an toàn, hắn chưa từng có suy xét quá. Đương nhiên, này đó nếu đổi làm phía trước, cũng không sẽ khiến cho quá nhiều coi trọng, nhưng là lần này tình huống bất đồng, Lưu Khai Vũ lần này đều là cố ý giết người, hơn nữa vẫn là đối căn cứ cùng cả nước đều rất quan trọng nhân vật, bọn họ không có khả năng mặc kệ lại hỏi lỗ Minh bác sĩ một ít về liêu xuyên tiến sĩ hiện tại tình huống sự sau đó giang đoàn trưởng rời đi chỉ còn lại có lỗ Minh còn có thượng vân hai người thượng vân giúp đỡ lỗ Minh cấp liêu xuyên kiểm tra rồi một lần tuy rằng hiện tại liêu xuyên tiến sĩ thân thể như cũ thực suy yếu nhưng là cơ bản không có nguy hiểm thượng vân dùng chính mình quang hệ dị năng lực thế liêu xuyên trị liệu liêu xuyên cảm thấy như vậy trị liệu làm hắn cuối cùng có sống lại cảm giác chủ yếu là bởi vì phía trước Lỗ Minh cho hắn trị liệu thật sự là có điểm khó chịu, nhưng là hiện tại còn không có phương tiện nói chuyện Liêu Xuyên, cũng chỉ có thể cố nén tiếp nhận rồi. Hiện tại thay đổi một người, đổi thành thượng vân trị liệu, cũng thoải mái nhiều, kế tiếp kiểm tra, bởi vì có thượng vân thăm dự, Liêu Xuyên cũng coi như là thiếu bị không ý tội. Sáng sớm tiểu đội mọi người tất cả đều ăn xong cơm sáng xuất phát, hôm nay bọn họ là muốn đi ra ngoài săn thú, mà ngu hiểu Vị hôm nay không cần ra cửa. Nàng hôm nay cũng không tính toán làm quá nhiều đồ ăn, mà là ăn xong cơm sáng, cấp thượng vân cùng lỗ minh bác sĩ mang theo cơm sáng đi chữa bệnh bộ. Nhìn đến liêu xuyên tiến sĩ quả nhiên chuyển biến tốt đẹp, ngu hiểu vị cũng coi như là yên tâm, mà liêu xuyên nhìn đến ngu hiểu vị cũng là thực vui vẻ, đại khái ở sinh bệnh thời điểm có thể nhìn đến tương đối so quen thuộc người, nhiều ít trong lòng sẽ kiên định một ít. Lỗ bác sĩ, liêu tiến sĩ hiện tại có thể ăn cái gì đồ vật sao? Nếu chữa bệnh phương diện ngu hiểu vị giúp không cái gì vội, nhưng là ở ẩm thực phương diện nàng có thể xem như quên uy. Một bên ăn ngu hiểu vị đưa tới cơm sáng, lỗ minh bác sĩ một bên trả lời, tiểu ngu, nếu ngươi có thể tới hỗ trợ điều trị ẩm thực, tiêu quả thực là thật tốt quá, bất quá, liêu xuyên tiến sĩ tạm thời không thể ăn cái gì quá ngạnh đồ vật một ít cơ bản thức ăn lòng còn có thể, tốt nhất là dễ tiêu hóa cháo. Ngươi có thể hỏi một câu liêu xuyên tiến sĩ muốn ăn một ít cái gì cháo. Ngu hiểu vị cũng là như thế tưởng, phòng trừng, bệnh nặng mới khỏi liêu xuyên tiến sĩ tạm thời cũng chỉ có thể ăn một ít thanh đạm thức ăn lòng. Ngu hiểu vị biết liêu xuyên tiến sĩ tạm thời nói chuyện còn không quá phương tiện, liền chủ động dò hỏi mấy thứ. Liêu xuyên tiến sĩ ở ngu hiểu vị nói đến cháo cá lát cùng thịt nạc cháo thời điểm đều gật gật đầu, nhìn dáng vẻ liêu xuyên tiến sĩ so thích tiên hàm cầu cháo. đã biết Này đều rất đơn giản, hôm nay ngọ ta đưa lại đây. Ngu hiểu vị nói xong, nhìn đến thượng vân cùng lỗ minh hai người đều ăn xong rồi, mang theo hộp đi trở về. Ly cơm chưa thời gian còn sớm, ngu hiểu vị muốn lại làm một ít tinh hoạch thạch trái cây. Rốt cuộc tinh hoạch thạch trái cây sử dụng tới phương tiện, mỗi lần làm cũng có thể lập tức làm rất nhiều. Sau đó một bên làm tinh hoạch thạch trái cây, một bên cùng lệ phù thương lượng lần này tinh ngôi cao muốn quải đồ vật sự tình. 1418 chương 1418 bảy quán bước đầu quyết định. Bởi vì mỗi cái ký chủ có thể bãi đổ vật hữu hạn, cho nên ngu hiểu vị muốn lựa chọn đích lợi lớn nhất vài loại. Hàng đầu thổ, mặc kệ là bình thường thổ vẫn là mang theo phụ năng lượng thổ. Này đó đều là có thể xác định đổi đồ vật, cho nên ngu hiểu vị đem thổ phóng tới một bên. Mặt khác, nghe nói tinh hoạch cũng có thể đổi, nhưng là ngu hiểu vị tuy rằng dùng không tinh hoạch. Trong đội mặt khác dị năng giả vẫn là phải dùng, cho nên ngu hiểu vị cũng không tính toán đổi đi. Lại có là ngu hiểu vị làm đồ ăn, cái này đồ ăn muốn dễ dàng, ăn ngon, còn muốn phân giá trị cao, thỏa mãn này tam điểm, ngu hiểu vị có thể làm nhiều một ít, sau đó gửi bán. Nghĩ tới nghĩ lui, ngu hiểu vị cảm thấy, phân giá trị cao muốn dinh dưỡng toàn lại ăn ngon, mà dễ dàng làm hơn nữa nguyên liệu nấu ăn dễ dàng đến cho nên ngu hiểu vị quyết định bãi một đạo đồ ăn là cà chua xào trứng. Cà chua xào trứng dinh dưỡng thực phong phú, hơn nữa cà chua đặc thù chua ngọt vị thực xúc tiến muốn ăn, thêm trứng gà đặc có hương vị, hơn nữa nhan sắc cũng tươi đẹp, chính yếu chính là nguyên liệu nấu ăn, trước mắt trước còn xem như so dễ dàng được đến. Định ra tới món này ngu hiểu vị càng không nóng này làm, món này có bao nhiêu dễ dàng, khả năng không sai biệt lắm sẽ nấu cơ người cơ bản đều sẽ làm. Thứ đi cái kia thu là tiểu bạc thời điểm kia chỗ rau dưa gieo trồng căn cứ thời điểm. Ngu hiểu vị chính là thu hai đại lều cà chua, cho nên làm cái này nhất thích hợp. Đương nhiên muốn đổi đồ vật ngu hiểu vị còn không có tường hảo. Này phải đợi nàng đi chấp hành nàng có thể trước tiên một giờ xem đặc thù đãi ngộ lúc sau quyết định. Từ lâu đêm lần này chủ đề quyết định qua, ngu hiểu vị từ phòng ngủ ra tới xuống lầu. Nhìn đến thường huy cùng thái bẩm hai người ngồi ở bên cửa sổ, một bên lột đậu một bên phơi nắng. Nhưng thật ra thực thích ý. Thường Thúc, Thái Sư Phó. Hiểu vị, chúng ta vừa mới lột không ít đầu Hà Lan, hôm nay ngươi ngọt không nội, làm ngươi Thái Sư Phó cho ngươi buộc lộ tài năng, hắn làm đầu phụ vàng chính là thực không tội. Nhìn đến ngu hiểu vị xuống dưới, thường huy hướng tới ngu hiểu vị nói. hào nha, ta hôm nay cũng không chuẩn bị làm quá nhiều, trong chốc lát ngọt giao cho Thái Sư Phó, Thường Thúc giúp ta nấu ăn đi. Nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói. Thái bẩm chạy nhanh đáp ứng, trong khoảng thời gian này ăn ngu hiểu vị làm cơm, hắn gần nhất nấu ăn tính tích cực cũng biến cao, tổng cảm thấy ngu hiểu vị làm đồ ăn có loại ma lực dường như. Hiện tại đổi hắn tới là ngọn, thái bẩm muốn làm cẩn thận chút, là ngu hiểu vị cũng nếm thử thủ nghệ của hắn. Thái bẩm trù nghệ bản thân thường huy muốn hảo, thêm thái bẩm người cũng so tinh tế, cho nên đối đồ ăn hương vị cũng là có chút theo đuổi. Ba người xác định phải làm sự tình. Bắt đầu công việc lưu đủ lên, ngu hiểu vị cùng Thường Huy phụ trách làm hôm nay ngọ bọn họ mấy cái ăn đồ ăn, còn có vẫn phải cho tiểu đội các đội viên chuẩn bị, mà thái bẩm phụ trách làm đậu phụ vàng cùng gà nước khoai tây nghiền. Đậu phụ vàng là hôm nay ngọn đến nỗi gà nước khoai tây nghiền, là ngu hiểu vị chuẩn bị đêm nay làm mì ống, dùng để phối hợp sử dụng. Bên này ba người chuẩn bị đồ ăn thời điểm, tiểu đội mọi người đã vào một mảnh cánh rừng nơi này vừa tiến đến cảm thấy không bình thường, tiến vào rừng rậm thời điểm nhìn đến không ít thực vật biến dị, cho nên thực mau phát hiện biến dị có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, thu thập không ít những cái đó sợ tạp thoái bỏ vào nhiễm trạch thần không gian, nhưng là giống nhau nguyên liệu nấu ăn từ các đội viên mỗi người bối một ít, rốt cuộc nhiễm trạch thần không gian vị trí hữu hạn, nhiễm đội phía trước giống như có chút quái tiếng vang, có thể hay không là biến dị thú, đột nhiên. Hôm nay vừa lúc vừa mới bị tiếp trở về thính giác biến dị giả thể thức, hướng tới nhiễm trạch thần nói. 1419 chương 1419 gặp được quen biết dị thú. Bởi vì gần nhất phát giác, bọn họ mỗi ngày đều có thịt ăn, nhưng là đại bộ phận tựa hồ đều là ngu hiểu vị lộng trở về, cho nên mọi người hôm nay chủ yếu mục tiêu là biến dị thú thịt. Phía trước vẫn luôn là thực vật biến dị, nhưng là không nghe được có cái gì tiếng vang, hiện tại nghe được, phản ứng đầu tiên là. Muốn ra biến dị thú. Đương nhiên, tiểu đội mọi người so hy vọng xuất hiện chính là có thể ăn biến dị thú, mà không phải hùng mánh lại không thể ăn. Đại gia để phòng lên. Nghe được thanh âm càng lúc càng lớn, nhiễm trạch thần hướng tới tiểu đội mọi người phân phó nói. Theo sản sạt xa thanh âm, một con thật lớn, lông xù xù màu trắng móng đuốt vươn tới. Nhiễm đội, hình như là chỉ siêu đại con thỏ. Căn cứ vươn tới móng đuốt, lư phàm phán đoàn nói ở tiểu đội thành viên chuẩn bị công kích thời điểm thật lớn thân hình xuất hiện ở tiểu đội mọi người trước mắt đây là một con siêu cấp thật lớn con thỏ nhưng là quái chính là tại đây con thỏ thân còn đứng một con chỉ có bình thường con thỏ lớn nhỏ tiểu bạch thỏ chẳng qua này chỉ tiểu bạch thỏ tạo hình có điểm không giống người thường nó toàn thân hạ bọc dùng lá cây biên quần áo sau đó chung quanh dùng quả sát trang rất nhiều dã trái cây nhiễm trạch thần nhìn đến như vậy tình hình lúc sau phản ứng đầu tiên là Này không phải là ngu hiểu vị kia chỉ ngoại tinh con thỏ đi. Đồng dạng, nhìn đến tiểu đội mọi người, mặc mặc cũng là sướng sốt nó gần nhất ở chỗ này đã vui đến quên cả trời đất, có ăn có uống, không có việc gì còn có thể ngược ngược dừng dầm chi cái khác động vật. Chính yếu chính là, tự nhiên còn có tích phân lấy, tuy rằng tích phân kiếm thiếu một ít, hơn nữa không có ngu hiểu vị làm đồ ăn ăn ngon, nhưng là chủ yếu là tự do tự tại, hơn nữa có biến dị đại con thỏ. Mạc Mạc cũng không gặp được cái gì nguy hiểm. Lúc này, thỏ thỏ cùng mọi người đối diện, bởi vì không thấy được ngu hiểu vị, Mạc Mạc cũng không biết như thế nào phản ứng. Bất quá theo sau nó thấy được Tiểu Bảo cùng Tiểu Kim Miểu, Mạc Mạc từ đại con thỏ thân lưu xuống dưới, hướng tới Tiểu Bảo bọn họ nhảy qua đi. Oa, wow, là Mạc Mạc, là hiểu vị tỷ tỷ Mạc Mạc. Tiểu Bảo nhìn đến Mạc Mạc chạy tới ở hắn bên chân cỏ, hướng tới tiểu đội mọi người hô. Nhiễm Trạch thần cười cười, Thật đúng là kia chỉ ngoại tinh con thỏ, hắn vây vây tay, xem ra chúng ta muốn lại tìm khác con ngồi. Hiểu vị này con thỏ đều mau thành tinh nha, cư nhiên chính mình ở chỗ này sống như thế lâu, không đúng, còn có một con đại biến dị con thỏ. Tiểu đội mọi người đem tầm mắt chuyển rời đến kia chỉ biến dị con thỏ thân. Nhìn đến mọi người ánh mắt, mặc mặc cảm thấy bọn họ tựa hồn là nhìn chầm chầm nó tọa kỵ con thỏ, vội vang nhảy đến đại con thỏ trước ngăn trở. Nhiễm đội, hiểu vị này con thỏ thật đúng là thành tinh, giống như chúng ta nói cái gì nó đều có thể nghe hiểu dường như. Nhiễm trạch thần chỉ là hơi hơi gật gật đầu, hắn đương nhiên biết mạc chớ nghe đến hiểu, rốt cuộc ngu hiểu vị nói qua, mạc mạc cũng không phải chân chính con thỏ, mà là ngoại tinh lai khách, nếu có thể tới nơi này, đối với địa cầu, chúng nói nhiều ít vẫn là có một ít hiểu biết. Chúng ta vẫn là nhanh lên đi tìm khác biến dị thú đi, đúng rồi, ngươi không quay về tìm hiểu vị sao. Nhiễm Trạch Thần cùng các đội viên nói xong, nhìn đến đội viên hướng địa phương khác đi, Nhiễm Trạch Thần hướng tới nó hỏi. Mặc mặc biết ngu hiểu vị tín nhiệm Nhiễm Trạch Thần, cho nên cũng không che giấu, bay thẳng đến Nhiễm Trạch Thần lắc đầu, sau đó chỉ chỉ đại biến dị con thỏ thân một ít đồ ăn. Ta biết nàng cho các ngươi ra tới tìm nguyên liệu nấu ăn, vậy ngươi tạm thời còn không quay về. Mặc chớ lại độ hướng tới Nhiễm Trạch Thần gật gật đầu, cho thấy nó hiện tại ý tứ. đã biết Vậy ngươi chính mình tiểu tâm một ít đi. Lần sau gặp được người khác, khả năng sẽ không như thế dễ dàng buông tha các ngươi. Nhiễm trạch thần nói xong, hướng tới tiểu đội mọi người đuổi theo. Trước 1420 mùi hương phiêu phiêu cơm cho bệnh nhân. Chờ nhiễm trạch thần bọn họ một đội người rời đi, mặc mặc chính mình cũng suy xét một chút, liền giống như nhiễm trạch thần nói như vậy. Hôm nay may mắn là gặp người một nhà tiểu đội, nếu thay đổi khác tiểu đội, Hôm nay chúng nó khả năng liền sẽ thiệt thòi lớn Bởi vì gần nhất ở trong rừng rậm mặt quá quá thuận lợi Nó thậm chí đều mau đã quên nguyên bản tới ước nguyện ban đầu Mỗi ngày chính là ăn ăn uống uống Thuận tiện thu thập điểm nguyên liệu nấu ăn Tuy rằng tích phân tăng trường chậm, Chính là nhật tử quá đến cũng thật tiêu giao Đặc biệt có đại biến dị con thỏ Nó trên cơ bản không gặp được cái gì nguy hiểm Nhưng là vừa mới bị nhiễm trạch thần nhắc nhở mạc mạc nháy mắt tỉnh táo lại Nơi này không phải thụy so đặc tinh cầu, ở địa cầu nhân loại trong mắt, nó chính là đồ ăn. Không được, vẫn là muốn đi vào rừng rậm chỗ sâu trong. Mặc mặc như thế nghĩ, cười thật lớn biến dị thỏ trắng hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi đến. Nhiễm trạch thần tiểu đội đoàn người, một lần nữa tìm một phương hướng đi phía trước hành. Lúc này đây tương đối thuận lợi, săn đến một con biến dị dương, còn có một con biến dị đầu, mặt khác trừ bỏ biến dị, còn đánh tới một ít chim sẻ không sai biệt lắm, chuẩn bị đi trở về. Tuy rằng số lượng không phải đặc biệt nhiều, nhưng là thời gian không còn sớm, rốt cuộc hiện tại động vật trừ phi là đối chính mình năng lực có tuyệt đối tin tưởng, nếu không sẽ không tùy tiện chạy ra. Bọn họ tìm động vật liền tìm thật lâu, trong đó còn có ngẫu nhiên gặp gỡ tang thi loại, cho nên một bên tìm một bên rửa sạch, hiện tại thu hoạch đã thực khả quan. Tiểu đội mọi người không có gì nghĩ, Hơn nữa đại gia cũng đều bắt đầu nghĩ muốn như thế nào nấu nướng này đó món ăn hoang dã Đương nhiên, nấu nướng là giao cho ngu hiểu vị, bọn họ chính là ngấm lại cách làm. Lúc này ngu hiểu vị chính uống trà hoa, ăn thái bẩm làm đậu phụ vàng, thái sư phó đậu phụ vàng so với ta phía trước ăn qua những cái đó đều ăn ngon, ngọt mà không nhị, hơn nữa vị cũng là tùng mà không tiêu tan. Ta lấy một ít đi bệnh viện cấp vân ca ca cùng lại tình, còn có lô bác sĩ cũng nếm thử. Hành, nhiều lấy điểm, ta làm rất nhiều, chúng ta trong đội người trở về cũng có bọn họ ăn. Thái bẩm vui tươi hớn hở hướng tới ngu hiểu vị nói. Liên nếm thử là được, ta trang hai hộp bọn họ một người mấy khối nếm thử. Ngu hiểu vị trang hai hộp sau đó mang theo cấp liêu xuyên tiến sĩ ngao cháo hướng tới ý, ý ở giáo bộ bên kia đi qua đi. Liêu xuyên thật là thật lâu không ăn cơm, nhìn đến ngu hiểu vị đưa cháo lại đây liền phiền toái một bên hộ sĩ giúp ăn lên. Vốn dĩ liền đói đến trong miệng không hương vị, liền muốn ăn điểm đổ vật. Đương ngu hiểu vị đem cháo cái nắp mở ra, mùi hương nhi đừng nói đói bụng vài thiên liêu xuyên, chính là một bên phụ trách chiếu cố liêu xuyên hộ sĩ đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Hiểu vị tới, nha, đây là cái gì hương vị như thế hương, liêu xuyên tiến sĩ hiện tại còn không thể ăn quá hảo. Gì? Chỉ là cháo, như thế nào sẽ như thế hương? Lúc này lỗ minh tiến bảo. Vừa vào cửa liền mở miệng nói, hơn nữa đi theo giang đoàn trưởng còn có thượng vân, hiện tại lô bác sĩ cũng thẳng hông ngu hiểu vị tên. Biết liêu xuyên tiến sĩ còn không thể ăn khác, ta chính là nấu cháo, chẳng qua ta là dùng canh gà cùng hải sản cùng nhau nấu, nhưng là ta sợ liêu xuyên tiến sĩ không tiêu hóa, cho nên liêu lấy ra đi, lại giải một chút lá cải. Ngu hiểu vị đại khái cùng bọn họ nói một chút cháo cách làm. Nghe liền khá tốt ăn, thật tốt quá. Liêu xuyên tiến sĩ gần nhất cũng là thiếu dinh dưỡng, lại còn có không thể ăn quá ngạnh đồ vật, cái này cháu thật sự là quá tốt. Lỗ Minh ở một bên gật gật đầu khen. Trước làm liêu tiến sĩ ăn đi, nếu cảm thấy hợp khẩu vị, lúc sau cơm ta cũng tận lực hỗ trợ chuẩn bị. Đúng rồi lỗ bác sĩ, ta cho ngươi mang theo một hộp đậu phụ vàng, là chúng ta tiểu đội thái sư phó làm. Nói, ngu hiểu vị đem mang lại đây đậu phụ vàng lấy ra tới đưa cho lô Minh. Trước 1421 đơn giản nhất cơm trưa. Ta đây liền đi về trước, cơm chiều thời điểm ta lại qua đây, lần này ăn rau dưa cháo hảo sao. Liêu Tiến Sĩ Nhìn đến Liêu Xuyên như thế trong chốc lát thời gian, hơn phân nửa chén cháo đều ăn xong đi, trước khi đi liền hướng tới Liêu Xuyên hỏi. Lúc này Liêu Xuyên, thật sự cảm thấy trước mắt cháo thật sự là quá mỹ vị, hơn nữa ăn xong thật giống như cảm thấy thân thể thoải mái rất nhiều. Đương nhiên hắn cũng không biết. Đó là bởi vì ngu hiểu vị lần này nấu cháo thời điểm, ngu hiểu vị này nói cháo tùy cơ ra tăng cường lực lượng thuộc tính, tuy rằng không có tăng cường thể lực thuộc tính rõ ràng, nhưng là cũng có thể đủ thoáng cảm giác được một chút bất đồng. Đặc biệt là, liêu xuyên gần nhất vẫn luôn cũng chưa ăn cái gì đồ vật, trên người vốn dĩ liền không có gì sức lực, hiện tại tăng cường lực lượng, tự nhiên liền cảm thấy thể lực giống như hảo rất nhiều. Lúc này nghe thấy ngu hiểu vị hỏi chính mình, vội vàng gật gật đầu sau đó hơi có chút ngượng ngùng nói tiểu ngu cô nương lần này thật phiền với ngươi ngu hiểu vị cười lắc đầu sẽ không ta vốn gì cũng muốn làm tiểu đội cơm cháu cũng không phiền thoái ta đây đi trước rời đi liễu xuyên tiến sĩ phòng bệnh ngu hiểu vị lại đi tìm một chuyến cung hữu tình đem đậu phụ vàng cũng cho nàng một hộ cung hữu tình kinh hỉ kế tiếp lúc sau vui vẻ xoay vòng vòng rốt cuộc cung hữu tình cũng là đồ ngọt người yêu thích cáo biệt cung hữu tình Ngu hiểu vị lúc này mới rời đi chữa bệnh bộ phản hồi biệt thự. Hiểu vị, ngươi đã trở lại, chúng ta cơm chưa ăn cái gì? Ta trước cho ngươi xử lý một chút đồ ăn. Nhìn đến ngu hiểu vị trở về, Thái bẩm hướng tới nàng hỏi. Thái sư phó, không nóng nảy, chúng ta hôm nay giữa trưa liền đơn giản ăn một ít, chuẩn bị làm một ít mì phở, không cần quá nhiều đồ ăn, dù sao liền chúng ta bốn người. Ngu hiểu vị còn phải cho Thượng Vân đưa một phần. Cho nên tính bốn người phân lượng. Hảo hảo hảo, ăn mì hảo, yêu cầu cái gì đồ ăn mã, ta tới lợ. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, làm thái bẩm hỗ trợ đem, dưa chuột, đậu xanh mầm, cà rốt, này đó tất cả đều thiết ti, dư lại chính là xào một cái trứng gà, sau đó chính mình đánh cái lỗ, đến thời gian đem mặt nấu là được. Bất quá hiện tại, ngu hiểu vị trước muốn đem mì sợi ra tới lượng, muốn cho mì sợi hơi hơi làm, nấu thời điểm sẽ không quá mềm. Nghe nói giữa chưa ăn mì thịt kho, thường huy đi chuẩn bị đồ ăn đi, thái bẩm tắc hỗ trợ cùng mặt, ngu hiểu vị tắc bắt đầu chuẩn bị đánh lô đồ ăn. Làm mì thịt kho nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng có thể thực phức tạp. Giống nhau mì thịt kho chỉ cần nấm cùng một chút thịt mặn, đồ ăn mã cũng chỉ yếu điểm dưa chuột tỏi linh tinh, nhưng là chú ý lên mì thịt kho, chút nào không thể so một bữa cơm dùng tâm tư thiếu. Bất quá hôm nay ngu hiểu vị đã không tính toán làm phức tạp cũng sẽ không làm quá đơn giản dễ dàng. Chuẩn bị tốt thịt, đậu phụ khô, mộc nhị đen, nấm hương, trứng gà, tôm bơ vỏ, rau kim châm, xóa khô, liền chuẩn bị bắt đầu đánh lỗ. Đậu phụ khô trứng gà mộc nhĩ, nấm hương, toàn bộ cắt thành đinh, trứng gà xào thuộc dùng cái sẻn băm thành thành toai khối, đặt ở một bên lượng lạnh. Phi gây đều đều thịt ba chỉ, đều đều cắt thành ti, trước dùng chút ít ru đem thịt ba chỉ ti dán đều, lại cùng cái khác gia vị cùng nhau phóng. Làm một cái mì thịt kho lỗ, đối với ngu hiểu vị tới nói, thật sự là quá mức dễ dàng, muốn nắm giữ hỏa hậu cùng thời gian ở ngoài, trên cơ bản không cần phí cái gì đầu vóc, một chén lô ngay lập tức ra khỏi nồi. Trực tiếp đem lỗ thu vào không gian, ngu hiểu vị hướng tới thái Bẩm nói, thái sư phó, lô ta đã chuẩn bị cho tốt, trong chốc lát chờ ăn cơm thời điểm liền có thể ăn, bên kia canh ta ngao thượng, vãn chút thời điểm dùng canh tới nấu cháo cấp liêu tiến sĩ. Hảo, ngươi ngao thượng đi, ta giúp ngươi nhìn. Thái bẩm gật gật đầu đáp. Lần này canh, ngu hiểu vị chuẩn bị dùng canh gà, rốt cuộc canh gà bản thân cũng đối liêu xuyên khôi phục có trợ rút. chương 1422 không tanh không cay ớm áp vịt. Tuy rằng hải sản khẩu vị càng tươi ngon, nhưng là hải sản thuộc về lạnh tính, cũng không thể vẫn luôn dùng. Hơn nữa, canh gà nấu hảo lúc sau, trừ bỏ ngao cháo dùng một ít còn có thể đường canh loãng cùng với buổi tối tiểu đội mọi người trở về, phóng chút đồ ăn làm canh. Ngu hiểu vị sắp sửa chuẩn bị ngao cháo dùng canh hầm thượng, sau đó liền lên lầu đi, nàng hôm nay xác thật cũng không nghĩ làm cho chính mình quá khẩn trương. Ở trên lầu nghỉ ngơi một chút, này vẫn là mặt thế tới nay, ngu hiểu vị ít có kỳ nghỉ, nàng vẫn là thực hưởng thụ, cảm thấy nghỉ ngơi không sai biệt lắm, dưới lầu canh cũng khẳng định đã sớm hầm hảo. Bất quá có thường huy cùng thái bẩm hỗ trợ nhìn hỏa, ngu hiểu vị đảo cũng yên tâm. Xuống dưới lúc sau, trước sắp sửa cấp liêu xuyên tiến sĩ chuẩn bị cháo ngao thượng, sau đó lấy ra một con đông lạnh vịt, đây cũng là phía trước ở ăn thịt kho lạnh bắt được, bất quá vẫn luôn không nhớ tới làm. Vừa mới nằm nghỉ ngơi thời điểm, ngu hiểu vị không có việc gì lật xem thực đơn, liền thấy được một đạo tên là Khương Mâu vịt đồ ăn, hôm nay tiểu đội mọi người đi ra ngoài săn thú. Săn thú nói khẳng định muốn đi rừng rậm bên kia, bên kia tương đối lánh, trở về vừa vặn ăn một ít tấm thân. Ngu hiểu vị đem láo vịt băm thành khối, ở trong nồi thêm thủy thiêu nhiệt, đem sinh khương cùng rượu gia vị đảo đi vào, sau đó đem băm tốt thịt vịt bỏ vào đi chắc thủy, đồng thời ở một bên đem mặt khác tới gần bên trong khương rửa sạch sẽ tắt thành thiến. Sao nồi đặt ở hỏa thượng hơi hơi thiêu nhiệt, hướng trong ngã vào nước tương. Đem phía trước cắt miếng sinh khương bỏ vào đi xào đến nhan sắc biến thành kim hoàng sắc, sau đó đem phía trước chắc thủy thịt vịt đảo đi vào phiên xào. Thịt vịt hơi chút phiên xào bọc lên ru, ngu hiểu vị liền đem nước tương cùng đường đảo đi vào cùng nhau xào, mai cho đến thịt vịt nhan sắc biến thâm, lại đảo rượu gia vị tiếp tục xào, làm gia vị đều đều khóa lại thịt vịt thượng. Chờ xào hào lúc sau, ở một bên lẩu niêu nội dùng sinh khương lấp đế, đem xào quá thịt vịt đảo đi vào. Sau đó thêm một bên ngu hiểu vị dùng một bộ phận vị xương cốt nấu canh xuông, dùng lửa lớn nấu phí, lại chuyển thành tiểu hỏa chậm rãi hầm hầm. Này nói hương mẫu vịt muốn hầm lạn yêu cầu ít nhất một giờ tả hưu, cho nên nàng hầm thượng lúc sau liền không nóng nảy, sau đó ngược lại đi xem cấp liêu xuyên tiến sĩ ngao cháo. Hiểu vị lại làm cái gì đâu? Nghe rất hương là thịt kho tàu đi. Vừa mới ngu hiểu vị ngay từ đầu làm khương mẫu vị thời điểm Thường Huy cùng Thái Bẩm cũng chưa tiến vào, lúc này Thường Huy tiến vào thời điểm, ngu hiểu vị đã đem lẩu niêu cái nắp đắp lên. Thường thúc, ta làm khương mẫu vịt, đợi chút bọn họ trở về khẳng định tương đối lánh, ăn chút cái này chống lạnh, nhưng đừng bị cảm. Ngu hiểu vị cười trả lời. Nga! Khương mẫu vị à, cái này nhưng lại là ăn rất ngon, trước kia ta đặc biệt không thích thịt vịt cảm thấy có điểm canh. Cũng không thế nào thích sinh hương, chính là có một lần hưởng qua hương mẫu vị phát hiện hương vị đặc biệt hảo. Lúc ấy ta nhớ rõ ta chính là liền lắt gừng đều ăn luôn, hơn nữa ăn xong thân thể cũng ấm áp, lại là thích hợp hôm nay ăn, hiểu vị ngươi tưởng thật là quá chú nói. Thường Huy nhịn không được khen nói, trước kia ở bên ngoài ăn thời điểm liền cảm thấy ăn ngon, hôm nay lại là ngu hiểu vị làm, ngu hiểu vị tay nghề, thường Huy cảm thấy không cần nếm đều ăn ngon. Cho nên hắn đều bắt đầu có chút chờ mong tiểu đội mọi người trở về lúc sau ăn đến lúc đó biểu hiện. Hiểu vị, kế tiếp ngươi còn phải làm cái gì? Ta còn không có nấu cơm. Thường Huy nhìn đến thất thượng thịt, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Không nấu cơm vừa lúc, buổi tối chúng ta còn ăn mì, bất quá đổi một loại, mặt khác ta còn chuẩn bị làm điểm thịt kho tàu sư từ đầu. Tuy rằng giữa trưa cũng ăn mặt, nhưng là ngu hiểu vị nói ra, thường Huy cũng không phản bác. Mỗi ngày đều ăn cơm, hôm nay ngẫu nhiên ăn một ngày mặt cũng không có gì, yêu cầu ta làm cái gì ngươi liền nói. ân, thương thúc, phía trước ta mang về tới củ năng đồ hộp ngươi mở ra một vại, giúp ta đem củ năng tất cả đều cắt thành tiểu thoái đinh. Trước 1423 nãi hương thịt bỏ mì ủ ổng. Thương điểm nóng gật đầu liền đi kho hàng đi tìm, không bao lâu liền lấy tới một vại củ năng đồ hộp, đây là tức hảo làm thành đồ hộp củ năng, đem đồ hộp mở ra. Thường huy đem củ năng lấy ra tới tất cả đều cắt nát, lại giúp ngu hiểu vị chuẩn bị hành gừng mạt. Ngu hiểu vị bên này đem thịt đã băm thành nhân thịt, tuy rằng cũng có máy xay thịt, nhưng là thời gian đầy đủ dưới tình huống. Ngu hiểu vị vẫn là thích dùng dao tới chặt thịt nhân, bởi vì băm ra tới nhân thịt sẽ hương một ít. Đem nhân thịt băm hảo, ngu hiểu vị hướng trong đánh một cái trứng gà, đem thường huy cắt xong rồi củ năng thoái còn có hành mạt gừng băm đảo đi vào, lại bỏ thêm tiêu xay, muối. Đường, rượu gia vị, cùng với một ít tinh bột, cùng nhau quái đều. Dùng chiếc đua theo cùng cái phương hương quái, sau đó lấy một ít nhân thịt ở trong tay đập thành đoàn, không cần tay xoa thành đoàn nguyên nhân là, như vậy có thể cho thịt viên sẽ không thật chặt, để tránh ảnh hưởng vị. Trong nồi đem du đun nóng đến 6 thành tả hữu nhiệt độ, đem đoàn tốt thịt viên bỏ vào đi tạc đến mặt ngoài biến thành kim hoàng sắc, sau đó vứt ra tơi phóng ở một bên lịch du. Ngu hiểu vị đem thịt viên tất cả đều tạc hảo, sau đó lại thay đổi một ngụm xào nồi, đem cắt xong rồi hành gừng phiến bỏ vào đi bạo hương, sau đó đem sinh chiều, dầu hầu, lao chịu còn có thủy đảo đi vào, cuối cùng đem tạc tốt thịt viên cũng bỏ vào đi, dùng tiểu hỏa chậm rãi hầm. Nay cũng muốn hầm 20 phút, cho nên ngu hiểu vị cũng đem xem nổi thời gian giao cho ở một bên nhìn chằm chằm khương mâu vịt cùng cháo thương huy. Chờ này đó đều làm tốt. Ngu hiểu vị xoay người liền đem một đống lớn lửa đỏ bột ớt đem ra. Hiểu vị, người này ớt cay là làm cái gì? Nhưng đừng làm quá cay, hai cái hoa hoa không thể ăn. Thường huy nhìn ngu hiểu vị này một đống bột ớt, không khỏi lo lắng lên. Thường thúc người yên tâm đi. Cái này ta là phải làm du đánh đá tử dùng. Chúng ta buổi tối ăn du đánh đá tử mặt, bất quá tiểu bảo cùng mênh mang không thể ăn. Ta chuẩn bị cho nàng hai làm nãi hương thịt bò mì ủ ổng. Hảo hảo, bất quá này du đánh đá tử mặt ta ăn qua, này loại hương thịt bò mì ủ ổng lại là cái gì? Thường Huy cảm thấy ngu hiểu vị có đôi khi nói món ăn, hắn đều không phải rất rõ ràng, xem ra phía trước hắn thật là ở nhà ăn ngốc lâu lắm, rất nhiều bên ngoài những cái đó đồ ăn, đặc biệt là tương đối kiểu Tây đồ ăn, hắn cũng không biết. Ta đây liền nhiều làm một ít, đại gia cũng đều nếm thử. Ngu hiểu vị suy nghĩ một chút, Hai đứa nhỏ không thể ăn du đánh đá tử mặt, nhưng là tiểu đội người lại là cũng có thể ăn mai hương thịt bò mì hù ổng, không bằng nhiều là một ít. Thương điểm nóng gật đầu, hành, bên này cháu đã hảo ta đoan xuân dưới, bên kia thịt kho tàu sư tử đầu cũng lập tức đến thời gian, ngươi yêu cầu cái gì tài liệu cùng ta nói. Ngu hiểu vị đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy thái bẩm thanh âm vang lên, ngươi mau nhìn chầm chầm hòa đi. Hiểu vị à, có cái gì phải làm? Thái sư phó giúp người như thế nào nói kiểu tây cơm ngươi thái sư phó vẫn là biết đến so ngươi thưởng thúc nhiều một ít. Nói chuyện chi gian, thái bẩm từ bên ngoài đi vào tới, trong tay bưng một chậu khoai tây nghiền. Nhìn đến khoai tây nghiền, ngu hiểu vị nở nụ cười, thái sư phó ngại nhưng tới thật là thời điểm, ta này nói mặt thật đúng là liền yêu cầu khoai tây nghiền đâu. Đúng không? Ta đây nhưng xem như tới kịp thời. Cái này vốn là nghị phía trước hai đứa nhỏ nói muốn ăn khoai tây bùn, ta buổi chiều không có việc gì trưng một nồi khoai tây, vừa mới ta liền ở bên ngoài áp cái này, nếu ngươi phải dùng vậy cho ngươi dùng, hôm nào ta lại cấp tiểu bảo bọn họ động. Thái bẩm nói đem một chậu khoai tây nghiền trực tiếp đưa cho ngu hiểu vị. Tiếp nhận khoai tây nghiền, ngu hiểu vị cười qua đi, Thái sư phó, ngài tới vừa lúc, ta thật muốn làm ngài hỗ trợ đâu. Trước 1424 vì ăn nhịn đau trị liệu. Ngu hiểu vị đem khoai tây nghiền đặt ở một bên trên bàn. Sau đó làm thái bẩm đi cầm sữa bỏ lại đây điều khoai tây nghiền. Thường huy bên này đã đem cháo cùng thịt kho tàu sư tử đầu đều đoan xuống dưới. Ngu hiểu vị trực tiếp đem thịt kho tàu sư tử đầu thu vào không gian giữ ấm. Thừa dịp thường huy đi thiết hành tây, cà rốt, ngấm cùng khoai tây đinh. Nàng đem cháo thịnh vào một cái giữ ấm ạ. Thái sư phó. Ngày trước giúp ta đem đạm bơ đánh, ta đi đem cháo đưa qua đi, lập tức liền trở về. Ngu hiểu vị lần này không cần tại chỗ chờ, dù sao vãn chút thời điểm Thượng Vân liền trở về ăn cơm, đến lúc đó làm Thượng Vân đem bình mang về tới thì tốt rồi. Hành, ngươi đi đi, ta trong chốc lắt giúp ngươi chuẩn bị cho tốt. Thái bẩm gật gật đầu, sau đó tiếp tục đem khoai tây nghiền tiểu khối nghiền khai, bỏ thêm sữa bò lúc sau khoai tây nghiền trở nên càng thêm mềm mại. Ngu hiểu vị nhanh chóng từ biệt thự ra tới, sách theo giữ ấm thùng đi liêu xuyên tiến sĩ bên kia, kỳ thật ly chính thức ăn cơm thời gian còn có một chút thời gian, chính là bởi vì phía trước ăn ngu hiểu vị đưa lại đây cháo, hơn nữa buổi chiều chịu đựng một buổi trưa lỗ minh tiến sĩ đau đớn trị liệu, lúc này liêu xuyên một lòng chỉ ngóng trông ngu hiểu vị làm cháo nhanh lên đưa tới. Cho nên, nhìn đến ngu hiểu vị tiến phòng bệnh trong ngáy mắt, nếu không phải thân thể còn suy yếu, Liêu xuyên đều tưởng đứng lên nên đón ngu hiểu vị. Liêu tiến sĩ, đây là cơm chiều cháo, mới ra nổi còn thực năng, cho nên ta trước thời gian mang lại đây, trong chốc lát chờ hơi chút lánh một ít ngài lại ăn. Nhà ta còn có khác sự tình liền không nhiều lắm ngây người. Nói xong ngu hiểu vị nhìn về phía một bên thượng vân, vân ca ca, ta hôm nay làm ngươi thích ăn đồ vật, sớm một chút trở về ha. Đúng rồi, nếu ngươi trở về phía trước Liêu tiến sĩ ăn xong rồi. Ngươi liền đem giữ ấm thùng mang về tới. Nói xong, ngu hiểu vị hướng tới liều xuyên tiến sĩ hòa thượng quân vầy vây tay đi ra ngoài, lúc này lỗ minh không ở, cho nên ngu hiểu vị cũng không lại cố ý chạy đi tìm lỗ minh, trực tiếp đi trở về. Chờ ngu hiểu vị rời đi, nằm ở trên giường bệnh tiếp nhận rồi thượng vân kế tiếp dị năng lực trị liệu Liêu xuyên, vẻ mặt hâm mộ nhìn thượng vân, tiểu thượng, các ngươi có phải hay không mỗi ngày đồ ăn đều là tiểu ngu làm. Thượng Vân biết Liêu Xuyên tiến sĩ ý tứ, rốt cuộc hắn nhất rõ ràng, an qua ngu hiểu vị làm cơm người, chỉ sợ rất khó quên ngu hiểu vị nấu ăn hương vị, hắn hướng tới Liêu Xuyên, cởi gật gật đầu, Liêu tiến sĩ hiện tại vẫn là tận lực bảo trì thể lực sớm một chút kháng phục, chờ ngươi khôi phục, hoan nghênh ngươi đi làm khách. Nghe được lời này Liêu Xuyên, âm thầm khẽ cắn môi, chỉ cần có thể sớm một chút khôi phục, Lô Minh, cái loại này thủ pháp trị liệu hắn cũng nhịn Ngu Hiểu Vị lại nhanh chóng trở về biệt thự. Lúc này Hương Mẫu Vị đều đã hầm hảo. Ngu Hiểu Vị mở ra cái nắp hướng trong bỏ thêm một ít dầu mè. Tức khắc Hương Mẫu Vị đặc có mùi hương nhi cùng dầu mè khỏe với nhau. Hương vị càng mê người nước miếng. Đồng dạng đem Hương Mẫu vịt cũng thu vào không gian. Mà mặt khác một bên, Thái Bẩm đã dùng đánh trứng khí đem đạm bơ đổi rồi. Mà Thường Huy cũng đem phía trước Ngu Hiểu Vị lấy ra tới thịt bò cắt thành đều đều lát cắt. Ngưu hiểu vị trở về cũng không nhàn rỗi, thu khương mẫu vịt lúc sau liền nổi lên chảo dầu, đem cắt thành đinh hành tây, cà rốt, nấm cùng khoai tây phân thứ đảo tiến trong nồi phiên xào, lại đem phía trước khoai tây nghiền múc mấy đại muông đi vào cùng nhau phiên xào. Sau đó tìm ra một túi cà di phấn, hơi chút giải một chút cà di phấn, đây là vì đề vị. Lúc sau ngu hiểu vị lại bỏ thêm mối phiên xào, cuối cùng đổ một chút thủy, chờ thủy thu làm liền thịnh ở một bên. Đổi một cái nồi dùng để nấu mì ủ ông, thủy không cần chờ sôi chảo, ở ra keo kiệt phao thời điểm liền đem mì ủ ông đảo đi vào, hơn nữa dùng chiếc đũa quái, không cho mì ủ ông dán đế, chờ nước sôi thêm một ít nước lạnh, lại phí thời điểm, ngu hiểu vị liền đem mì ủ ông vớt ra tới. Chương 1425 nhìn giống hắc ám liệu lý. Đem mì ủ ông thủy để ráo, đem cắt thành lát cắt thịt bò phong thượng. Lại đem phía trước hỗn hợp khoai tây nghiền cùng nhau xào tốt rau dưa liêu tới cái ở thịt bò cùng trên mặt. Ngu hiểu vị ở mặt trên đem tống cổ bơ dùng để phiếu hoa, cuối cùng ở mặt trên giải một ít tiêu say, bất quá bởi vì là cho hai đứa nhỏ ăn, cho nên tiêu say chỉ giải rất ít một chút. Cái này mặt có thể ăn ngon sao? Nhìn lại hàm lại ngọt bộ dáng Tuy nói ngu hiểu vị ngày thường nấu cơm đều đặc biệt ăn ngon. Chính là một bên thường huy nhìn đến này nói bơ thịt bò mì ủ ổng, nhịn không được hỏi. Tuy rằng thoạt nhìn thật xinh đẹp, nhưng là cách làm thật sự rất giống hát cám liệu lý. Hi hi, nếu không thường thúc ngươi trước nếm một chút. Ngu hiểu vị cười đem mặt lại đem ra, sau đó chọn liền bơ hơn nữa cái liêu cùng với mì ủ ổng, sau đó quay ở bên nhau đoàn đến thường huy phía trước. Thường huy cúi đầu nghe thấy một chút, hương vị không có chính mình trong tưởng tượng như vậy kỳ quái. Còn lộ ra nhàn nhạt ngãi hương, hắn tiếp nhận tới nếm một ngụm, ngay sau đó lộ ra ngạc nhiên biểu tình, hương vị cư nhiên không tồi, ta cho rằng sẽ rất kỳ quái, cư nhiên ngoại ý muốn rất hài hòa. Lao thường ngươi thật là lạc đơn vị, loại này phối hợp kỳ thật rất thường thấy, bất quá liền tính là tự nghĩ ra, ngươi ăn qua hiểu vị làm gì đó gặp nạn ăn thời điểm sau. Một bên thái bẩm cười hướng tới thường huy nói, thường huy hai ngụm ăn xong, sau đó lúc này mới đắc ý hướng tới thái bẩm. Giống như tiểu hài tử giống nhau khoe ra, ta chính là dám định qua, hiểu vị làm chính là thật sự ăn ngon, ngươi ăn không được. Ta trong chốc lát buổi tối cùng đại gia cùng nhau ăn, trong chốc lát ngươi nhưng đừng ăn. Nghe hai cái thêm lên số tuổi đều hơn trăm hình người tiểu hài tử dường như tranh chấp, ngu hiểu vị bất đắc di cười cười, thường thúc, thái sư phó, ta lập tức phải làm du đánh đá tử lạp, hai người nếu không đi trước bên ngoài đi. Tuy rằng du danh đá tử ăn lên lại hương, Cũng không có trong tưởng tượng như vậy tay, nhưng là làm thời điểm vẫn là hơi chút có điểm sặc, cho nên lúc này ngu hiểu vị dứt khoát làm hai người trước đi ra ngoài. Không cần chúng ta hỗ trợ làm cái gì sao? Thái bẩm dẫn đầu đình chỉ tiếp tục cùng thường huy đấu võ mồm, hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Ân, dùng, thái sư phó chúng ta mặt chỉ có mị sợi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta nếu ăn du đánh đá tử mặt, tốt nhất là làm một ít tay khoan mặt, ngài giúp ta cùng mặt đi. Cái này không thành vấn đề, ta đây liền đi. Thái bẩm đối diện thực sở chứng nhất, mặc kệ là kiểu Trung Quốc vẫn là kiểu Tây, cho nên nghe thấy ngu hiểu vị như thế nói, vội vàng đứng dậy đi lấy buồn chuẩn bị cùng mặt. Xem thái bẩm đi vội, thường huy bên này cũng không khác muốn xem nổi, suy nghĩ một chút, đột nhiên linh cơ vừa động, sau đó xoay người đi cầm mấy cái cả tím đi tẩy cả tím đi. Ngu hiểu vị không biết thường huy phải làm cái gì. Bất quá nàng bên này đã chuẩn bị tốt thô ớt bột, tế ớt bột, mẹ trắng, cùng với bác rác, vỏ quế, hoa tiêu, hương diệp này đó tài liệu. Đem thô ớt bột, tế ớt bột cùng mẹ trắng đảo tiến một cái tiểu trong buồn quấy ở bên nhau. Sau đó ở trong nồi đảo du, lãnh du đem bác rác, vỏ quế, hoa tiêu, hương diệp cùng nhau nhập nồi, chờ đem hương liệu tạc đến hương vị nồng đậm thời điểm quân hỏa. Sau đó đem du ôn hơi hơi lượng đến 7, 8 phân nhiệt. Đem bên trong hương liệu vớt ra tới. Lúc sau, ngu hiểu vị đem trong đó một nửa nhiệt du đảo tiến hỗn hợp tốt ớt bột bên trong, lại hướng trong điểm một chút giấm đề hương, cuối cùng đem dư lại một nửa nhiệt du cũng đảo đi vào cùng nhau quấy đều, một chậu hương khí nồng đậm, nhan sắc hồng lượng du đánh đá tử liền làm tốt. Hiểu vị, du đánh đá tử làm tốt. Ngu hiểu vị còn không có đi ra ngoài, nghe thấy thanh âm đỉnh chỉ thường huy, đẩy cửa hướng tới ngu hiểu vị hỏi chứ 1426 phối hợp tùy ý lựa chọn. Lúc này thường huy trong tay còn cầm rửa sạch sẽ cả tím, ngu hiểu vị thấy thế có chút tò mò, không biết thường huy là muốn làm cái gì. Thường thúc, ngươi lấy cả tím làm cái gì? Hôm nay cơm chiều đến nơi đây, trừ bỏ Du đánh đá tử mặt còn không có chuẩn bị cho tốt, khác đều đã làm xong nha, không biết thường huy cái này cả tím là tưởng như thế nào làm. Hiểu vị, vừa mới ngươi làm du đanh đá tử thời điểm ta đột nhiên nghĩ đến ta phía trước ăn qua một loại tay xé cà tím không biết ngươi ăn qua không có cái kia cách làm liền yêu cầu dùng đến du đanh đá tử hương vị đặc biệt hảo tay xé cà tím cái này ta nhưng thật ra đã làm nhưng là ta làm cái kia không cần du đanh đá tử kia thường thức cái này ngươi tới làm ta theo ngươi học học tru nghệ cũng là yêu cầu lấy thừa bù thiếu một đạo đồ ăn bất đồng người làm khả năng sai lệch quá nhiều Thậm chí đồng dạng cách làm Bởi vì thủ pháp cùng dùng liêu vấn đề Cũng sẽ xuất hiện bất đồng khẩu vị Cho nên nghe thấy thường huy nói Phải làm tay xé cà tím Nhưng là ngu hiểu vị biết đến cách làm Cũng không cần du đánh đá tử Cũng liền hướng tới thường huy dò hỏi hắn cách làm Hảo, cái này ta tới làm Thường huy đem cà tím chuẩn bị tốt Theo sau tìm ngu hiểu vị muốn ớt cay đỏ Bên kia cà tím cắt thành đoạn cách thủy thượng nổi trưng Thời gian này yêu cầu 10 phút Sau đó thường huy liền bắt đầu đem tỏi mạt, hành thái, tớt cay toái, sinh chịu, dấm, một chút muối, cùng với ngu hiểu vị mới vừa tạc ra tới du đánh đá tử điều thành liêu chấp. Chờ cả tím trứng hảo, đem cả tím một cái một cái sẽ mở, sau đó đem điều tốt liêu chấp tới ở mặt trên, cuối cùng lại suối một ít dầu mè, một mâm tay sẽ cả tím liền làm tốt. Ngu hiểu vị nếm một ngụm gật gật đầu, làm như vậy hương vị càng nồng đậm. Hơn nữa cả tím bản thân không có cái gì hương vị, lại là trưng ra tới, xứng với một chút cây thực khai vị, lần sau ta cũng làm như vậy, làm như vậy ăn ngon. Được đến ngu hiểu vị khẳng định, thường huy cũng rất là cao hứng, mà ngu hiểu vị thấy còn có bao nhiêu ra tới cả tím, trong mắt xoay chuyển, đem dư lại cả tím thiết điều, giải mối ướp trong chốc lát làm bên trong thủy phân bị mối tí ra tới. Phía trước làm viên còn không có điều nhân thịt còn có. Ngu hiểu vị đem bên trong để vào muối cùng rượu gia vị cùng với sinh trừ quay đều. Trong nồi phóng chút ít du, sau đó gia nhập tỏi bạ hương, đem thịt vụn đảo tiến trong nồi xào đến nhan sắc biến hóa lại thêm một ít rượu gia vị cùng tương hột xào đều. Mặt khác một bên phía trước kiêm tốt cả tím, hơi hơi đem hơi nước bải trừ đi, sau đó bỏ vào trong nồi cùng nhau phiên xào, cuối cùng đem cả tím cùng thịt vụn cùng nhau bỏ vào lầu niêu, ở bên trong phóng nửa chén nước nấu nấu. Trên cơ bản thủy chậm rãi thu được nửa làm, một đạo ra thơm nồng úc, hương vị mềm mại thịt vụn cà tím nấu liền làm tốt. Nhìn đến ngu hiểu vị làm, thường huy xoa xoa tay, không được, nhìn đến thịt vụn cà tím nấu, ta liền muốn ăn cơm, nếu không vẫn là nấu một chút cơm đi. Hành, kia trong chốc lát mặt liền ít đi nấu một ít thì tốt rồi, ai nguyện ý ăn mì vẫn là ăn cơm đều có thể chính mình tuyển. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua chính mình làm thịt vụn cà tím nấu. Cái này bất luận là trộn mì vẫn là quấy cơm đều ăn rất ngon, là một đạo ăn với cơm đồ ăn. Hai người các ngươi ở phòng bếp mân mê cái gì đâu. Này mùi hương nhi đều bay tới bên ngoài đi, thật sự là quá thơm. Thái bẩm vốn dĩ ở bên ngoài, bị này mùi hương hấp dẫn tiến vào. Ngu hiểu vị cười đem thịt vụn cả tím nấu mang sang tới, thái sư phó, buổi tối dùng cái này cũng có thể trộn mì, bất quá thưởng thúc nói cái này muốn quay cơm. Ơn. Cái này ăn với cơm không tồi, bất quá trộn mì cũng không tồi, còn có thịt kho tàu sư tử đầu cùng khương mậu vịt cũng đều thích hợp. Vậy nấu điểm cơm đi, ai ngờ ăn cái gì liền ăn cái gì. chương 1427 đánh cuộc thua rớt cái gì. Đem đồ ăn đều chuẩn bị thỏa đáng, bất quá tiểu đội mọi người còn không coi trở về, ngu hiểu vị dứt khoát đi lên giặt quần áo. Tuy nói nàng trong không gian quần áo có rất nhiều, nhưng là trừ phi là bị tang thi chất lỏng làm cho quá bẩn. Giống nhau ngu hiểu vị vẫn là muốn giặt sạch tiếp tục xuyên. Nếu mỗi ngày đều đổi quần áo mới, cũng quá xa xỉ, phải biết rằng hiện tại không có sức sản xuất dưới tình huống, quần áo cũng thuộc về tiêu hao phẩm, hơn nữa thuộc về ngắn hạn không thể tái sinh vật phẩm, cũng là có thể tiết kiệm liền trước tiết kiệm. Tuy rằng này một đời cùng đời trước rất nhiều tình huống đều bất đồng, nhưng là ngu hiểu vị như cũ không biết rốt cuộc tang thi cái gì thời điểm mới có thể bị tiêu diệt. Nhân loại bình thường xã hội sinh hoạt cái gì thời điểm mới có thể một lần nữa thành lập lên, cho nên hết thể đều phải tận lực tỉnh sử dụng. Quần áo còn không có tẩy xong, tiểu đội mọi người liền đã trở lại, ngu hiểu vị ở trên lầu liền nghe thấy bọn họ vào cửa lúc sau vui vẻ thanh âm. Cầm quần áo tẩy xong xuống dưới, mọi người đều ở, trong phòng trên mặt đất trong buồn trang lớn lớn bé bé con ngồi, lại xem tiểu đội mọi người trên mặt vui sướng, liền biết hôm nay hành động khẳng định thực thuận lợi. Hiểu vị xuống dưới, hôm nay săn đến không ít con mồi lại còn có có biến dị động vật. Không đợi người khác nói chuyện, luôn luôn lời nói tương đối nhiều thể thức mở miệng nói. Thật đúng là đồ vật rất nhiều, này mới chỉ gà vừa lúc, ta có vài dạng đồ ăn phải làm. Bất quá hôm nay đã làm tốt, này đó thu hồi tới, mặt khác kia chỉ biến dị lậu. Đây chính là thứ tốt, khác những cái đó đều thu hồi tới, ngày mai chúng ta trước làm này chỉ biến dị lộc Ngu hiểu vị nhìn trên mặt đất đồ vật đã bắt đầu tính toán làm cái gì. Nàng vừa dứt lời, mọi người đều cười rộ lên, có thể ai nhiễm đội, quả nhiên vẫn là ngươi hiểu biết hiểu vị. Ngu hiểu vị nghe thấy mọi người nói không khỏi vẻ mặt ngốc, hoàn toàn không biết đại gia đang nói cái gì, các ngươi nói cái gì đâu. Hiểu vị, vừa mới chúng ta nói này đó con mùi thời điểm, hơi chút đánh cái đánh cuộc, chúng ta các đánh cuộc một ít đồ vật, nhiễm đội nói ngươi khẳng định sẽ trước tuyển biến dị lộc tới làm. Khác tạm thời phóng, quả nhiên thể thức một bên cười một bên trả lời. Nga! kia đánh cuộc cái gì điểm có tiền? Điểm có tiền? Này đảo chưa nói. Thể thức sừng sốt, bọn họ lúc ấy chính là như thế vừa nói. Không điểm có tiền tính cái gì đánh đố. Nếu các ngươi không đánh cuộc, ta đây hiện tại tới nói đi. Đánh cuộc người thua hôm nay không được hai dạng đều ăn. Ngu hiểu vị cười hắc hắc. Không được hai dạng đều ăn. Hiểu vị? Ngươi hôm nay chuẩn bị cái gì a? Hôm nay món chính chuẩn bị mặt cùng cơm, người thua đâu chỉ có thể tuyển một loại món chính tới ăn. Nga, chỉ làm món chính a. Kia không có việc gì, ta tuyển mặt, gần nhất đã lâu không ăn qua mặt, ta còn tưởng rằng làm hai loại đồ ăn, chỉ có thể ăn một loại đâu. Đối với món chính, mọi người thoáng thở phào nhẹ nhõm, ăn ít giống nhau món chính lại không sao cả. Chính là nhiễm trạch thần lại thấy ngu hiểu vị nói xong câu đó lúc sau. Thái bẩm cùng Thường Huy hai người đều ở một bên cười trộm, liền biết nơi này khẳng định không như thế đơn giản. Hảo, kia hiện tại đánh cuộc thắng liền rửa tay chuẩn bị ăn cơm, đánh cuộc người thua lại đây cùng ta báo bị đều ăn cái gì món chính. Ngu hiểu vị nghiêm trang hướng tới mọi người nói. Ta hôm nay món chính ăn mì, gần nhất vẫn luôn ăn cơm, thay đổi khẩu vị. Hảo, vậy còn ngươi? Ta ăn cơm, không yêu ăn mì. Ngu hiểu vị nhất nhất ký lục xuống dưới. Sau đó tuyên bố ăn cơm, ăn cơm, dựa theo vừa mới ký lục phân, hôm nay mặt là du đánh đá tử mặt cùng ngãi hương thịt bò mì hù ổng. hôm nay xứng đồ ăn là khương mậu vịt, thịt kho tàu sư từ đầu, tay xé cả tím cùng thịt vụn cả tím nấu. chương 1428 thập phần không tốt ký ức. Những cái đó tuyển mặt người sau khi nghe thấy mặt xứng đồ ăn, đặc biệt ở ngu hiểu vị lấy ra khương mậu vịt cùng thịt vụn cả tím nấu thời điểm. Đều đối với thịnh thượng bản cơm lưu luyến nhìn thoáng qua, này tuyệt đối là xứng cơm tuyệt hảo tổ hợp. Chính là những cái đó tuyển cơm người, nhìn tay du đanh đá tử khoan mặt, hồng lượng du đanh đá tử, xứng với tay kính đạo khoan mặt, vừa thấy liền phi thường có muốn ăn, cùng với thoạt nhìn rất đẹp, hơn nữa trước nay không nghe nói qua cảng miễn bản ăn qua nai hương thịt bò mì hù ổng, trong lòng cũng là âm thầm hối hận. Chỉ có nhiễm trạch thần cùng không có tham dự đánh đố nhiễm mụ mụ, trương thịnh. Tiểu bảo cùng tiểu Kim miểu, còn có lưu tại trong nhà thường huy cùng thái bẩm có thể hai loại đều ăn. Bất quá hai đứa nhỏ bởi vì không ăn quá cay, không thể ăn du đanh đá tử mặt, cho nên dư lại người cũng chỉ có thể ăn chính mình tuyển như vậy. Hiểu vị, ngươi này trừng phạt cũng quá nặng. Thể thức hối hận nhìn thoáng qua cơm, hắn trước kia thích nhất cả tím nấu, quấy thượng cơm, hắn có thể ăn nhiều hai chén, chính là hôm nay hắn lại tuyển mặt, tuy rằng mặt cũng ăn rất ngon. Nhưng là chiếc đũa một kẹp đến thịt vụn cả tím nấu cả tím, liền nhịn không được nhìn xem ăn cơm người trong chén cơm. Lúc này lại gấp một chiếc đũa, thể thức nhịn không được oán giận lên. Nơi nào trọng, ta lại chưa nói không cho các ngươi ăn cơm, chẳng qua ăn ít một loại, hơn nữa, ai kêu các ngươi đánh đố. Ngu hiểu vị sở dĩ làm như vậy kỳ thật là có nguyên nhân. Đời trước nàng đã từng nhìn đến quá một chi tiểu đội, ngay từ đầu chính là xuất phát từ nhàm chán. Đội viên lẫn nhau chi dàn đánh đố nói giỡn, chính là sau lại đánh cuộc càng đánh càng đại, thậm chí sau lại xuất hiện bọn họ bắt đầu hướng tang thi trong đàn đẩy người đánh cuộc. Ngu Hiểu vị đời trước rốt cuộc cũng là bị đẩy mạnh tang thi đàn, cho nên nàng đối với chuyện này phi thường để ý, hiện tại các đội viên cũng bắt đầu đánh đố, nàng dứt khoát tiểu Trừng, làm cho bọn họ về sau sẽ không bởi vì cảm thấy đánh đố hảo chơi mà càng đánh càng đại. Ai, sớm biết rằng ta không đề cập tới đánh đố sự Hiểu Vị à, ta lần này thật sự biết sai rồi, làm ta ăn chén cơm đi. Ta thật sự rất muốn dùng cơm quay cà tím. Thể thức đột nhiên minh bạch một sự kiện, đó chính là ngu Hiểu Vị xem ra là cũng không thích bọn họ đánh đố, nếu không cũng sẽ không thật sự trừng phạt bọn họ. Nhìn đến Thể thức như thế nói, ngu Hiểu Vị cảm thấy mục đích của chính mình cũng đặt tới, nàng lại không phải thật sự muốn trừng phạt bọn họ, hỏi một chút Thái sư phó còn có cơm sao? Nếu có liền ăn đi thể thức thấy ngu hiểu vị nhà ra cười quay đầu thái sư phó còn có cơm sao có còn không ít đâu các ngươi ăn đi mặt khắc nguyên bản tuyển cơm úc phi tắc mắt trông mong nhìn ngu hiểu vị kia hiểu vị có thể cho tan nếm nếm cái kia bơ thịt bò mì ủ ổng sao thuật nhìn giống như không tồi bộ dáng úc phi liền ngồi ở tiểu kỳ miểu bên cạnh nhìn tiểu kỳ miểu ăn hương úc phi đều nuốt nửa ngày nước miếng ăn đi còn có đâu Ngu hiểu vị cười trả lời, ngay sau đó mở miệng, du đánh đá tử cũng còn rất nhiều, nếu ai muốn ăn du đánh đá tử mặt lại đi nấu điểm mặt là được. Ta ăn. Ta ăn ta ăn. Vừa nghe đến trừng phạt giải trừ, mọi người đều nhắc tay ý bảo chính mình còn muốn đổi. Ta đã trở về, hôm nay ăn cái gì mọi người đều như thế tích cực. Tiểu đội mọi người nói chuyện thời điểm, thượng vân từ bên ngoài tiến vào, là nhiễm trạch thần cho hắn đi khai môn. Phía trước ngu hiểu vị gọi điện thoại qua đi lỗ minh bác sĩ bên kia hỏi qua, thượng vân nói muốn hơi trễ chút trở về, tiểu đội mọi người trở về liền ăn trước, lúc này hắn vừa mới vào cửa, liền nhìn đến mọi người một bộ tích cực bộ dáng chương 1429 trong lòng trang sự tình, tiên hương nồng đậm nước sốt bao vây lấy thịt cả 10 phần viên, cắn đi xuống thịt hương vị Mỹ, thậm chí viên trùng còn nhuận thịt chất. Mà hương mẫu vịt đặc biệt hương vị cũng làm nhũ đầu thập phần thỏa mãn thậm chí liền nước canh đều nồng đậm tươi ngon. Càng miễn bản bản thân liền ăn với cơm thịt vụn cà tím nấu cùng tay xé cà tím, hơn nữa ngu hiểu vị làm thịt vụn cà tím nấu thời điểm chỉ thả rất ít dù ăn lên một chút đều sẽ không cảm thấy dầu mỡ. Thượng vân đã trở lại, ngu hiểu vị đem cho hắn lưu đồ ăn cũng lấy ra tới, mọi người thế nhưng là ăn một chút cũng chưa tỉnh. Ăn qua cơm chiều, nhiễm trạch thần cùng ngu hiểu vị ngồi ở nóc nhà, bên cạnh lượng tẩy tốt quần áo, theo phong phiêu đ nhưng thật ra có loại đặc biệt tươi mát hương khí. Ngày mai cùng chúng ta đi ra ngoài sao? Nhiễm trạch thần hướng tới ngu hiểu vị hỏi. Các đội viên hôm nay đều ăn tương đối no, lúc này có về phòng, có tác ra biệt thự đi cửa tiêu thực đi. Nói thật, này hẳn là cũng là căn cứ nội hiếm thấy tình huống. Rốt cuộc hiện tại đại đa số người có thể ăn no liền không tồi, ai còn có thể giống ngu hiểu vị bọn họ tiểu đội, ăn no căng còn muốn đi ra ngoài tiêu thực. Ngày mai cùng nhau đi ra ngoài, nhưng là hậu thiên ta không ra khỏi cửa, người đem ta kêu đi lên chính là vì nói cái này. Vừa mới cơm nước xong, thu thập này đó ngu hiểu vị luôn luôn mặc kệ, nhiễm trạch thần liền ý bảo ngu hiểu vị đi mái nhà, chẳng qua ngu hiểu vị không biết hắn muốn nói cái gì. Sở dĩ hậu thiên không ra khỏi cửa, đó là bởi vì hậu thiên chính là quy tinh họp thường niên. ngu hiểu vị muốn nhìn chầm chầm nàng này lần đầu ở quy tinh ngôi cao nộp lên dễ đồ vật cùng với nàng tưởng đổi vật phẩm. Đương nhiên không chỉ là vì hỏi cái này, chúng ta hôm nay đi săn thú thời điểm, ở trong rừng rậm nhìn đến kia chỉ ngoại tình con thỏ, nó bên người còn đi theo một con hình thể thật lớn biến dị thỏ. Nhiễm trạch thân mở miệng trả lời, sau đó đem hôm nay ở trong rừng rậm gặp được mạc mạc sự tình cùng ngu hiểu vị nói một chút. Nga, là gặp được mạc mạc nha. Ngu hiểu vị gật gật đầu, nó gần nhất quá như thế nào? Nếu kia chỉ biến dị con thỏ còn ở, gia hỏa này hẳn là quá không tồi. Không đợi nhiễm trạch thần trả lời, ngu hiểu vị chính mình vấn đề lúc sau lại lầm bầm lầu bầu trả lời. Ân, nó xác thật quá không tồi, nhưng là ta nhắc nhở một chút nó. Rốt cuộc hôm nay gặp được chính là chúng ta, nếu đổi một chi tiểu đội, đến lúc đó khả năng sẽ phát sinh một ít công kích sự tình, cho nên ta nhắc nhở nó vẫn là đa lưu tâm một ít. Cảm ơn ngươi nhiễm trạch thần, mặc xác thật có chút đại ý. Cũng may mắn hôm nay gặp được chính là chúng ta đội người, bất quá nhìn đến nó là vui đến quên cả trời đất, ở trong rừng rậm ngốc như thế lâu cũng không trở lại. Ngu hiểu vị phòng trừng mạc mạc khẳng định là thu thập không ít đồ ăn, cho nên cũng không vội mà trở về. Bất quá chỉ cần mạc đều cho nàng thêm phiền ở bên ngoài đảo cũng không có gì, rốt cuộc mạc mạc bộ dáng chỉ là bình thường con thỏ bộ dáng, chỉ cần nó không tùy tiện xuất hiện ở nhân loại trước mặt, đảo cũng không nhiều lắm vấn đề hơi chút hàn huyên một chút ngày mai chuẩn bị đi làm sự tình ngu hiểu vị lúc này mới xuống lầu mà nàng đối ngày mai muốn đi ra ngoài sự tình đảo cũng không để ý ngày mai cũng chính là thường quy phải làm sự tình chính là hậu thiên liền tương đối quan trọng hậu thiên chính là quy tinh ngôi cao mở ra nhật tử nàng muốn tận khả năng sấn lần này cơ hội tìm được một ít thích hợp nàng đổ vỡ năm xuống ngu hiểu vị mới đột nhiên nhớ tới quên cùng nhiễm trạch thần nói chính mình tân dị năng sự tình Bất quá chuyện này cũng không nóng nảy, rốt cuộc hiện tại dị năng cường độ cấp bậc quá cao, nàng cần thiết nương cơ hội đem thiếu nợ lui về, nếu không lúc sau chỉ sợ đều không dễ dàng sống yên ổn. chương 1430 thủy tinh tôm bóc vỏ thịt gà quấn, ngày hôm sau sự tình trên cơ bản đều tương đối thuận lợi, hơn nữa Liêu xuyên tiến sĩ bên kia tình huống càng thêm hảo, ngu hiểu vị sáng sớm làm cháo làm thượng vân mang qua đi mà ngu hiểu vị lại làm tiểu đội cùng nhau mang đi ra ngoài ăn đồ vật. Nếu là ngày thường cấp tiểu đội các đội viên chuẩn bị, khẳng định là mặc dù lệnh cũng ăn rất ngon cái loại này, rốt cuộc mặc dù nhiễm trạch thần có không gian, hắn không gian trước mắt là khó giữ được ôn giữ tươi, cùng bình thường không gian là giống nhau. Đương nhiên, căn cứ lệ phù theo như lời, chờ nhiễm trạch thần cái kia loại nhỏ dò xét khí hoàn toàn chữa trị hảo, vẫn là có thể có được giữ tươi công năng. Nhưng là trước mắt mới thôi, cái loại này màu lam năng lượng tinh đều không có lại nhìn đến quá, nhưng thật ra lần này khả năng sẽ ở ngôi cao thượng nhìn đến, ngu hiểu vị chuẩn bị trao đổi một ít tới cấp nhiễm trạch thần không gian tiến hành khôi phục. Hôm nay ngu hiểu vị đi theo cùng nhau đi ra ngoài, cho nên nàng liền chuẩn bị làm một ít ngày thường người khác không quá phương tiện mang đồ ăn. Dùng nước trong thêm một chút muối, sau đó đem ức gà thịt cùng tôm nấu chín. Thường huy sáng sớm liền giúp ngu hiểu vị chuẩn bị tốt các loại rau dưa, ngu hiểu vị toàn bộ nhanh chóng thiết ti, sau đó dùng làm tốt trả giò chiên ra trong nước cấm ngâm 5 giây lấy ra tới phô bình, đem nấu chín tôm bóc vỏ cùng cắt xong rồi nấu chín thịt gà ti, lại đem sở hữu rau dưa ti đều đặt ở mặt trên, điều vài loại nước sốt, mỗi bao một cái liền soát một loại nước sốt, ngu hiểu vị mỗi dạng đều làm một ít, sau đó trực tiếp liền mâm cùng nhau cất vào không gian. Hôm nay đi ra ngoài trên cơ bản cũng chưa gặp được cái gì đặc biệt nguy hiểm, ngu hiểu vị cũng mừng rỡ nhẹ nhàng, trên cơ bản chính là cầm có thể biến đổi hóa thương ở trên xe ngồi hỗ trợ xử lý một chút tăng thi, trên đường đều rất ít dùng đến nàng. Tuy rằng ngu hiểu vị cũng tưởng thử nhiều dựa vào nàng tân dị năng lực, nàng năng lực này chính là thực không giống người thường, nhưng là nàng hiện tại còn không thích hợp biểu hiện ra ngoài, rốt cuộc năng lực này còn muốn còn trở về còn không biết còn trở về lúc sau sẽ là cái gì tình huống, cho nên ngu hiểu vị không dám tùy tiện ra tay. Một ngày trở về, thu hoạch cũng, cũng không tệ lắm, ngu hiểu vị bởi vì nghĩ 3 giờ sáng mở ra quy tinh môi cao, cho nên liền cơm chiều cũng chưa quản, trực tiếp về phòng tắm rồi ngủ. Bởi vì toàn vũ trụ thống nhất thời gian, cho nên là dựa theo quy tinh ban ngày tới suy tính, mà 3 giờ sáng lúc ấy đúng là ngủ hương thời điểm. Hướng chi ngu hiểu vị còn muốn so khắc ký chủ trước tiên một đoạn thời gian quyền lợi, nàng cần thiết bắt lấy cái này ưu thế. Hơn nữa lệ phù cũng là lần đầu tiên tham gia, nàng cũng không rõ ràng lắm sẽ liên tục bao lâu thời gian, cho nên ngu hiểu vị vẫn là quyết định trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Khó được phát hiện ngu hiểu vị lười biếng, mọi người không khỏi có chút lo lắng, hiểu vị xảy ra chuyện gì, có phải hay không không thoải mái. Hôm nay ở bên ngoài thời điểm giống như cũng có chút không có gì tinh thần, sớm biết rằng hôm nay hẳn là làm nàng lại nghỉ ngơi nhiều một ngày. Nhiễm trạch thần tuy rằng không biết ngu hiểu vị buổi tối phải làm cái gì, nhưng là ngu hiểu vị phía trước nói với hắn quá, nàng chỉ là hôm nay có điểm vây, không có việc gì, nàng đại khái gần nhất giấc ngủ không đủ, nàng nói có điểm vây, ngày thường chúng ta làm nhiệm vụ trở về đều có thể nghỉ ngơi một chút, nàng còn phải làm cơm. Hôm nay liền đem nấu cơm sự tình giao cho Thưởng Sư Phó cùng Thái Sư Phó. Đúng vậy, nhiễm đội, hiểu vị xác thật rất vất vả, chính là chúng ta lo lắng nàng có phải hay không sinh bệnh, nếu không ngại đi lên nhìn xem. Nghiễm trạch thần do dự một chút, bởi vì ngu hiểu vị mới vừa lên lầu, vì thế gật gật đầu, ta đây đi lên nhìn xem. Không nghĩ tới lên lầu lúc sau, nhiễm trạch thần vốn dị đi go ngu hiểu vị môn, lại phát hiện ngu hiểu vị không biết là quên vẫn là cố ý. Môn cư nhiên không quan trọng. Hán đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến ngu hiểu vị an tĩnh nằm ở trên giường. Trước 1431 người nhà kiên nhận chờ đợi. Ngu hiểu vị mới vừa tắm rửa xong nằm xuống còn chưa ngủ, ngậy bén độ tăng lên sau nàng cảm giác thực nhanh nhẹ. nghe thấy cửa phòng mở lập tức liền tỉnh, vừa thấy là nhiễm trách thần. Ngu hiểu vị cũng không nhúc nhích, có việc. Bọn họ lo lắng ngươi có phải hay không sinh bệnh, để cho ta tới nhìn xem. Ngươi như thế nào ngủ cũng không đóng cửa. Ta mới vừa nằm xuống phía trước mở ra, chính là lo lắng trong chốc lát các ngươi tới kêu ta, ta ngủ quá thật nghe không được, đến lúc đó cho các ngươi lo lắng. Ngư hiểu vị phía trước tắm rửa là khóa lại, lúc này cô ý chỉ là hơi hơi đóng lại không khóa, chính là nghĩ trong chốc lát nàng ngủ một lát, khẳng định sẽ có người tới kêu nàng ăn cơm. Không có việc gì liền hảo, vậy ngươi ngủ đi. Ly ăn cơm còn sớm, ngươi ngủ nhiều trong chốc lát, Trạch thần nghe ngu hiểu vị không có việc gì hơn nữa xem ngu hiểu vị sắc mặt cũng sắc thật không có việc gì lúc này mới xoay người chuẩn bị rời đi đồng thời hướng tới ngu hiểu vị nói ngu hiểu vị gật gật đầu lại đem bị biên kéo lên bình yên nhắm mắt lại đây là đời trước tự mặt thế lúc sau ngu hiểu vị chưa từng có thể hội qua sự tình đời trước nàng mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ mặc dù ngủ cũng chưa bao giờ dám ngủ quá thủ mà cho dù có một chỗ có thể ngủ không khóa kín mít, lại trên đỉnh cái bàn ghế cái gì, ngu hiểu vị đều sẽ cảm thấy không yên ổn, mặc dù là ở căn cứ nội phòng, ngu hiểu vị đều không có quá như vậy cảm giác an toàn. Nghĩ này một đời phát sinh quá sự tình cùng gặp được người, ngu hiểu vị khẽ cười cười, dần dần hô hấp chậm rãi vững vàng. Một giấc ngủ dậy, ngu hiểu vị vừa thấy bên ngoài sắc trời đều toàn bộ đêm đen tới, từ trên bàn cầm lấy biểu nhìn thoáng qua, cư nhiên đều đã mau chín giờ. Nàng vội vàng lên xuống lầu, kết quả mọi người đều ở đại sảnh, có đang nói chuyện thiên, có tại hạ cờ, có không biết ở làm cái gì, mà đồ ăn đều hảo hảo đặt lên bàn. Các ngươi như thế nào cũng chưa ăn. Nguyên bản ngu hiểu vị cảm thấy bọn họ không kêu chính mình, phỏng chừng là hy vọng chính mình ngủ nhiều trong chốc lát, khả năng cho nàng để lại một ít đồ ăn. Kết quả không nghĩ tới mọi người ai cũng chưa ăn, tất cả đều chờ chính mình. Nói không cảm động là giả. Ngu hiểu vị hiện tại là thật sự cảm thấy bọn họ tiểu đội những người này liền cùng chính mình người nhà giống nhau. Hiểu vị tỉnh, liền chờ ngươi ăn cơm đâu, gần nhất thời tiết càng ngày càng nhiệt, chúng ta cảm thấy lại nhiệt điểm khả năng ăn lẩu liền nhiệt, hiện tại lại không có điều hòa, cho nên hôm nay quyết định ăn lẩu, đương nhiên phải đợi ngươi cùng nhau. Thường Huy lúc này mở miệng hướng tới ngu hiểu vị trả lời. Vậy các ngươi cũng có thể đi lên kêu ta, nhiễm trạch thần, ngươi như thế nào không đi kêu ta. Phía trước ngu hiểu vị chính là cùng nhiễm trạch thần nói qua, ai biết hắn cũng không có tới kêu chính mình, không khỏi sầm quái nhìn hắn một cái nói. Ngươi cũng không thể trách ta, bọn họ không cho ta đi lên kêu ngươi. Nhiễm trạch thần vô tội hướng tới ngu hiểu vị buông tay. Hắc hắc, hiểu vị ngươi cũng đừng trách nhiễm đội, ngươi luôn luôn nhất vất vả, chúng ta không thể đi làm đều là ngươi đi vội đã trở lại chúng ta đều nghỉ ngơi, liền ngươi còn ở nấu cơm. Chúng ta có thể vì ngươi làm cũng không nhiều lắm, ngươi cũng đừng cùng chúng ta khách khí. Chính là, hiểu vị, hảo, ta đốt lửa, chúng ta chuẩn bị ăn lẩu, mọi người đều chạy nhanh thu thập một chút rửa rửa tay. Thái Bẩm đã đem cái đồ ăn đồ vật đều lấy ra, hướng tới mọi người nói. Ngu hiểu vị nhìn thoáng qua phòng trong mọi người, trong mắt tràn đầy ý cười, ăn cơm, đúng rồi, các ngươi trước xuyến, ta lập tức ra tới, ta muốn ăn đậu hủ ra, cho ta hạ điểm. Ngu hiểu vị biên nói, biên vào phong bếp, sau đó đem một bao màu trắng tròn tròn một cái một cái đồ vật đem ra. Trước 1432 ngôi cao chuẩn bị mở ra chung. Từ trong không gian lấy ra tới chính là cao lương, ngu hiểu vị đem cao lương lấy ra tới thêm bọt nước thượng đồng thời, đem cắt lợi đinh phiến cũng lấy ra tới phao thượng. Đem cao lương tẩy một chút một lần nữa thêm thủy, sau đó trước đem thủy tính cả cao lương cùng nhau thiêu khai, sau đó quan hỏa nấu trong chốc lát. Lại nấu chốt mở hỏa, trung gian vẫn luôn muốn quấy phòng ngừa dính đế, lại lập lại động tác, đại khái 3 lần như vậy, hoàn toàn nấu thành trong suốt, trung tâm một chút màu trắng đều không có, sau đó quan hỏa nấu thượng. Nấu tốt cao lương hơi chút nấu 2 phút vớt ra tới, dùng nước lạnh làm lạnh, sau đó để ráo hơi nước đảo tiến ngu hiểu vị vừa mới tìm ra đồ đựng bên trong, sau đó ra nhập đường cắt quấy đều, ở đồ đựng cái đáy phô bình, sau đó đem rửa tương đảo tiến trong nồi lại thêm một chút đường, dùng lửa nhỏ đem đường hòa tan, lại đem phía trước liền phao mềm cắt lợi đinh phiến bỏ vào đi quấy, mai cho đến toàn bộ hòa tan ở dừa tương bên trong, lại đem bỏ thêm cắt lợi đinh phiến dừa tương đảo tiến thịnh cao lương đồ đựng, chuẩn bị cho tốt lúc sau. ngu hiểu vị nhanh chóng bỏ vào không gian hoa một chút tích phân nhanh chóng làm lạnh, sau đó lấy ra tới bỏ vào phòng bếp tủ lạnh nội. Nếu mọi người ăn lẩu, trong chốc lát ăn xong rồi vừa vặn ăn một ít dừa tương cao lương đông lạnh. Một phương diện có thể hàng táo hỏa, hơn nữa ăn xong cây lại ăn chút ngọt cũng không tồi. Hiểu vị ngươi nhanh lên, ngươi muốn tẩu hủ khi chúng ta đều ăn khá hơn nhiều, lại không tới nhưng không coi a. Nhìn đến ngu hiểu vị ra tới, mọi người hô, nhưng nói là như thế nói, ngu hiểu vị liếc mắt một cái xem qua đi, chính mình ngồi bên kia vị trí trong chén, kia thả hai chỉ chén tất cả đều có ngọn, còn nói chưa cho chính mình lưu. Ngu hiểu vị cũng không nói cái khác. Chạy nhanh ngồi qua đi, cùng mọi người cùng nhau ăn lẩu, chờ ăn xong, thái bẩm rửa theo ngu hiểu vị nói đi tủ lạnh đem rửa tường cao lương đông lạnh lấy ra tới, mọi người lại ăn đồ ngọt, lúc này mới từng người trở về nghỉ ngơi. Nhiễm trạch thần, ngày mai ta có chút việc chỗ nào đều không đi, cơm sáng ta phòng trừng cũng sẽ không ăn, đừng tiêu ta. Ngu hiểu vị lâm về phòng nghỉ ngơi phía trước, cùng nhiễm trạch thần nói, ngươi nửa đêm lại muốn đi ra ngoài. Nhiễm trạch thần phía trước ngu hiểu vị phía trước buổi tối đi ra ngoài quá, nhưng là gần nhất không có gì sự tình, không biết ngu hiểu vị lại phải làm cái gì. Ân, chuyện này không thể nói cho ngươi, về sau nếu có thể nói cho ngươi nói, ta khẳng định sẽ nói. Ngu hiểu vị không nghĩ lừa nhiễm trạch thần, nhưng là trực tiếp nói với hắn chuyện này cũng không được, cho nên ngu hiểu vị chỉ có thể hàm hồ trả lời. Nhiễm trạch thần nhìn chầm chầm ngu hiểu vị nhìn trong chốc lát, hắn là tín nhiệm ngu hiểu vị. Nếu ngu hiểu vị không nghĩ nói, nhiễm trạch thần chỉ là dặn dò nàng phải chú ý an toàn. Không có việc gì, ta cũng lại không ra đi, ta chính là ở trong phòng. Nghe được ngu hiểu vị nói chỉ là ở trong phòng, nhiễm trạch thần cũng không hỏi nhiều, lúc này mới trở về nghỉ ngơi. Mà ngu hiểu vị về phòng vốn dĩ tưởng lại mị trong chốc lát, chính là không biết là bởi vì trong lòng có việc vẫn là bởi vì phía trước ngủ quá, tóm lại hiện tại là ngủ không được. Ngu hiểu vị chỉ có thể đem chính mình lập tức muốn quải đi ra ngoài gửi bán đồ vật lại nhảy ra tới nhìn một chút. Đúng rồi, ta còn muốn làm một đạo đồ ăn đi mang lên đi, phía trước không có làm quá nhiều, nếu còn muốn đổi những thứ khác khẳng định muốn nhiều làm một ít. Ngu hiểu vị như thế nghĩ, dứt khoát đứng dậy xuống lầu lại đi phòng bếp. Lần này cần làm vốn dĩ liền dễ dàng, ngu hiểu vị thực mau liền làm một đống thu vào không gian, nhìn xem thời gian cũng mau 12 giờ. Nàng hôm nay còn có thể so khắc ký chủ trước tiên một giờ đi xem, cho nên nàng lập tức liền có thể dẫn đầu chuẩn bị, vội vàng nhanh chóng lên lầu. Trở lại phòng còn không có ngồi xuống, lệ phu nhắc nhở thanh liền vang lên, hiểu vị chủ nhân, quy tinh họp thường niên mở ra, ngôi cao chuẩn bị mở ra chung. chương 1433 không giống người thường đãi ngộ. Ngu hiểu vị hít sâu một hơi, đã biết, ta chuẩn bị tốt. Phía trước vẫn luôn đang nói cái này họp thường niên sự tình, hơn nữa lặp lại bị hệ thống bởi vì nhiệm vụ này còn khai không ít kỳ kỳ quái quái nhiệm vụ, lần này cuối cùng là mở ra, ngu hiểu vị còn ẩn ẩn có điểm tiểu kích động. Đánh số 0000013254 hào ký chủ ra quét xong, phù hợp lần này quy tinh họp thường niên tham dự tư cách, thỉnh đánh số 0000013254 hào ký chủ chuẩn bị, truyền tống bắt đầu. Chuẩn bị tốt. Ngu hiểu vị trả lời lúc sau, gì? Từ từ, chuyển. Đưa tử còn chưa nói xong, chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, ngu hiểu vị lại trợn mắt cư nhiên cũng đã xuất hiện ở một cái toàn kim loại phòng trong vòng, lệ phù. Này! Đây là cái gì địa phương? Ngươi phía trước như thế nào cũng chưa nói sẽ bị truyền tống A. Ngu hiểu vị xuất hiện ở chỗ này lúc sau, phản ứng đầu tiên chính là dò hỏi lệ phù. Phía trước lệ phù cũng chưa nói sẽ bị truyền tống. Này! Hiểu vị chủ nhân, này ta cũng không biết ta. Ký lục không có nói rõ ký chủ sẽ bị truyền tống A. Lệ Phù cũng coi chút nốc, tuy rằng các nàng quy tinh có cái này truyền tống năng lực, nhưng là truyền tống một lần chính là muốn hao phí phi thường phi thường đại năng lượng tài nguyên, cho nên mỗi lần quy tinh ngôi cao mở ra, tự hồ cũng chỉ là ở thương thành giao diện thượng thêm một cái ngôi cao mà thôi, như thế nào nhà mình ký chủ đã bị truyền tống. Cho nên... Lúc này lệ phù nội tâm cũng là cực độ kinh ngạc, hiểu vị chủ nhân, cái này ta thật không biết, truyền tống một lần yêu cầu hao phí năng lượng phi thường khổng lồ, nếu không cũng sẽ không làm chúng ta ngồi phi thuyền đi ra ngoài tìm kiếm ký chủ, nhiệm vụ hoàn thành lại ngồi phi thuyền đã trở lại, trực tiếp truyền tống chúng ta qua đi thì tốt rồi sao? Ta thật sự không biết vì cái. a ngài là đào mã đại nhân người hầu, ngài như thế nào? Lệ phù đang ở cùng ngu hiểu vị giải thích. Bởi vì phía trước sự tình, ngu hiểu vị vốn dĩ đối nàng liền sinh ra một ít hiếm khích, như bây giờ, lệ phù chỉ hy vọng chính mình kỹ càng tỉ mị giải thích có thể làm ngu hiểu vị tin tưởng chính mình. Bất quá lệ phù còn chưa nói xong lời nói, kim loại phòng liền mở ra một phiên môn, một người nam nhân từ ngoài cửa đi đến, sau đó hướng tới ngu hiểu vị hơi gật gật đầu, vị này chính là đánh số 0000013254 hào ký chủ, người địa cầu ngu hiểu vị đúng không? Chúng ta đại nhân cho mời. Phía trước nghe xong lệ phù nói, ngu hiểu vị cảm thấy lệ phù nói có đạo lý, nếu quy tinh thật sự có thể tùy ý truyền tống nói, kia bọn họ nào còn dùng như thế phiền thoái, phải cái gì mẫu hình tinh linh đi ra ngoài tìm kiếm thực đơn, trực tiếp truyền tống qua đi, học xong lại truyền tống trở về thì tốt rồi bái. Mà lúc này nhìn đến một cái quy tinh người tiến vào, lại nghe thấy lệ phù kinh ngạc sưng hô, ngu hiểu vị vẫn là lựa chọn tin lệ phù, chỉ là tới cũng tới rồi, Nàng cũng không biết như thế nào trở về, vẫn là trước hết nghe nghe vị này muốn tìm nàng người rốt cuộc muốn nói cái gì. Một đường đi theo người kia đi ra ngoài, ngu hiểu vị kinh ngạc phát hiện, quy tinh, cũng chính là sắc tháp khe di tư mạc nhã ngói chắt qua người tân nạp tinh người trên, cư nhiên cùng nhân loại lớn lên rất giống, bất quá nơi này người đều dị thường béo, đại khái bọn họ tinh cầu người bản thân cùng nhân loại cũng có được cùng loại gen. Chẳng qua bởi vì trường kỳ nghiên cứu khoa học kỹ thuật xem nhẹ nông nghiệp, cho nên chỉ ăn những cái đó hợp thành đồ ăn, dáng người mới có thể biến thành như vậy. Đi, ngu hiểu vị cảm thấy thực mới lạ, một đường đi một đường không ngừng dùng mắt thu hoạch tin tức, đương nhiên, nàng cũng đồng dạng trở thành quy tinh người quan sát đối tượng. Đi đến hành lang khẩu, ngu hiểu vị nhìn đến một chiếc huyền phù giống như phi thường đại viên đạn giống nhau xe, vừa mới vào cửa nam nhân lên xe. Sau đó mặt sau nguyên bản bóng loáng trên thân xe liền xuất hiện một cái môn, nam nhân ý bảo ngu hiểu vị lên xe. Trước 1434 đệ nhất đại thần triệu kiến. Ngu hiểu vị trước kia ở khoa học viên tưởng điện ảnh xem qua tình huống như vậy, nhưng là chân thật ở trước mắt xuất hiện, còn là phi thường mới lạ. Nguyên bản vừa mới cái kia lệ phù theo như lời cái gì đảo mã đại nhân người hầu đã đủ béo, hiện tại một đường lại đây, ngu hiểu vị mới hiểu được, nơi này thật là không có béo nhất chỉ có càng béo. Ít nhất vị này người hầu còn có thể đi đường, trên đường những cái đó quy tinh người, rất nhiều người đều chỉ có thể dùng huyền phù xe thay đi bộ chiếc qua lại hoạt động. Thậm chí, vừa mới ngu hiểu vị còn nghe được trong đó hai vị quy tinh người đối thoại, ngươi ra tới tản bộ A. La Nha, gần nhất tân thay đổi một chiếc mới nhất tản bộ xe, khẳng định muốn ra tới động động. Ngu hiểu vị thật là một trận vô ngữ, ngồi ở huyền phù xe thượng tản bộ. Còn gọi động động, cũng thật khó trách các ngươi như vậy béo. Bất quá hiện tại nàng chính là ở người khác địa bàn, đặc biệt cái này địa phương còn không phải nàng nói trốn là có thể trốn. Rốt cuộc hiện tại nàng vị trí chính là nhân loại đến nay mới thôi đều còn không có khoa học kỹ thuật đạt tới ngoại tinh tinh cầu, ngu hiểu vị nhưng không cho rằng chính mình có thể chạy rớt. Mặc dù hiện tại nàng có được không gian, nhưng là bất luận là không gian vẫn là lệ phù tất cả đều là người ta quy tinh sản vật. Ngu hiểu vị trước mắt lại lấy sinh tồn tương đối không tồi bối cảnh, nàng vẫn là thành thật một ít, ít nhất trước mắt mới thôi, tựa hồ quy tinh người đối nàng cũng không có sinh ra cái gì để ý. Ngôi xe thực mau liền đến một tòa toàn kim loại lâu đài giống nhau địa phương, xe đình ổn, ngu hiểu vị đi theo cái kia tương đối nam nhân khác tới nói hơi chút gầy một ít tráng hán cùng nhau hướng tới bên trong đi vào đi. Hiểu vị chủ nhân, nơi này là quy tinh đệ nhất đại thần đảo mã đại nhân phủ đệ. Lệ Phu lúc này trộm hướng tới ngu hiểu vị giải thích nói. Ác. Quy tinh quyền lực giả nha! Bất quá các ngươi tinh cầu vị này để nhất đại thần tìm ta làm cái gì? Ngu hiểu vị đến bây giờ nhưng xem như vẻ mặt ngốc. Này! Có lẽ là phía trước thiếu nợ sự tình. Lệ Phu nói tới đây, không khỏi nhớ tới ngày đó buổi tối, vị đại nhân này tự mình cùng nàng liền tuyến thời điểm nói sự tình. Thiếu nợ sự tình. Ngu hiểu vị nghe thấy lệ phù nhắc tới chuyện này, không khỏi hồ nghi híp híp mắt, phía trước ngu hiểu vị liền cảm thấy chuyện này có kỳ quạc, hiện tại lại đột nhiên đem chính mình truyền tống đến cái này quy tinh tới. Xem ra hôm nay nàng hẳn là là có thể đủ biết rốt cuộc vì cái gì làm nàng tới nơi này, còn có phía trước vì cái gì lệ phù đột nhiên hãm hại chính mình thiếu như vậy nhiều tích phân sự tình. Ký chủ ngu hiểu vị, nơi này chính là chúng ta đại nhân phòng tiếp khách, đại nhân ở bên trong. Ta đi thông báo, người ở chỗ này hơi chút chờ một chút. Cái kia so gầy tráng hán hướng tới ngu hiểu vị nói. Ngu hiểu vị hướng tới vị kia người hầu gật gật đầu, ngay sau đó liền đứng ở tại chỗ, đến đều tới rồi, cũng không kém như thế trong chốc lát. Chúng ta đại nhân cho mời. Thực mau, vị kia người hầu lần thứ hai ra tới, hướng tới ngu hiểu vị nói. Đà tạng, ngu hiểu vị hướng tới người hầu gật gật đầu, cất bước hướng tới bên trong đi vào. chỉ là. Đi vào lúc sau ngu hiểu vị, khỏe miệng không khỏi hơi chịu, nơi này là như thế nào một bộ hoang đường bạc mi cảnh tượng, người nam nhân này chính là quy tinh đệ nhất đại thần. Cứ như vậy có thể đương đại thần. Quy tinh phong tục cứ như vậy mở ra. Lúc này, ngồi ở đại điện trung gian một phen dị thường to rộng ghế dựa, không đúng, như vậy độ rộng đều có thể nói là giường, ở trên đó ngồi một cái thân cao phòng trừng có một em mở chín nhiều. Thể trọng ngu hiểu vị dự đánh giá không ra siêu cấp cường tráng nam nhân ngồi ở trung gian, mà ở hắn quanh thân hoặc nằm hoặc nằm, thậm chí cứ như vậy nửa quả treo ở trên người hắn. Ngu hiểu vị đại khái ngắm liếc mắt một cái, đại khái có hơn 10 người nữ nhân. Trước 1435 lười đến thật sự không được. Này đó nữ nhân mỗi người đều không phải rất béo, thậm chí có thể nói là dáng người nóng bỏng, xuyên lại cực kỳ mát lạnh tiết kiệm vài dệt. Cùng quy tinh phía trước nhìn đến bộ dáng tựa hồ có chút không hợp nhau, chỉ là các nàng tinh thần tựa hồ đều không phải đặc biệt no đủ, lười biếng vây quanh ở nam nhân chung quanh. Nơi này liền như thế một người nam nhân, nói vậy chính là lệ phụ cùng phía trước cái kia người hầu trong miệng quy tinh đệ nhất đại thần, cái gì đào mã đại nhân, nhưng là này đó nữ nhân lại là ai. Ngu hiểu vị thật là mãn đầu góc nghi vấn, bất quá nàng rất rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại. Cho nên hướng tới tòa người trên hơi hơi cắp đầu, đảo mã đại nhân, ngài hảo. Nghe thấy ngu hiểu vị thanh âm, ngồi ở phía trên nam nhân ngẩng đầu, trên dưới đánh giá ngu hiểu vị một lần, ngươi chính là đánh số 0000013254 hảo ký chủ ngu hiểu vị. Không nghĩ tới như thế tuổi trẻ. Ngu hiểu vị nghe thấy đảo mã trong miệng phát ra liên tiếp thang âm, nếu không phải bởi vì...